Lúc này chiêu vương lời nói, tương đương là cho la duẫn một cái đền bù tiếc nối cơ hội. hắn vội vàng phụ hòa nói. Vương ra lời nói cực kỳ. Tu sửa lạch nước cùng đê đập cùng bản địa ba tánh mà nói, không chỉ có có thể đại đại giảm bớt hồng úng mang đến tổn thất, còn có thể trợ giúp bản địa ba tánh tưới đồng ruộng. Một khi lạch nước tu sửa thành công, sẽ rất lớn tạo phúc ba tánh. Loại này phúc lợi nhưng không chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, nó có thể kéo dài thời gian rất lâu, nói có trăm năm đều không quá. Lý tịch đem ý nghĩ của chính mình từ từ nói tới chúng ta từ cao ra gạng ra tạo ra lục soát ra tới tảng bạc tổng cộng 50 và lượng hẳn là cũng đủ các ngươi phủ can huyện tu sửa đê đập cùng lại nước chuyện này trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành không được buồn vương lại không thể ở chỗ này ở lâu buồn Vương hiện tại đem cái này sai sự giao cho ngươi hy vọng ngươi đừng làm buồn vương thất vọng la dẫn trong lòng vô cùng kích động loại này kích động so với hắn bị rửa sạch van khuất tìm được đường sống trong chỗ chết còn muốn càng mãnh liệt Hắn nặng nghề mà cấp chiêu vương khái cái văng đầu. Chiêu vương điện hạ vì phục an huyện bá cánh làm hết thảy, hạ quan khắc trong tâm khảm, Vĩnh thế không dám quên. Đại đê đập cùng lạch nước kiến thành ngày, hạ quan nhất định phải vì ngài lập hạ tấm bia đá, dùng để kỷ niệm ngài đại ân đại đức. Nếu đổi thành là người khác, nghe thế loại lời nói khẳng định là muốn cự tuyệt. Bởi vì muốn bận tâm đến thái tử cảm thụ. Vạn nhất thái tử tâm sinh ghen ghét làm sao bây giờ. Nhưng lý tịch từ trước đến nay làm theo ý mình. Cũng không bận tâm người khác cảm thụ, hơn nữa hắn hiện giờ cùng thái tử sẽ rách mặt, hắn liền càng thêm sẽ không để ý thái tử trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Hắn thậm chí còn có vài phần chờ mong. Không biết thái tử biết được Phục An huyện Ba Tánh muốn lập địa cảm tạ triều vương thời điểm, thái tử sẽ là một bộ cái dạng gì sắc mặt. Khẳng định sẽ thực xuất sắc. Lý tịch cười tủm tỉm mà nói, vậy nói như vậy định rồi. Đãi la dẫn bị người nâng rời đi, hoa mạn mạn lúc này mới từ bình phong sau đi ra. Vừa rồi chiêu vương cùng la dẫn đối thoại, nàng tất cả đều nghe được. Nàng dung một loại tràn ngập sùng bái ánh mắt nhìn chiêu vương. Vương ra ngài thật là cái đại đại tích người tốt. Không nghĩ tới chiêu vương ngày thường luôn là một bộ lạnh nhạt vô tình bộ dáng, hiện tại cư nhiên chủ động quan tâm nổi lên phục an huyện dân sinh vấn đề. Lý tịch quét nàng liếc mắt một cái, lập tức sẽ biết nàng trong lòng ý tưởng. Hắn sau này một dựa, lười biếng mà nói. bổn vương chỉ là lười đến vận như vậy nhiều bạc hồi kinh mà thôi, quá phiền thoái. Hoa mạn mạn mới mặc kệ nguyên nhân như thế nào, dù sao kết quả chính là triều vương làm kiện tạo phúc bá cánh rất tốt sự. Nàng cười tủm tỉm mà nói, phục an huyện các bá cánh nhất định sẽ thực cảm kích ngài. Lý tịch đối này cũng không phải thực để ý. Những người đó cảm kích hắn, gần chỉ là bởi vì những người đó từ trên người hắn được đến chỗ tốt mà thôi. Nếu ngày nào đó hắn vô pháp lại cho những người đó chỗ tốt, những người đó liền sẽ bỏ hắn như giày rách. Xu lợi tị hại, này đó là nhân tính. Thái tử nguyên bản là tính toán đem kia 50 vạn lượng bạc trắng mang về thượng kinh. Hắn tưởng lấy này tới trương hiển chính mình công tích, làm phụ hoàng cùng quần thần đều nhìn xem. Hắn không chỉ có điều tra rõ tham ô án tử, còn truy hồi tiền tham ô. Hắn cái này thái tử là rất có bản lĩnh. Nhưng mà triều vương lại liền hỏi cũng không hỏi hắn một tiếng, liền trực tiếp đem kia 50 vạn lượng tất cả đều phát cho phủ căn huyện. Lý Trừng biết được việc này sau, nhất thời liền nổi trận lôi đình. Hắn khí thế hung hung mà phóng đi tìm triều vương Lý Luận. lúc này lý tịch đang ở kiểm tra hoa mạn mạn công khóa hai người ai đến rất gần nhìn thấy thái tử bỗng nhiên vọt vào tới hoa mạn mạn thức thời mà hướng bên cạnh dịch chuẩn bị đứng dậy hướng thái tử chào hỏi nhưng mà lý tịch lại vươn tay một phen ôm nàng eo không cho nàng đi hoa mạn mạn chiêu vương đây là muốn làm sao lý tịch tưởng kỳ thật rất đơn giản hắn chính là muốn cho thái tử tận mắt nhìn thấy xem hoa mạn mạn là hắn nữ nhân làm thái tử thiếu đánh nàng chủ ý lý Trừng thấy thế trong lòng càng khí Hắn đang ở vì 50 vạn lượng bạc tức muốn hụt máu, chiêu vương giá hỏa này cư nhiên còn có tâm tư ôm nữ nhân tìm hoan mua vui. Quả thực là buồn cười. Lý Trường mở miệng đó là không lưu tình chút nào chất vấn. Ngươi có phải hay không đã quên chính mình là cái gì thân phận? Ngươi chỉ là phụ hoàng phái tới bảo hộ cô an toàn, ngươi có cái gì tư cách lướt qua cô làm quyết định? Lý Tịch hiển nhiên đã sớm dự đoán được Thái tử sẽ bởi vậy mà tức giận. Hắn không nhanh không chậm mà nói. chia năm vạn lượng vốn chính là triều đình phát cho phủ can huyện tu sửa đê đập lệch nước tiền khoản hiện giờ đem nó một lần nữa dùng đến phủ can huyện bá tánh trên người có cái gì vấn đề Lý Trừng cười lạnh liên tục nói được dễ nghe giống ngươi loại này giết người như ma ra hỏa sao có thể quan tâm tầm thường bá tánh chết sống ngươi bất quá chính là muốn mượn này ở bá tánh trong lòng bác cái hảo thanh danh mà thôi mua danh chu tiếng rồi trá. Lý Tịch đã sớm bị người mang thói quen so này càng khó nghe nói hắn cũng nghe quá không ít Hắn một chút cũng chưa sinh khí, thần thái như cũ tản mạn thanh thản. Ta chính là mua danh chuột tiếng, ngươi lại có thể lấy ta thế nào đâu. Ngươi có bản lĩnh hiện tại liền đi đem kia 50 vạn lượng bạc cướp về nhà. Bạc đều đã cấp đi ra ngoài, các ba cánh cũng đều đã biết việc này. Tất cả mọi người tại vì thế mà cao hứng kích động. Nếu thái tử ở ngay lúc này đi đem bạc cướp về, làm các ba cánh nghĩ như thế nào hắn? Hắn thanh danh còn muốn hay không? Lý trường hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi biết rõ cô không có khả năng đem kia bút bạc lại phải về tới. Lý Tịch cười đến rất là thoải mái, ta đây liền không có biện pháp. Lý Trường dỗi tay chỉ vào hắn. Bởi vì quá mức phẫn hận, ngón tay đều đang run rẩy. Ngươi đừng quá đắc ý, cô sớm hay muộn muốn cho ngươi vì chính mình cuồng vọng tự đại trả giá đại giới. Lý Tịch nhướng mày cười, ngươi là ba tuổi tiểu hài tử sao. Cư nhiên còn cùng tiểu hài tử dường như bung lời hung ác. Lý Trường cũng biết buông lời hung ác không làm nên chuyện gì. nhưng hắn hiện tại trừ bỏ buông lời hung ác cũng làm không được khác thẳng đến lúc này hắn mới chú ý tới hoa nhũ nhân tồn tại vì tìm về bãi hắn nói không lựa lời địa đạo ngươi cho rằng ngươi so với ta hảo được đến chạy đi đâu ngươi liền chính mình nữ nhân đều quản không tốt liền nàng cho ngươi đeo nón xanh cũng không biết lý tịch túi đầu đi xem hoa mạn mạn ngữ khí nguy hiểm hỏi ngươi cho bổn vương đeo nón xanh hoa mạn mạn không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ nằm cũng trúng đạn nàng lập tức liền diễn tinh thượng thần Hóa thân vì tràng nghệ đại sư, hốc mắt nhanh chóng biến hồng, cũng tụ tập khởi mông lung hơi nước. Nàng nghẹn ngào nói. Thiếp thân hầu hạ vương gia lâu như vậy, thiếp thân là cái dạng gì người, vương gia trong lòng chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao. Ngài có thể nào bởi vì người khác một câu, liền hoài nghi thiếp thân đối ngài trung thành đâu. mươi 162 thu mua nhân tâm mươi 162 thu mua nhân tâm. Lý tịch thả chậm biểu tình, giải thích nói. Bổn vương cũng không có hoài nghi. Bổn vương chỉ là sợ chuyện này có hiểu lầm cho nên mới hỏi một chút ngươi hoa mạn mạn nhào vào trong lòng ngực hắn một bên anh anh khóc thút thít một bên nói trước hai ngày thiếp thân sắc thật cùng thái tử điện hạ nói qua nói mấy câu nhưng đó là thái tử điện hạ một hai phải ngăn đón thiếp thân không chịu làm thiếp thân đi hắn là thái tử thiếp thân không dám cự tuyệt thiếp thân chỉ có thể thật cẩn thận mà cùng hắn chu toàn lại không nghĩ rằng anh anh anh, các ngươi ngàn vạn không cần vì thiếp thân khắc khẩu hết thể đều là thiếp thân sai lý tịch hỏi ngươi có cái gì sai đâu đâu hoa mạn mạn thiếp thân sai liền sai ở quá được hoan nên lý tịch cái này làm cho hắn như thế nào lại phối hợp nàng diễn xuất lý trừng kỳ thật đang nói xong câu nói kia sau hối hận hắn còn nghĩ muốn chinh phục hoa mạn mạn hiện tại đem nói tuyệt hắn còn như thế nào tiếp tục công lược hoa mạn mạn hắn vừa rồi không nên đổ nhất thời lanh mồm lanh miệng nhưng làm hắn làm trò chiêu vương mặt chịu thua hắn lại không căm lòng cuối cùng hắn cũng chỉ có thể tùy tiện tìm cái lý do tốc mà rời đi nơi này. Lâm Thanh Chỉ vẫn luôn chờ ở bên ngoài. Nàng nhìn thấy Thái tử ra tới, vội vàng bước nhanh đón nhận đi. Thái tử điện hạ, ngài còn hào đi. Lý Trừng đầy ngập phẫn hận không chỗ phát tiết, một quyền hung hăng nện ở cây cột thượng. Kết quả cây cột không điểm sự, nhưng thật ra hắn tay đau đến không được. Lâm Thanh Chỉ hoảng sợ, cuốn quít giữ chặt hắn tay, đau lòng địa đạo. Điện hạ ngài làm gì vậy? Lại như thế nào sinh khí cũng không thể thương tổn chính mình nha. Nương này cổ đau kính nhi. Lý Trừng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Hắn biết chính mình lần này là xúc động. Bạc đều đã phát đi ra ngoài, hắn cần phải làm là như thế nào làm chính mình tại đây sự kiện chiếm cứ có lợi nhất vị trí, mà phi cấp giống giống mà sông tới cùng triều vương cãi nhau. Cãi nhau là nhất lãng phí thời gian sự tình, vô luận thắng thua đều không có ý nghĩa. Lý Trừng hít sâu một hơi, đối lâm thanh chỉ nói. ngươi đi chuẩn bị một chút, chờ hạ tùy cô ra khỏi thành đi thi cháo. Không thể sở hữu hảo thanh danh đều làm triều vương một người cấp chiếm. hắn gái này thái tử cũng đến đi bá tánh trước mặt soát một soát hảo cảm nếu không chờ trở lại thượng kinh thiên hạ bá tánh cũng chỉ biết chiêu vương mà không biết thái tử nói hoa mạn mạn bên này chờ thái tử rời khỏi sau nàng liền sau này xúc muốn rời đi chiêu vương ôm ốc nhưng mà lý tịch tay lại chặt chẽ ấn ở nàng trên eo lệnh nàng vô pháp rời đi hoa mạn mạn chớp chớp mắt mở mịt hỏi vương ra đây là lý tịch rũ mắt nhìn nàng cười như không cười hỏi vậy ngươi cùng thái tử chi gian sự tình ngươi chẳng lẽ không nên cho bổn vương một lời giải thích sao hoa mạn mạn tiếp tục giả ngu vừa rồi thiếp thân không phải đã giải thích qua sao ngài còn muốn thiếp thân giải thích cái gì nha lý tịch duỗi tay vê khởi nàng một sợi tóc dài Trầm gì gì mà nói phía trước ngươi chỉ nói ngươi cùng thái tử hàn huyên hai câu lại không có nói thái tử đối với ngươi có kia phương diện ý tứ ngươi ở cố ý gạt bổn vương ân hoa mạn mạn cười miệng nói kia đều chỉ là thiếp thân chỉ suy đoán mà thôi lại không có thực tế chứng cứ thiếp thân sao có thể tùy tiện nói bậy đâu vạn nhất thiếp thân đã đoán sai nhiều xấu hổ a ngài nói có phải hay không lý tịch khinh thân tới gần nàng ánh mắt chặt chẽ tỏa định nàng giống như manh thú tỏa định con mồi ngươi rốt cuộc là sợ xấu hổ đâu vẫn là cảm thấy bổn vương sẽ không tín nhiệm ngươi mới không muốn đem những việc này nói cho bổn vương nghe hoa mạn mạn vội vàng nói là thật sự sợ xấu hổ lạc, thiếp thân sao có thể sẽ không tín nhiệm ngài ngài là thiếp thân phu quân là thiếp thân an cư lạc nghiệp căn bản Thiếp thân liền tính không tin toàn thế giới, cũng không có khả năng không tin ngài. Nàng ở trong lòng cảm khái, không nghĩ tới triêu vương như thế mẫn cảm, như vậy một chút việc nhỏ nhi đều phải dò hỏi tới cùng. Sớm biết rằng như vậy, lúc trước nàng liền không nên đồ bất việc, hẳn là đem sự tỉnh từ đầu chí cuối mà nói với hắn rõ ràng. Lý tịch nghe được nàng tiếng lòng, mắt đen hơi hơi nheo lại. Lần này liền tính, về sau lại đụng vào đến loại chuyện này, không cần lại gạt bổn vương. Hoa mạn mạn dùng sức gật đầu, ân ơn. ơn. lý tịch lúc này mới buông ra tay hoa mạn mạn nhanh chóng lui về phía sau rời đi hắn bên người kia bộ dáng cực kỳ giống thoát đi manh thú lánh địa thỏ con lý tịch không khỏi gợi lên môi hơi hơi mỉm cười người chạy cái gì người tác nghiệp còn không có kiểm tra xong hoa mạn mạn chỉ có thể thành thành thật thật mà ngồi quỳ ở bên cạnh chờ đợi chiêu vương tiếp tục phê duyệt tác nghiệp nàng là thật không nghĩ tới chính mình đều gả chồng cư nhiên còn muốn ôn lại một lần học sinh cầu khổ bước sinh hoạt sinh hoạt Thật sự quá khó khăn. Ngay kế sáng sớm, Lý Tịch nghe nói thái tử đi trước ngoài thành thi cháo, thắng được các bá tánh khen ngợi. Hắn biết thái tử đây là cố ý ở thu mua nhân tâm, lại không như thế nào đem chuyện này để ở trong lòng. Ngược lại là la dẫn có chút sốt ruột. Hắn không màng chính mình thương thế chưa lành, tự mình viết một đầu thông tục dễ hiểu thơ, dùng để khen chiêu vương điều tra rõ nhận hối lộ một án, truy hồi tiền tham ô, cũng đem tiền khoản còn trị với dân một loạt hành động vĩ đại. Này đầu thơ bị dán đến cửa thành. La Duẫn còn làm cho đông đảo bá tánh mặt, đêm này đầu thơ lặp lại niệm thật nhiều biến. Thẳng đến mọi người đều nhớ kỹ chiêu vương ân tỉnh, hắn mới an tâm. Lý Trừng nghe nói việc này, tự nhiên là bị tức giận đến không nhẹ. Hắn oán hận mà nói. Cái này La Duẫn thật sự là cái không biết điều, lúc trước nên một đao giết hắn. trừ bỏ Phục can huyện ngoại, còn có mặt khác mấy cái châu huyện cũng bị thai, cấp trở cứu tế. Thái tử đoàn người không thể ở phủ can huyện nội ở lâu. chờ cao tàu đặng tam người nhà nhận hối lộ án tử bị xử trí thỏa đáng sau bọn họ liền mênh mông quần quận mà rời đi phục căn huyện la dẫn tự mình mang theo các bá tánh ra khỏi thành cung tiễn mưa gió chung bọn họ hướng tới cứu tế đội ngũ rời đi phương hướng quỷ thẳng không dậy nổi thẳng đến đội ngũ hoàn toàn biến mất ở tầm mắt bên trong bọn họ lúc này mới đứng lên kế tiếp cứu tế đội ngũ đi mấy cái châu huyện gặp hai họa tình huống một cái so một cái kém có hai cái huyện thành liền huyện nha đều cấp ba phủ quan lại nhóm cũng có không ít bị hồng thủy hướng đi rồi khi bọn hắn nhìn đến triều đình phái người đưa tới thuế ruột khi một đám đều cao hứng điên rồi thời buổi này cây lương thực chủ yếu là tiểu mạch cùng gạo chịu giới hạn trong canh tác phương thức chủng loại cùng với khí hậu từ từ nguyên nhân này hai loại lương thực sản lượng đều rất thấp hiện tại triều đình phân phát lương thực chủ yếu cũng này đây gạo cùng bột mì là chủ ở những binh sĩ giám sát hạ, dân chạy nạn nhóm xếp thành đội từng cái linh thuộc về bọn họ kia phân lương thực Lý trừng vì trương hiển chính mình cái này thái tử ái dân chi tâm, không màng thiên còn rơi xuống vũ, tự mình đi vào cháo liều chấn an mọi người. Đại khái là bởi vì hắn kỹ thuật diễn quá hảo, các ba cánh đôi hắn ấn tượng đều khá tốt, cảm thấy hắn tuy quý vì thái tử, lại không có thái tử cái giá, rất là thân dân. Như nguyện ở các ba cánh trong lòng soát đủ danh vọng, lý trừng mấy ngày nay tâm tình thực hảo. Nhưng ở nhìn đến chiêu vương thời điểm, hắn lập tức lại bình tĩnh rất nhiều. bởi vì hắn nhớ tới còn bị chiêu vương miết ở lòng bàn tay tăng trung tăng trung phi thường trung tâm hẳn là sẽ không dễ dàng cung ra hắn cái này chủ mưu khả nhân tâm dễ biến ai có thể bảo đảm tăng trung có không khiêng được chiêu vương nghiêm hình bức cung vạn nhất tăng trung đem hắn cấp cung ra tới kế tiếp hắn tình cảnh liền rất không ổn chương 163 vương gia cứu cứu thiết thân chương 163 vương gia cứu cứu thiết thân vì mau chóng giải quyết rất tăng trung cái này thai hoàng ẩm Lý Trừng lại lần nữa chế tạo cùng hoa mạn mạn ngẫu nhiên gặp được. Hoa mạn mạn nhìn ngăn ở trước mặt thái tử, trong lòng còn rất ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thái tử còn không có đối nàng hết hy vọng đâu. Hoa mạn mạn chiều hắn hành lễ, sau đó liền xoay người hướng một cái khác phương hướng đi đến. Lý Trừng bước nhanh theo sau, hoa nhũ nhân, ngươi chờ một chút. Hoa mạn mạn dừng lại bước chân, lại không muốn xem hắn, biệt biệt nữu nữu mà nói. Thái tử điện hạ có cái gì phân phó liền thỉnh nhanh lên nói. Thiếp thân nhưng không nghĩ lại bị người ta nói thành là không giữ phụ đạo. Lý Trường bất đắc dĩ cười. Ngươi còn ở sinh cô khí đâu? Lần trước ở triêu vương trước mặt, cô là bởi vì khí cực mới có thể nói không lựa lời. Cô hướng ngươi xin lỗi còn không được sao? Hoa mạn mạn hừ nói, thiếp thân nhưng gánh không dậy nổi thái tử điện hạ xin lỗi. Lý Trường vòng đến nàng trước mặt, nhìn nàng kêu kiểu tiếu mị diễm khuôn mặt, thâm tình chân thành hỏi. Ngươi rốt cuộc muốn cô như thế nào làm, mới có thể tha thứ cô đâu? Hoa mạn mạn mắt đẹp vừa chuyển, cố ý làm bộ tự hỏi bộ dáng. Sau một lúc lâu mới nói, Thiếp thân muốn ngài hưu lâm lương viện, chỉ cần ngài hưu nàng, Thiếp thân liền có thể coi như phía trước sự tình không có phát sinh quá đâu. Lý Trừng mày nhăn lại, cho tới bây giờ hắn còn không có chán ghét Lâm Thanh Chỉ. Càng quan trọng là Lâm Thanh Chỉ biết rất nhiều về hắn bí mật, hắn tuyệt đối không thể phóng nàng rời đi chính mình bên người. Chẳng sợ tương lai hắn không hề sùng ái nàng, nàng cũng chỉ có thể lưu tại Thái tử phủ hậu viện cô độc mà chết đi. Lý Trường, Lâm Lương Viện vẫn chưa phạm sai lầm, cô không thể tùy ý hưu bỏ nàng, hơn nữa ngươi cùng nàng quan hệ không phải thực hảo sao. Ngươi hẳn là không nghĩ nhìn đến nàng trở thành người vợ bị bỏ rơi đi. Hoa mạn mạn hừ một tiếng, hờn dỗi nói. Thiếp thân đối nàng như vậy hảo, nàng lại tự cấp thiếp thân cơm sáng nhổ nước miếng. Giống nàng người như vậy, thiếp thân sao có thể còn cùng nàng muốn hảo. Thiếp thân hiện tại nhìn đến nàng liền rất khó chịu. Nếu thái tử điện hạ khăng khăng muốn cùng nàng ở bên nhau. Liền xin thứ cho thiếp thân về sau không thể lại cùng thái tử điện hạ lui tới, cáo tử. Nói xong nàng liền phải đi người. Lý trường lại lần nữa gọi lại nàng, ngươi đừng đi, trừ bỏ yêu cầu này, mặt khác sự tình cô đều có thể đáp ứng ngươi. Hoa mạn mạn lại nói, thiếp thân cũng chỉ có như vậy một cái yêu cầu, thái tử điện hạ nếu là thiệt tình để ý thiếp thân, nên thành toàn thiếp thân thỉnh cầu. Lý trường thấy thế, cho rằng nàng là ghen tị, trong lòng nhất thời liền càng hăng hái. Biết ghen liền hảo a Ghen liền đại biểu nàng là để ý hắn. Lý Trừng tiến lên một bước tới gần nàng, thấp giọng hướng nói. Nam nhân tam thê tứ thiếp là thực bình thường sự tình, huống chi cô vẫn là thái tử, cô bên người không có khả năng chỉ có một nữ nhân. Hoa mạn mạn cắn cắn môi dưới, nhỏ giọng mà nói. Nhưng thiếp thân không thích bên người có quá nhiều nữ nhân nam tử. Lý Trừng nhanh chóng nêu ví dụ phản bác, triều vương bên người cũng có rất nhiều nữ nhân. Hoa mạn mạn, sớm hay muộn có một ngày. thiếp thân sẽ đem hắn bên người này đó nữ nhân tất cả đều đuổi đi. Nàng nói được tin tưởng mười phần, phảng phất thật tính toán như vậy làm dường như. Lý Trừng bắt đầu hoài nghi nữ nhân này đầu góc có phải hay không có vấn đề. Nàng cư nhiên vọng tưởng độc chiếm triêu vương. Không đúng, nàng hiện tại đối hắn cũng có ý tứ, nói cách khác nàng không chỉ có muốn độc chiếm triêu vương, còn tưởng độc chiếm hắn cái này thái tử. Lý Trừng cảm giác thực không thể tưởng tượng, hắn nhịn không được hỏi. Cô cùng triêu vương chi gian, ngươi càng thích ai? Hoa mạn mạn hỏi lại, không thể đều thích sao? Lý trưởng, vì cái gì nàng có thể hỏi đến như thế đúng lý hợp tình? Là ai cho nàng dũng khí? Lý Trừng vô ngữ mà nói, đương nhiên không thể a. Ngươi chỉ có thể ở cô cùng triều vương Tri gian tuyển một cái. Hoa mạn mạn dùng khiển trách ánh mắt nhìn hắn. Ngại như thế nào như thế hẹp hỏi. Làm gì thế nào cũng phải làm tiếp thân làm lựa chọn. Nhìn đến tiếp thân bởi vì làm không ra lựa chọn mà lâm vào thống khổ, ngài chẳng lẽ sẽ không đau lòng sao? Lý Trường bị nàng cấp khí cười. Ngươi bắt cá hai tay ngươi còn có lý. Hoa mạn mạn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà phản bác nói. Thiếp thân mới không phải bắt cá hai tay. Thiếp thân chỉ là cho các ngươi có được thiếp thân cơ hội. Cứ như vậy các ngươi liền đều không cần chịu đựng thất tình mang đến thống khổ. Thiếp thân đây đều là vì các ngươi hảo, ngài hẳn là thông cảm thiếp thân. Lý Trường. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới trên đời thế nhưng sẽ có như vậy mặt dày vô sỉ người. Phía trước hắn nghe lâm thanh chỉ mắng hoa mạn mạn có bao nhiêu không biết xấu hổ thời điểm, hắn còn cảm thấy là lâm thanh chỉ khoa trương. Hiện tại xem ra, nơi nào là khoa trương? Rõ ràng liền rất gián sát sự thật a Lý Trừng không nghĩ lại cùng cái này đầu góc có hố nữ nhân tiếp tục lãng phí thời gian, cười lạnh mắng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn dám rong rạc mà muốn đồng thời độc chiếm hai cái nam nhân, mặt cũng thật đại. Hoa mạn mạn khó có thể tin mà nhìn hắn, ngài cư nhiên mắng tiếp thân. Lý Trường Cô không chỉ có phải mang ngươi, còn muốn đánh ngươi đâu. Nói xong hắn liền nhanh chóng ra tay, hung hăng đẩy hoa mạn mạn một phen. Hoa mạn mạn bị đẩy đến lui về phía sau hai bước, lưng đụng phải vách tường. Ngay sau đó Lý Trường khinh thân dựa lại đây, dối tay muốn đi xé rách nàng quần áo, đồng thời trong miệng còn đang nói một ít không sạch sẽ nói. Hắn nguyên bản còn tưởng tuần tự tiệm tiến, đi bước một làm nữ nhân này thần phục ở hắn dưới chân. Hiện tại xem ra là không cái này tất yếu. Đối phó loại này không có tiết tháo. là lơi ong bướm nữ nhân nên trực tiếp bá vương ngạnh thượng cung như thế mới có thể làm nàng biết ý nghĩ của chính mình có bao nhiêu thiên chân không đợi hắn đem hoa mạn mạn đai lưng cấp kéo xuống tới hắn liền cảm giác giữa háng bị người hung hăng đạp một chút trong nháy mắt kia đau nhức thẳng đánh đỉnh đầu cơ hồ muốn xuyên thấu linh hồn của hắn hắn đột nhiên buông ra hoa mạn mạn lảo đảo lui về phía sau đôi tay che lại hạ bộ thống khổ mà cong lưng đi hoa mạn mạn sửa sang lại một chút chính mình váy áo, mỉm cười hỏi Thái tử điện hạ cảm thấy thiếp thân đoạn tử tuyệt tôn chân đá đến như thế nào. Lúc này nàng rốt cuộc nhìn không ra một chút thẹn thùng bộ dáng, cả người đều bình tĩnh đến đáng sợ. Lý Trừ ngầm đầu, biểu tình bởi vì phẫn nộ cùng đau nhức mà vặn vẹo. Hắn nhìn đến hoa mạn mạn bộ dáng này, nơi nào còn có thể không biết nàng vừa rồi đều là giả vờ? Nàng kỳ thật vẫn luôn đều ở trêu chọc hắn. Lý Trường nghiến răng nghiến lợi mà mắng. Thiện Nhân, cô nhất định phải giết ngươi. Hoa mạn mạn hỏi lại, Thiện Nhân mắng ai đâu? Lý Trường buồn miệng tốt ra, đương nhiên là mắng ngươi. Chờ nói xong hắn mới phản ứng lại đây, chính mình chui vào nàng bộ. Hắn càng thêm cáu giận, nhìn về phía Hoa Mạn Mạn ánh mắt tràn ngập hắn độc. Hoa Mạn Mạn tin tưởng chính mình vừa rồi kêu một chân lực độ phi thường cấp lực, đủ để cho Thái Tử nửa đời sau đều đừng nghĩ lại ngạnh đến lên. Nàng kỳ thật đã sớm tưởng đã kia một chân, đáng tiếc ngại với hắn Thái Tử thân phận, nàng vẫn luôn đều chịu đựng không dám làm vậy. Không nghĩ tới Thái Tử cư nhiên còn dám đối nàng dùng sức mạnh. Một khi đã như vậy. vậy đừng trách nàng tâm tàn nhẫn chân tay. Hoa Mạn Mạn không hề đi xem Thái tử, thông thả ung dung mà xoay người đi rồi. Chờ sắp đi đến Chiêu Vương cư trú Lâm Thời Doanh Trướng khi, Hoa Mạn Mạn dừng lại bước chân. Nàng lấy ra tùy thân mang theo tinh dầu, đem đôi mắt vân đến hỏng toàn bộ, sau đó đem vào táo xả rối loạn chút. Nàng thất tha thất thể mà chạy tiến Lâm Thời Doanh Trướng, một đầu chui vào Chiêu Vương trong lòng ngực, ủy khuất vạn phần mà khóc lóc kể lể nói: Anh anh anh, Vương gia cứu cứu thiết thân. chương một thật là chán sống vị chương 164 thật là chán sống vị lý tịch nguyên bản đang ở nghe biện tự minh hội báo mấy ngày nay lương thực tiêu hao tình huống nhìn thấy hoa mạn mạn hoa rung thất sắc mà vọt vào tới hắn một tay ôm lấy nàng eo một cái tay khác chiều biện tự minh bãi bãi biện tự minh thức thời mà lui đi ra ngoài đại doanh chướng chỉ còn lại có bọn họ hai người hoa mạn mạn lúc này mới ngừng đầu lộ ra khóc đến hồng toàn bộ hai mắt vương ra thiếp thân vừa rồi lại gặp được thái tử Hắn nguyên bản còn hào hảo, không biết sao lại thế này, hắn bỗng nhiên liền thay đổi sắc mặt, không chỉ có đối thiếp thân nói rất nhiều khó nghe nói, còn còn duỗi tay tới xả thiếp thân quần áo. Thiếp thân kinh hoàng dưới, không cẩn thận đá hắn một chân. Vừa lúc đá tới rồi hắn yếu hại bộ vị, thiếp thân rất sợ hãi, thái tử khẳng định thực tức giận, hắn khẳng định sẽ giết thiếp thân. Lý Tịch ở nghe được thái tử đối nàng động tay động chân khi, sắc mặt liền trầm đi xuống. Kia Tư cư nhiên dám đối với hắn nữ nhân bá vương ngạnh thượng cùng. thật là chán sống vị lý tịch hỏi hắn đụng tới ngươi nơi nào hoa mạn mạn nghẹn ngào nói hắn đẩy thiếp thân một chút đụng phải thiếp thân nơi này nàng chỉ chỉ chính mình ngực lại nói tiếp hắn còn sờ đến thiếp thân đai lưng mặt khắc liền không có lý tịch duỗi tay đem nàng đai lưng một phen kéo xuống tới hung hăng ném đến trên mặt đất xem hắn kia hung ác tư thế phảng phất bị hắn ném rất không phải một cây đai lưng mà là thái tử cái đầu trên cổ hoa mạn mạn nhìn ra được hắn lúc này tâm tình thật không tốt không dám hè răng chỉ ngoan ngoãn mà rúc vào trong lòng ngực hắn giống chỉ tìm kiếm che chở đáng thương thọ con lý tịch đem nàng toàn bộ ôm vào trong ngực sắc mặt âm trầm đến đáng sợ hắn nguyên bản còn tưởng chờ trở lại thượng kinh lúc sau lại chậm rãi thu thập thái tử hiện tại xem ra là không có cái kia tất yếu đại hoa mạn mạn tâm tình bình phục xuống dưới lúc sau lý tịch làm nàng đi đổi thân quần áo mà hắn tắc thân thủ viết phong ngật hàm giao tử tín nhiệm người lặng lẽ đưa ra doanh địa. lý Trường sau khi trở về Lập tức liền sai người thỉnh đi theo thái y đi lại đây cho hắn trần trị. Lâm thanh chỉ lòng nóng như lửa đốt mà canh giữ ở mép giường. Chờ đến thái y kết thúc trần trị, lâm thanh chỉ vội vàng truy vấn. Thái tử điện hạ thế nào? Thái y đi mặt lộ vẻ trần chờ chi sắc, làm như ở do dự có nên hay không nói thật. Lý trừng chịu đựng đau nhức, hung hăng chụp xuống giường bản, nói. Mau nói. Thái y không dám lại trần chờ há mồm liền nói một đại thông phức tạp y đi lý. Nói ngắn gọn. Chính là thái tử bị thương thực trọng, thái y có thể tận lực chữa khỏi hắn, nhưng chỉ có thể làm hắn khôi phục cơ bản tiết liệu công năng, giống dường sự linh tinh, hắn về sau cũng đừng suy nghĩ, sinh nhi dục nữ liền càng là nằm mơ. Lý trường sau khi nghe xong, nhất thời liền phát điên. Hắn hung hăng mà đem gối đầu quán đi ra ngoài, khàn cả giọng mà rít gào nói. Lan! Đều cấp cô cút đi. Thái y dẫn theo hồng thuốc hoang mang rối loạn mà lui đi ra ngoài. Lâm Thanh chỉ sợ Thái Y Y sẽ đem Thái tử không thể giao hợp sự tình cấp nói ra đi. Nàng vội vàng đuổi theo đi, dặn dò Thái Y Y nhất định phải bảo thủ bí mật. Nếu là Thái tử vô pháp tái sinh dục tin tức truyền ra đi, hắn Thái tử chi vị khẳng định sẽ dao động. Đại Chu Triều không có khả năng cho phép một cái vô pháp nối roi tông đường người lên làm hoàng đế. Lý tịch vẫn luôn có phái người nhìn chằm chầm Thái tử bên kia động tĩnh, biết được Thái Y Y đi xem qua Thái tử lúc sau, Lý tịch lập tức sai người đem Thái Y Y kêu lại đây. Lý tịch lười đến cùng hắn vòng quanh, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thái tử thứ đồ kia có phải hay không phế đi? Thái ý kể cả kinh, buột miệng tốt ra, ngài làm sao mà biết được? Nói xong hắn mới phản ứng lại đây, chính mình cư nhiên không cẩn thận nói lỡ miệng. Lý tịch cười nhạo, doanh địa liền như vậy điểm đại, chỉ cần buồn vương hao chút tâm tư, sự tình gì hỏi thăm không đến. Thái ý thì tưởng tượng cũng là, hiện giờ chiêu vương trưởng quản toàn bộ hổ khiếu doanh, mà này trong doanh địa cơ hồ đều là hổ khiếu doanh người. Chỉ cần chiêu vương một câu, những người này đều có thể trở thành hắn nhãn tuyến. Nếu chiêu vương đều đã biết chân tướng, dấu diếm nữa cũng không có ý nghĩa, Thái Y Liễ đơn giản đem chính mình biết đến tất cả đều nói ra, bao gồm hắn đối thái tử trần bệnh ra tới kết quả. Lý Tịch sau khi nghe xong, trong lòng hơi chút thoải mái điểm. Xem ra hắn ngày thường đối Hoa Mạn Mạn huấn luyện không có uổng phí, nàng kia một chân đá đến phi thường cấp lực. Hắn đem Thái Y Liễ đuổi đi, đứng dậy đi tìm Hoa Mạn Mạn chia sẻ tin tức tốt này. Hoa mạn mạn lại không có chiêu vương như vậy bình tĩnh. Nàng lo lắng suốt ruột hỏi. Thái tử biến thành như vậy, khẳng định sẽ giết thiếp thân, thiếp thân nên làm cái gì bây giờ? Lý tịch thong dong địa đạo. Yên tâm, có buồn vương ở, hắn thương không đến ngươi mảy may. Hoa mạn mạn, hiện tại hắn là lấy ngài không có biện pháp, nhưng trở lại thượng kinh về sau đâu? Hắn nếu là đi tìm thánh nhân cùng hoàng hậu cáo trạng làm sao bây giờ? Tuy nói là thái tử trước đối nàng động tay động chân, nàng thuộc về phòng vệ chính đáng. Nhưng ở thời đại này, căn bản liền không có phòng vệ chính đáng vừa nói. húng chi đối phương vẫn là thái tử, là đương kim hoàng thượng duy nhất con vợ cả. Nàng liên càng đừng nghĩ hảo quá. Lý tịch tí vị thâm trường mà cười cười. Vậy đừng làm hắn tồn tại trở lại thượng kinh. Hoa mạn mạn ngơ ngẩn mà nhìn hắn, trong lòng đột nhiên toát ra cái lớn mật ý niệm. Ngài nên không phải là tưởng đối thái tử xuống tay đi. Nói xong nàng liền chạy nhanh nhắm lại miệng, tả hữu nhìn xem, xác định không ai mới thả lỏng lại. Ám sát thái tử hình đồng nhu nghịch là chu chín tộc tội lớn. Lý tịch dôi tay mơn chấn nàng nhu thuận tóc dài, động tác rất là ôn nu, nói ra nói lại vô cùng lanh khốc. Sương tại thái tử sai người cắt đứt dây thừng, ý đồ làm hại bổn vương thời điểm, liền chú định hắn cùng bổn vương chi gian, chỉ có thể có một người có thể sống sót. Không phải hắn chết, chính là ta sống. Hoa mạn mạn. Hắn chết cùng ta sống không phải một cái ý tứ sao. Ở lý trường xác định chính mình không thể giao hợp sau, hắn lý trí liền hoàn toàn thất thủ. Cả người đều lâm vào một loại cực đoan cảm xúc. Hắn đem chính mình hộ vệ toàn bộ kêu lên tới, âm ngoan mà phân phó nói: "Các ngươi lập tức đi Chiêu Vương chỗ đó, đem Hoa nhũ nhân cấp cô bắt lại. Nàng nếu là dám phản kháng, các ngươi liền trực tiếp giết nàng. Chỉ cần các ngươi có thể làm thành chuyện này, cô thật mạnh có thưởng." Lâm Thanh chỉ ý đồ khuyên can. Chiêu Vương nơi đó có trọng binh gác, chỉ bằng vào những người này là hướng không đi vào. Không bằng chúng ta trước nhịn một chút, chờ trở lại thượng kinh lúc sau. ngài đi thỉnh thánh nhân cùng hoàng hậu làm chủ có bọn họ ra mặt liền tính là triều vương cũng hộ không được hoa nhũ nhân lý trường lại không chịu nghe khuyên hắn hiện tại mãn đầu góc chỉ có một ý niệm chính là làm hoa mạn mạn cái kia tiểu tiện nhân bầm thầy vạn đoạn thái tử các hộ vệ mang theo binh khí phóng đi triều vương cư trú lâm thời doanh trướng kết quả lại bị biện tự minh xuất binh ngăn ở doanh trướng bên ngoài biện tự minh nói triều vương điện hạ đang ở nghỉ ngơi người không liên quan không nỡ đánh giảo một người hộ vệ tiến lên cao giọng nói Thái tử Điện Hạ có lệnh, muốn truyền triệu hoa nhũ nhân, các ngươi chạy nhanh đem người giao ra đây. Biện tử Minh làm bộ làm tịch mà chắp tay. Xin lỗi A, hoa nhũ nhân gần nhất không quá thoải mái, không có phương tiện ra cửa. Thái tử Điện Hạ nếu có việc muốn cùng nàng lời nói, có thể từ ta thay truyền đạt. Ta lén lút, lén lút thượng giá. Đi ngang qua dạo ngang qua đường bỏ lỡ. Có phiếu phủng cái phiếu chàng, không phiếu phủng cá nhân sáu mươi 165 hổ giấy. mươi 165 hổ giấy. Vô luận các hộ vệ như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ, biện tử minh cũng không chịu tránh ra. Hổ khiếu doanh tướng sĩ số lượng là thái tử hộ vệ mấy chục lần, hai bên thực lực kém cách xa. Đám kia hộ vệ không dám xông vào, cuối cùng chỉ có thể tay không mà về. Lý trường không có thể như nguyện đem hoa mạn mạn bầm thây vạn đoạn, tâm tình càng thêm phẫn hận, người cũng trở nên càng thêm cố chấp. Ở chiêu vương che chở hạ, hoa mạn mạn có thể tiếp tục cẩu một đoạn thời gian. Nhưng nàng trong lòng lại cất giấu sầu lo Nàng nhớ rõ ở cung Nghiêu bên trong, Thái tử là bởi vì khởi binh tạo phản thất bại. Trong lúc vạn niệm câu hôi treo cổ tự tử mà chết. Lần đó tạo phản không chỉ có dẫn tới toàn bộ Thái tử phủ đều bị giết cái sạch sẽ, ngay cả Hoàng hậu Nhất tộc cũng liên lụy trong đó, thương vong vô số, chân chính ý nghĩa thượng máu chảy thành sông. Nhưng hiện tại cốt truyện còn không có tiến triển đến tạo phản giai đoạn. Lúc này Thái tử ở Hoàng đế trong lòng như cũ chiếm cứ rất quan trọng địa vị. Một khi Thái tử đã chết, Hoàng đế nhất định sẽ tra rõ rốt cuộc. hoàng hậu nhất tộc cũng sẽ không thiện bãi cam hưu cuối cùng chiêu vương hay không có thể toàn thân mà lui vẫn là không biết chi số đại cứu tế sự tình làm thỏa đáng thời tiết cũng rốt cuộc nên đón khó được sáng sủa. chiêu vương hạ lệnh nổ trại hồi kinh hoa mạn mạn đi ra doanh trướng thời điểm vừa lúc nên diện đụng phải đồng dạng mới vừa đi ra doanh trướng thái tử đắng người lý trường lập tức dừng lại bước chân hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn ánh mắt phảng phất tôi độc hoa mạn mạn làm bộ không có việc gì người chiều hắn hành lễ Sau đó theo sát triều vương nện bước đi phía trước đi. Chờ ngồi vào trong xe ngựa, hoa mạn mạn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng vỗ bộ ngực hô nhỏ nói. Thái tử ánh mắt kia hảo dọa người nha. Cảm giác như là tùy thời đều phải trọng tới cắn nàng dường như. Lý tịch rỗi tay đẩy ra cửa sổ, làm ấm áp ánh mặt trời chiếu tiến vào, Hắn nhìn đến thái tử ở mọi người nâng hạ ngồi vào phía trước kia chiếc trong xe ngựa, thuận miệng nói câu. Hổ giấy mà thôi, không có gì sợ quá. đoàn người chính thức bước lên hồi kinh lữ trình so sánh với khi vội vàng dồn dập trở về hành trình muốn nhàn nhã đến nhiều lý tịch thậm chí còn có nhàn tình giáo hoa mạn mạn cưỡi ngựa hắn đầu tiên là cùng hoa mạn mạn ngồi chung một con ngựa tay cầm tay mà dạy dỗ nàng nên như thế nào cưỡi ngựa cách đó không xa trong xe ngựa lý trường xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy như vậy một màn trong mắt toát ra nồng đậm hận ý hắn đối đi theo ở xe ngựa bên cạnh tâm phúc hỏi sự tình đều làm tốt sao tâm phúc gật đầu đáp đã theo ngài phân phó hết thể đều chuẩn bị hảo lý Trừng nhìn về phía cách đó không xa chiêu vương cùng hoa nhu nhân âm lánh cười lúc này đây nay đối cẩu nam nữ đều phải chết chờ hoa mạn mạn nắm giữ cơ bản cưỡi ngựa kỹ xảo sau hắn liền xoay người xuống ngựa làm nàng một mình cưỡi ngựa đi phía trước đi hoa mạn mạn trước kia chưa từng cưỡi qua ngựa giờ phút này rất là khẩn trương nàng gắt gao nắm dây cương thân thể banh thật sự khẩn một cử động nhỏ cũng không dám lý tịch thấy thế liền đi ra phía trước. Rồi tay giúp nàng dắt lấy mã Có hắn ở phía trước nắm mã Hoa mạn mạn trong lòng tức khắc liền thả lòng rất nhiều Nàng đại não cũng đi theo vận chuyển lên Bắt đầu căn cứ chiêu vương rẻ dô bí quyết Sử dụng dưới thân con ngựa đi phía trước đi Bọn họ đi được rất chậm Gió nhẹ từ bên thai thổi qua Ánh mặt trời chiếu rọi ở bọn họ trên người Làm người cảm giác cấm áp Rất là thoải mái Ở hoa mạn mạn dần dần thói quen một mình kỵ thừa sau Lý tịch lặng yên buông ra tay Hắn dừng lại bước chân Đứng ở tại chỗ mỉm cười nhìn Hoa Mạn Mạn. Hoa Mạn Mạn vội vàng quay đầu đi xem hắn, "Vương ra. Lý Tịch trấn an nói, "Đừng sợ, có bổn vương nhìn ngươi, sẽ không làm ngươi bị thương." Cũng không biết có phải hay không những lời này phát huy tác dụng, Hoa Mạn Mạn trong lòng nhiều chút tự tin. Ở Lý Tịch nhìn chăm chú hạ, Hoa Mạn Mạn cưỡi ngựa càng đi càng xa. Nàng tinh tế bóng dáng dưới ánh mặt trời hóa thành một cái điểm nhỏ, thực mau liền phải biến mất không thấy. Lý Tịch không biết là nghĩ tới cái gì. trên mặt ý cười dần dần đậm đi hắn giáo nàng biết chữ giáo nàng luyện kiếm giáo nàng cưỡi ngựa hắn đem chính mình sẽ đều dạy cho nàng chỉ hy vọng tương lai có một ngày hắn nếu là không còn nữa nàng như cũ có thể bảo vệ tốt chính mình hiện giờ hắn nhìn như trương dương tùy ý mặc kệ làm cái gì đều có hoàng đế thế hắn lật tẩy nhưng trên thực tế chính hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng hoàng đế càng là thiên vị hắn muốn hắn chết người liền càng nhiều hắn hiện tại giống như là hành tẩu ở huyền nhai bên cạnh có vô ý đều sẽ quăng ngã cái tan xương nát thịt hắn nguyên bản là không thèm để ý này đó bởi vì hắn đã sớm đã làm tốt nhất hư tính toán mặc dù đã chết cũng không cái gọi là dù sao trên đời này sớm đã không có người chân chính để ý hắn chết sống nhưng hiện tại không giống nhau hắn có điểm vướng bận chính là hoa mạn mạn hắn lo lắng cho mình ngày nào đó nếu là đã chết nữ nhân này không có dựa vào về sau nên như thế nào sống sót hắn đến thừa dịp chính mình còn sống thời điểm Nhiều dạy cho nàng một ít an cư lạc nghiệp bản lĩnh. Lý Tịch trong lòng là như vậy tính toán, nhưng lúc này thật sự nhìn đến nàng dần dần ly chính mình đi xa, trong lòng lại không khỏi có chút cô đơn. Hắn tự dễ cười. Chẳng sợ đã đã thấy ra, như cũ có chút không cam lòng. Đúng lúc này, hắn nghe được có tiếng vó ngựa tới gần. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn liếc mắt một cái liền thấy được cưỡi ngựa hướng bên này đi tới hoa mạn mạn. Nàng hiển nhiên là đã thích hứng cưỡi ngựa cảm giác, tiêu thiếu khuôn mặt mỹ diễm thượng phiếm khỏe mạnh đỏ ửng. cười đến mi mắt cong cong, thoạt nhìn sung sướng nổi lên. nàng cưỡi ngựa đặng đặng đặng mà chạy đến chiêu vương trước mặt, kích động mà nói: "thiếp thân học được cưỡi ngựa." Lý Tịch cười cười, ân, bổn vương thấy được. Hoa mạn mạn chính ở vào mới vừa học được cưỡi ngựa cao hứng, lên đường thời điểm nàng đều không ngồi xe ngựa, một hai phải cưỡi ngựa. Lý Tịch không có ngăn trở, tùy nàng đi. Kết quả không ra nửa ngày thời gian, nàng liền từ bỏ cưỡi ngựa hồi kinh ý niệm, tay chân cùng sử dụng mà bỏ lại đến trong xe ngựa. Lý tịch cười như không cười mà nhìn nàng Người sáng nay không phải còn ồn ào muốn một đường cưỡi ngựa trở về sao Nhanh như vậy liền từ bỏ Hoa mạn mạn xoa sinh đau ngông, biểu tình hâm hực Nàng mới cưới nửa ngày, mông đã bị yên ngựa ma đến sinh đau Phần bên trong đùi cũng bị ma phá ra Này nếu là thật sự một đường cưỡi ngựa trở về Nàng này hai cái đùi khẳng định đến phế đi Nàng nhưng không nghĩ tuổi còn trẻ liền rơi vào cái bán thân bất toại bi thảm kết cục Bởi vì mông quá đau, nàng hiện tại cũng không dám ngồi chỉ có thể nằm nghiêng, cái miệng nhỏ dầu đến lao cao, thuật nhìn còn rất ủy khuất. Lý Tịch từ xe ngửa ám cách lấy ra thuốc mỡ, đối nàng nói: lại đây, bổn vương cho ngươi thượng dược. Hoa mạn mạn thương chính là mông cùng phần bên trong đùi, này hai nơi đều là thực tư mật địa phương, sao có thể làm chiêu vương hỗ trợ thượng dược a? Nàng vội vàng cự tuyệt nói: không cần làm phiền vương gia, thiếp thân có thể chính mình thượng dược. Lý Tịch đem thuốc mỡ phóng tới bàn lùn thượng, dù bận vẫn đúng dung hỏi: ngươi thương ở trên nông? Ngươi đều nhìn không tới, như thế nào cho chính mình thượng dược. Hoa mạn mạn, thiếp thân có thể cho Kim Linh Nhi hỗ trợ thượng dược. Lý tịch nhướng mày, làm như bất mãn, ngươi thả rằng làm người ngoài hỗ trợ, cũng không chịu làm buồn vương hỗ trợ, ngươi liền như vậy không thích buồn vương sao. Hoa mạn mạn đỏ mặt cầu xin nói. Thiếp thân nào dám không thích ngài A? Thiếp thân là thẹn thùng, thương ở loại địa phương kia, thiếp thân nào dám làm ngài xem A? Ngài tạm tha thiếp thân đi. mươi 166 tập kích Chương 166 tập kích. Lý Tịch lại nói: Có cái gì hảo thẹn thùng? Ngươi là bổn vương lũ nhân, ngươi từ đầu đến chân đều là thuộc về bổn vương, làm bổn vương nhìn xem lại có thể như thế nào. Hoa Mạn Mạn lắp bắp nói: Lời tuy nói như vậy, chính là, chính là. Lý Tịch bàn tay vung lên, đánh gây nàng lời nói: Không có gì chính là, lại đây, đừng làm cho bổn vương lại nói lần thứ hai. Hoa Mạn Mạn bày ra, thả chết chứ không chịu khuất phục tư thế. Lý Tịch meo lại hai tròng mắt, biểu tình dần dần trở nên nguy hiểm lên xem ngươi thị phi muốn bổn vương tự mình động thủ a hoa mạn mạn bị hắn xem đến ra đầu tê dại trên lưng lông tơ thẳng dựng ngay sau đó nàng liền vâng theo tâm ý chí lanh lẹ mà lăn qua đi lý tịch làm nàng đem quân khởi hoa mạn mạn cảm thấy hắn những lời này cần thiết đến đánh mã bằng không đều quá không được xét duyệt nàng cuối cùng một lần hấp hối dãy giụa thiếp thân chính mình tới thượng dược được chưa lý tịch không lưu tình chút nào mà bác bỏ nàng thỉnh cầu không được Hoa mạn mạn hiện tại vạn phần hối hận. Sớm biết như thế, nàng liền không nên cậy mạnh một hai phải cưới ngựa lên đường. Nhưng mà thiên kim khó mua sớm biết rằng, hiện tại nàng đã không có đổi ý cơ hội, chỉ có thể chịu đựng lòng tràn đầy cảm thấy thẹn, một chút cởi bỏ đai lưng, vén lên váy, lộ ra bên trong ăn mặc khinh bạc lụa quần. Nàng một bên ở trong lòng ai thán chính mình trinh tiết liền như vậy không có, một bên quay người đi, chậm gì gì mà đem lụa quần cởi đến đùi chỗ. Lý tịch nhìn đến nàng kia lại hồng lại mông nhỏ. Nhìn không được gợi lên khỏe môi, nhẹ nhàng nở nụ cười. Hoa mạn mạn nhạy bén mà xoay đầu. Lý tịch nhanh chóng thu hồi tươi cười, hắn đối thượng hoa mạn mạn ánh mắt, nhướng mày hỏi. Như thế nào? Hoa mạn mạn hầu nghi mà nhìn hắn, ngài vừa rồi có phải hay không đang chê cười thiết thân? Lý tịch không đáp hỏi lại, ngươi có chỗ nào có thể làm buồn vương chê cười? Hoa mạn mạn đứa môi, đem đầu xoay trở về. Lý tịch khỏe môi lại lần thứ hai kiều lên. Hắn làm hoa mạn mạn ghé vào thảm thượng. hắn dùng ngón tay dính chút thuốc mỡ ở nàng trên mông đều đều mà mặc khai thuốc mỡ bên trong hẳn là bỏ thêm bạc hà bôi lên đi có loại băng băng lương lương cảm giác còn rất thoải mái nhưng tưởng tượng đến cho chính mình thượng dược người là chiêu vương hoa mạn mạn lại cảm thấy phi thường cảm thấy thẹn cùng quất bách cũng may nàng hiện tại là nằm bò không cần đối mặt chiêu vương này đại đại giảm bớt nàng trong lòng xấu hổ chi tình chờ trên mông hảo dược hoa mạn mạn lập tức đem quần đề đi lên nàng một phen đoạt lấy chiêu vương trong tay thuốc mỡ Dư lại thiếp thân chính mình tới là được Trên mông thương nàng là nhìn không tới Nhưng phần bên trong đuổi thương nàng là có thể nhìn đến Hoàn toàn không cần người khác hỗ trợ Nàng chính mình là có thể nhẹ nhàng giải quyết Lý tịch, hào đi Hoa mạn mạn trừng mắt hắn Hắn đó là cái gì biểu tình Cư nhiên thoạt nhìn thực thất vọng bộ dáng Rõ ràng này nam nhân phía trước Vẫn là một bộ trinh tiết liệt nam tư thế Sống được giống cái trinh tiết đền thờ Không chịu làm người chạm vào một chút Hiện tại hắn cư nhiên còn tưởng chiếm nàng tiện nghi A, đều do nàng này đáng chết không chỗ sắp đặt mị lực, nghe được nàng tiếng lòng lý tịch. Trình tiết liệt nam là cái quỷ gì? Trình tiết đền thờ lại là cái quỷ gì? Có đôi khi hắn thật muốn cậy ra nàng đầu góc, nhìn xem nàng trong đầu trang rốt cuộc là chút cái gì ngoạn ý nhi. Hoa mạn mạn xả quá thảm đem chính mình toàn bộ bao lại. Nàng tránh ở thảm phía dưới, đem chính mình lùa quần khởi, sờ soạn hướng phần bên trong đùi thượng dược. Bởi vì phần bên trong đùi phá điểm ra duyên cớ, đụng tới thuốc mờ khi không khỏi có chút đau đớn. Lý tịch nhìn không tới nàng người, chỉ có thể nhìn đến thảm ở nhích tới nhích lui, bên trong thường thường phát ra rất nhỏ tiếng hút khí. Qua một hồi lâu, hoa mạn mạn mới đem thảm kéo xuống, trên người lùa quần đã mặc tốt. Nàng đem thuốc mưa còn cấp chiêu vương, nhặt lên váy hướng trên người hệ. Đúng lúc này, nàng đống nhiên nghe được chiêu vương hỏi câu. Chúng ta thành thân lâu như vậy, vẫn luôn đều không có viên phòng, ngươi liền chưa từng hoài nghi quá cái gì sao. Hoa mạn mạn động tác một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, khó hiểu mà hỏi ngược lại. Hoài nghi cái gì? Lý tịch, ngươi nói đi. Hoa mạn mạn nghĩ thầm ngươi liền ta như vậy cái đại mỹ nhân cũng không chịu ngủ, chỉ có thể thuyết minh ngươi người này không được. Hoặc là là đối nữ nhân không được, hoặc là chính là kia phương diện hoàn toàn không được. Mặc kệ là loại nào không được, hoa mạn mạn cũng không dám nói ra. Nàng thật cẩn thận mà nói. Thiếp thân chưa từng hoài nghi quá ngài cái gì. Lý tịch nghe được nàng tiếng lòng, biểu tình trở nên rất là vi diệu. Nữ nhân này thật đúng là dám tưởng A. Vì chứng minh hắn đều không phải là là không được, hắn cười nói. Chờ hồi kinh lúc sau, chúng ta liền viên phòng đi. Hoa mạn mạn cả người đều ngây dại. Nàng cho rằng chính mình ngay lầm, nhịn không được lại hỏi biến. Ngài, ngài nói cái gì? Lý tịch đang muốn lặp lại lần nữa, cửa sổ xe bỗng nhiên bị người gõ hai hạ. Hắn chỉ có thể dừng câu chuyện, dôi tay đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài biện tự minh. Chuyện gì? Biện tự minh ngồi trên lưng ngựa, ăn mặc màu bạc nhẹ giáp thoạt nhìn phân chấn oai hùng Hắn triều chiêu vương ôm quyền thi lễ, sau đó mới nói: phía trước liền mau đến sân cốc, để tránh phát sinh ngoài ý muốn, chúng ta đạt được phê thông qua sân cốc, ngài là nhóm đầu tiên. Hắn dừng một chút lại hạ giọng giải thích một câu: đây là thái tử điện hạ an bài trình tự, biện tự minh trong miệng sân cốc chính là thượng một đám phụ trách vận chuyển cứu tế thuế ruộng đội ngũ tao nổ cướp bóc địa phương. Bọn họ tới thời điểm vòng qua cái kia sân cốc, nhưng lần này bọn họ không có biện pháp lại vòng qua đi, bởi vì cầu dây chặt đứt, một chốc tu không tốt. Hiện tại bọn họ không có mặt khác lựa chọn, muốn hồi kinh nhất định phải trải qua cái kia hẹp hòi Sơn Cốc. Lý tịch hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Đoàn xe đang tới gần Sơn Cốc nhập khẩu địa phương dừng lại. Hoa mạn mạn từ cửa sổ xe dò ra đầu, về phía trước nhìn lại, phát hiện này Sơn Cốc quả nhiên thực hẹp hòi, nhìn ra nhiều nhất chỉ có thể cho phép một chiếc xe ngựa thông qua. Sơn Cốc không chỉ có hẹp hòi, còn rất dài. Triêu Vương cùng hoa mạn mạn nơi xe ngựa dẫn đầu tiến vào Sơn Cốc. Mặt khác còn có hơn 20 danh hổ khiếu doanh binh sĩ cưỡi ngựa theo sát sau đó. Bọn họ dọc theo sơn cốc thông thả đi trước. Sơn cốc hai bên là cao cao vết đá, ngẩng đầu nhìn lại cơ hội nhìn không tới cuối. Lý tịch mở ra một cái ám cách, từ giữa lấy ra hai thanh kiếm. Hắn đem trong đó kia đem nhẹ kiếm ném cho hoa mạn mạn. Cầm, chờ hạ dùng được với. Hoa mạn mạn vừa nghe lời này, lập tức liền cảnh giác lên, chẳng lẽ có người muốn tập kích chúng ta. Lý tịch tương thanh, ân. Hoa mạn mạn rất là khó hiểu, nhưng chúng ta thuế ruộng đều đã phát đi xuống, đám kia sơn phỉ liền tính ra đánh cướp, cũng đoạt không đi cái gì nha." Lý Tịch lại nói, "Không phải sơn phỉ." Hắn nói mới vừa nói xong, liền nghe được trên đỉnh đầu truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang, như là có thứ gì từ phía trên lăn xuống xuống dưới. Lý Tịch bắt lấy hoa mạn mạn cánh tay, mang theo nàng từ trong xe ngựa bay ra đi, đồng thời quát chói hai một tiếng, "Mau tránh ra!" Những binh sĩ phản ứng cực nhanh, bọn họ nghe được chiêu vương tiếng la lập tức quay đầu ngựa lại thả lại chạy, hoa mạn mạn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mấy chục khối cự thạch từ trên trời giáng xuống, hung hăng chiều bọn họ nện xuống tới. những binh sĩ cưỡi ngựa chạy xa, nhưng xe ngựa thể tích quá lớn, vô pháp tại đây hẹp hỏi trong sơn cốc quay đầu, sa phu chỉ có thể giá xe ngựa hướng phía trước chạy như điên. phía trên người hiển nhiên đã sớm nghĩ đến xe ngựa sẽ đi phía trước chạy, phía trước lăn xuống xuống dưới cự thạch càng nhiều lớn hơn nữa. cuối cùng chỉnh chiếc xe ngựa tính cả sa phu đều bị cự thạch cấp bao phủ. mươi 167 bỏ ngựa bắt vè chim sẻ nốt sau. mươi 167 bỏ ngựa bắt vè chim sẻ nốt sau. Cự thạch rơi xuống đất khi phát ra ẩm vang thanh truyền ra sơn cốc, khiến cho biện tự minh chú ý. Hắn lo lắng triều vương an nguy, lập tức hướng thái tử thỉnh lệnh muốn mang binh tiến đến cứu viện triều vương. Nhưng mà hắn thỉnh cầu lại bị thái tử cự tuyệt. Lý trường chậm gì gì mà nói. Trong sơn cốc tình huống không rõ. Các ngươi nếu là tùy tiện dẫn người xông vào, không những cứu không đến người. Còn có khả năng đem chính mình đáp đi vào. Cô không thể vì cứu triêu vương, liền không màng các ngươi chết sống. Vẫn là chờ một chút xem đi. Biện tự minh có sốt ruột, vạn nhất chiêu vương gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Lý trường lại là cười, không lắm để ý mà nói. Cô tin tưởng bằng chiêu vương thân thủ, liền tính thật gặp được cái gì nguy hiểm, cũng khẳng định sẽ hóa hiểm vì gì. Hơn nữa hắn chính là có tiếng mệnh lệnh Nhớ năm đó, quỷ phong bảo bị quân địch vây khốn, đại chu mười vạn đại quân cũng chưa. duy độc chỉ có hắn còn sống. Hiện giờ điểm này tiểu trận trượng đối hắn mà nói, căn bản là không tính cái gì. Biện tự minh không lời gì để nói. Lúc này hắn đã đã nhìn ra, thái tử căn bản là không nghĩ đi cứu người. Lần này nam hạ cứu tế, thái tử cùng chiêu vương chi gian xung đột không ngừng, quan hệ càng ngày càng ác liệt. Hiện tại nhìn đến chiêu vương xui xẻo, thái tử chỉ nghĩ thở ơ lạnh nhạt nếu là chiêu vương đã chết, hắn còn có thể thiếu cái kinh địch. Lý trừng liếc biện tự minh liếc mắt một cái trong giọng nói lộ ra vài phần uy hiếp. Ngươi chỉ cần làm tốt ngươi thuộc bổn phận sự là được, khác không cần ngươi nhúng tay. Tương lai liền tính phụ hoàng truy vấn lên, cũng có cô một người gánh vác. Biện Tự Minh nghe được lời này, biết thái tử là hạ quyết tâm muốn cho Triều Vương chết ở chỗ này. Triều Vương cùng thái tử chi gian chỉ có thể tuyển một cái, hẳn là tuyển ai? Nếu đổi thành là trước đây, Biện Tự Minh khẳng định sẽ lựa chọn nghe thái tử. Rốt cuộc thái tử chính là tương lai hoàng đế. Nhưng là thái tử đã không thể giao hợp Hắn cái này thái tử chi vị còn không biết có thể bảo bao lâu. Biện tử minh cân nhắc một lát, trong lòng có so đo. Lâm Thanh chỉ đưa bọn họ hai người đối thoại nghe vào lỗ thai. Chờ biện tử minh rời đi sau, Lâm Thanh chỉ thật cẩn thận mà nhắc nhở nói. Điện hạ, triêu vương thực chịu thánh nhân yêu thích, hắn nếu là chết ở chỗ này, thánh nhân khẳng định sẽ hoài nghi đến ngài trên đầu. Lý Trường lạnh lùng cười, thì tính sao? Dù sao cô hiện giờ đã là một phế nhân, này thái tử chi vị còn không biết có thể giữ được mấy ngày. Trước đó cô như thế nào cũng phải nhường chiêu vương cùng hoa nhũ nhân chết. Hắn biết lần này hồi kinh khẳng định sẽ con đường sơn cốc này, cho nên hắn mua được một đám giặc cỏ, làm cho bọn họ ngụy trang thành sân phỉ. Ở bên trong sơn cốc thiết hạ mai phục chỉ chờ chiêu vương tiến vào sơn cốc, đám kia giặc cỏ liền sẽ đem này giết chết. Lâm thanh chỉ, thiếp thân đã làm thái y để bảo thủ bí mật, sẽ không có người biết ngài bị thương sự. Lý trường suy miệng mai nói, ngươi cho rằng thái y thì thật sự sẽ thay cô bảo thủ bí mật sao? Khác không nói. Liên nói chiêu vương cùng biện tự mình, bọn họ khẳng định đã biết cô không thể giao hợp sự tình. Có lẽ bọn họ trong lén lút còn đã nói với những người khác. Giấy không thể gói được lửa, chuyện này sớm hay muộn sẽ bị người điều tra ra. Lâm Thanh chỉ ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Điện hạ, ngài từ bỏ sao? Lý Trừng nhìn về phía trước sân gốc, trầm mặt hồi lâu mới vừa rồi trở về câu. Cô còn có khác lựa chọn sao? Lâm Thanh chỉ cảm giác được thấu tâm lạnh lẽo, Nàng phía trước còn thực may mắn, chính mình tuyển thái tử. Nàng cho rằng bằng vào chính mình kiếp trước ký ức, có thể trợ giúp thái tử nghịch chuyển cục diện, cũng nương hắn thế như diều gặp gió, trở thành vô số người hâm mộ đối tượng. Lại không nghĩ rằng thái tử thế nhưng ra như vậy ngoài ý muốn. Nay cùng nàng kiếp trước biết tin tức hoàn toàn không giống nhau. Nàng thậm chí đều có chút hoài nghi, nàng hiện tại vị trí thế giới này, cùng nàng trọng sinh trước thế giới kia, còn có phải hay không cùng cái thế giới? Ở cự thạch rơi xuống đất sau, sơn Cốc con đường phía trước bị ngăn chặn. chiêu vương đoàn người chỉ có thể sau này lui đám kia giặc cỏ đã sớm dự đoán được bọn họ sẽ sau này lui thực mau lại có cự thạch lăn xuống mà xuống đưa bọn họ đường lui cung cấp phá hỏng kể từ đó bọn họ đã bị vây ở trong sơn cốc tiến thoái lưỡng nan lúc này mặt trên người chỉ cần lại hướng trong sơn cốc ném chút cự thạch bọn họ những người này phải bị cục đá cấp vùi lấp nhưng mà bọn họ đợi một hồi lâu không những không có chờ tới cự thạch ngược lại là chờ tới ba điều thật dài dây thừng hoa mạn mạn theo dây thừng hướng lên trên nhìn lại phát hiện sơn cốc phía trên toát ra vài người đầu thả đều là thuộc gương mặt trong đó một người đúng là hồi lâu không thấy trần vọng bắc trần vọng bắc ghé vào huyền nhai vách đá bên cạnh hướng bọn họ phất phất tay lại chỉ chỉ bên cạnh dây thừng ý bảo bọn họ theo dây thừng bỏ lên tới hoa mạn mạn có chút khó khăn nàng trước mắt còn không có nắm giữ leo núi cái này kỹ năng a nàng chỉ có thể dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía chiêu vương lý tịch cong lưng làm nàng ghé vào chính mình trên lưng hắn bắt lấy dây thừng có hoa mạn mạn hướng lên trên leo lên những người khác cũng đều đi theo hướng lên trên bò bọn họ thuận lợi mà bò đến vách đá nhất phía trên phát hiện nơi này là một mảnh núi rừng nguyên bản mai phục tại nơi này giặc cỏ đã bị trần vọng bắc dẫn người cấp giải quyết rớt trên mặt đất tứ tung ngang dọc mà nằm một ít giặc cỏ thi thể lý tịch hỏi không lưu người sống sao trần vọng bắc đúng sự thật trả lời để lại ba cái người sống hắn chỉ chỉ cách đó không xa bị trói gô ba cái giặc cỏ lý tịch vừa lòng gật gật đầu Các ngươi làm được không tồi, sau khi trở về thật mạnh có thưởng. Trần Vọng Bắc Khiêm tốn nói, đều là vương gia liệu sự như thần, thuộc hạ chỉ là phụng mệnh hành sự. Hoa mạn mạn trong lòng thật sự là tò mò đến không được, nhân cơ hội chen vào nói hỏi. Vương gia khi nào cùng Trần Thị Vệ liên hệ thượng? Còn có ngài như thế nào biết nơi này sẽ có mai phục? Lý Tịch đem sự tình trải qua đại khái cùng nàng giải thích một lần. Nguyên lai, like, Lý Tịch đã sớm dự đoán được nam hạ trên đường khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. cho nên hắn trước tiên cùng trần vọng bắc ước định hảo nếu như bọn họ ở trên đường tao ngộ ngoài ý muốn đi rời ra liền nghĩ cách hướng hướng mã huyện trạm dịch đưa một phong thơ lý tịch ở tới phủ can huyện sau liền tiêu tiền thuê địa phương người bán dạo người hỗ trợ đem tin đưa đi hướng mã huyện trạm dịch trần vọng bắc vẫn luôn nhớ kỹ chiêu vương dặn dò hắn ở dọc theo con sông không có thể tìm được chiêu vương hướng đi sau liền mang theo người đường vòng đi hướng mã huyện trần vọng bắc ở trạm dịch thu được chiêu vương nhờ người đưa tới thư tín Biết được Chiêu Vương không chỉ có không có việc gì, còn đi Phục can huyện. Nhưng Chiêu Vương ở tin nói, thái tử bên này khả năng có biến, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn, lý tịch làm Trần Vọng Bắc tạm thời không cần lộ diện. Vì thế Trần Vọng Bắc cũng chỉ có thể mang theo người lén lút theo đuôi ở cứu tế đội ngũ phía sau. Hoa mạn mạn nhớ tới, ở phủ can huyện kia đoạn thời gian, nàng thường xuyên nhìn đến Chiêu Vương cùng người bí mật thư từ qua lại, nói vậy cùng hắn thư từ qua lại người chính là Trần Vọng Bắc. Sự thật chứng minh Chiêu Vương đoán trước không có làm lỗi Thái tử quả thực phải đối hắn đậu thủ. chân vọng Bắc gâm thầm tra xét đến đây sự, cũng đem việc này báo cho Triều Vương. Triều Vương liền tới cái tương kế tự kế. Đám kia giặc có cho rằng lần này Mai Phục khẳng định có thể thành công, lại không nghĩ rằng chính mình đã sớm đã bị người cấp theo dõi. Bỏ người bắt ve chim sẻ nút sau, nay đàn cùng hung cực các giặc có cuối cùng toàn thành hoàng tức trong miệng đồ ăn. chương 168 một hồi cho hay. chương 168 một hồi cho hay. Hoa mạn mạn không nghĩ tới ở chính mình không biết dưới tình huống, thế nhưng lén lút đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nàng ngày thường cùng chiêu vương vui cười đùa giỡn, thiếu chút nữa liền đã quên, này nam nhân đã từng là quát tháo chiến trường, lệnh quân địch nghe tiếng sợ vỡ mật chiến thần. Thiên quân vạn mã chiến đấu, dựa vào không chỉ là cậy mạnh, còn có đầu góc cùng mưu tính. Chiêu vương mưu tính không thể nghi ngờ là lệnh người bội phục. Lý tịch đón nhận hoa mạn mạn cặp kia tràn ngập sùng bái chi tình đôi mắt, hơi hơi mỉm cười bùn vương chờ hạ mang ngươi xem một hồi cho hay hoa mạn mạn đôi mắt tức khắc liền càng sáng cái gì cho hay lý tịch bán cái cái nút chờ hạ ngươi sẽ biết hắn nhìn về phía trần vọng bắc hỏi những người đó hẳn là mau tới rồi đi trần vọng bắc đúng sự thật trả lời ân tính tính thời gian hẳn là đã tới rồi hắn nói mới vừa nói xong hoa mạn mạn liền nghe được nơi xa chuyển đến tiếng gạo lý tịch mang theo nàng hướng thanh âm chuyển đến phương hướng đi đến hai người dọc theo huyền nhai bên cạnh đi tới cuối Từ nơi này đi xuống nhìn lại, có thể nhìn đến thái tử cưỡi xa giá, cùng với biện tự Minh xuất lính hổ khiếu doanh. Liên ở vừa rồi, đông nhiên lao tới một đám quần áo tả tơi, bộ mặt dữ tợn sân phỉ. Bọn họ không màng tất cả mà hướng tới thái tử nơi xa giá tiến lên. Biện tự Minh chạy nhanh dẫn người tiến đến ngăn trở. Đám kia sơn phỉ ở nhìn đến bọn quan binh sau, như là đã chịu cái gì kích thích, cảm xúc trở nên càng thêm kích động. Bọn họ cơ hồn là không muốn sống mà đi phía trước hướng chẳng sợ hổ khiếu doanh các tướng sĩ kiệt lực ngăn trở vẫn là có mấy cái cá lọt lưới vọt tới thái tử xa giá bên cạnh bên trong xe lý trừng cùng lâm thanh chỉ đều bị sợ hãi lý trừng thúc giục sa phu nhanh lên lái xe rời đi sa phu cũng là luống cuống tay chân hắn không biết nên đi phương hướng nào chạy hoảng loạn chi gian thế nhưng tư thế xe ngựa vọt vào sơn cốc bên trong sơn phỉ nhóm thấy thế lập tức hướng tới xe ngựa rời đi phương hướng điên cuồng đuổi theo mà đi xe ngựa không chạy ra đi rất xa Đã bị một đống cự thạch ngăn chặn đường đi Lý Trừng thấy xe ngựa rừng Cấp giống giống chất vấn Như thế nào dừng? Đi mau a! Sa Phu run rẩy giọng nói giải thích nói Phía trước, phía trước không lộ Lý Trừng lúc này mới nhớ tới Chính mình sai người ở trong sơn cốc thiết hạ mai phục Này đó cự thạch chính là những cái đó Giặc cỏ cô ý ném xuống tới Vì chính là chặn triều vương đám người đường lui Lại không nghĩ rằng Này đó cự thạch không chỉ có chặn triều vương đường lui Cũng chặn thái tử sinh lộ lâm thanh chỉ kêu to mau quay đầu rời đi nơi này nhưng mà trong sơn cốc quá mức hẹp hòi xe ngựa căn bản là vô pháp quay đầu có sơn phỉ đuổi theo bọn họ tạp khai xe ngựa mặt sau cửa sổ dùng trường mâu hung hăng chiều lý trừng đã đâm đi lý trừng đại kinh thất sắc thời khắc mấu chốt hắn bắt lấy lâm thanh chỉ cánh tay dùng sức đem nàng vứt ra đi đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới lâm thanh chỉ bả vai bị trường mâu đâm thủng đau đến nàng kêu thảm thiết ra tiếng cái kia sơn phỉ thấy một kích không trúng rút ra trường mâu lần thứ hai chiều lý trừng đã đâm đi lý trừng cuống quýt ném đi bàn lùn che ở phía trước nương bàn lùn chặn đã đâm tới trường mâu không đợi hắn may mắn tránh thoát một kiếp. ngay sau đó cửa xe đã bị người đá văng hai cái hai mắt đỏ đậm sơn phỉ giết chết mã phu sau hùng hổ mà nhào vào tới bọn họ cao cao mà giơ lên dỉu, làm bộ muốn đi chém thái tử lần này đã không có bàn lùn có thể che đậy cũng vô pháp đem lâm thanh chỉ đẩy ra đi đường tấm một hắn điên cuồng hô to cô là thái tử Các ngươi nếu là giết cô, các ngươi cả nhà già trẻ đều phải chết." Ai ngờ kia mấy cái sơn phỉ nghe được lời này sau, biểu tình càng thêm điên cuồng, hồng toàn bộ đôi mắt đôi đầy hận ý. "Bọn em một nhà già trẻ không đều đã bị ngươi phái người giết sạch rồi sao? Bọn họ chỉ cần tưởng tượng đến cha mẹ thê nhi cháy đen thi thể, lồng ngực hận ý liền ngăn không được cuồn cuộn. Hơn nữa này dọc theo đường đi chật vật đào vong, bọn họ sớm đã đối diện trước cái này, người khởi sướng tràn ngập hận ý. Bọn họ liền tính đánh bạc mệnh đi. Cũng muốn giết cái này cậu thái tử. Lý Trừng cảm thấy chính mình thực quan. Hắn khi nào giết này nhóm người một nhà già trẻ. Nay căn bản chính là giả dối hư hào sự tình a. Hắn đang muốn mở miệng biện giải. Liền thấy trong đó một người dịu hung hăng chiều hắn chặt bỏ tới. Lý Trừng chân trái bị chém trúng. Tức khắc máu tươi chảy ròng. Đau đến hắn thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Hắn chịu đựng đau hô lớn. Cô không có giết các ngươi người nhà. Cô không có. Các ngươi sát sai người. Nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào phủ nhận biện giải, kia mấy cái sơn phỉ đều không muốn tin tưởng. Sơn phỉ nhóm chỉ nguyện ý tin tưởng chính mình tận mắt nhìn thấy đến, cùng với chính mình chính thay nghe được. Ngay sau đó lại là vài hạ, mỗi một chút đều chém vào lý trừng trên người. Trong xe ngựa máu tươi văng khắp nơi. Lý trừng tiếng kêu thảm thiết từ lúc ban đầu bén nhọn thê lương, trở nên càng ngày càng mỏng manh. Chờ biện tự minh mang theo người xông tới cứu giá thời điểm, thái tử đã ngã vào vũng máu chung. toàn thân có mười mấy chỗ bị chém ra tới miệng vết thương những cái đó sơn phỉ bị đương trường giết chết biện tử minh chạy nhanh đem thái y ghìa kêu tới thái y ghìa đem hết toàn lực cũng không có thể giúp thái tử ngừng huyết thực mau lý trừng liền bởi vì mất máu quá nhiều mà không có hơi thở đương thái y ghìa đem thái tử bỏ mình tin tức tuyên bố ra tới sau ở đây tất cả mọi người lâm vào trầm mặc bọn họ lần này cùng đi thái tử nam hạ cứu tế không chỉ có là phải bảo vệ thuế ruộng an toàn còn phải bảo hộ thái tử an toàn Nhưng hiện tại, thái tử cư nhiên ở bọn họ mí mắt phía dưới bị sơn phỉ cấp giết hại. Chờ trở lại thượng kinh lúc sau, bọn họ những người này khẳng định đều đến ai xử phạt. Đặc biệt là biện tử minh, hắn cảm giác chính mình tiền đồ sợ là hoàn toàn muốn xong rồi. Đúng lúc này, trong xe ngựa vang lên một cái mỏng manh tiếng kêu cứu. Cứu cứu ta, cứu cứu ta. Biện tử minh còn tưởng rằng là thái tử thanh âm, trong lòng vui vẻ, dương mắt nhìn lên, lại phát hiện thái tử như cũ vẫn không nhúc nhích mà nằm ở đằng kia. Một chút sống lại dấu hiệu đều không có. Hắn theo thanh âm tìm đi, ở xe ngựa trong một góc tìm được rồi đầy người là huyết Lâm Thanh Chỉ. Nàng bả vai bị thương, máu chạy không ngừng, hơn nữa chấn kinh quá độ, nàng cả người đều mấy hỏng mất. Biện tử minh chạy nhanh làm thái y ghi đi cứu người. Trải qua thái y ghi một phen cứu giúp, Lâm Thanh Chỉ tánh mạng cuối cùng là bảo vệ. Nàng bị chuyển rời đến mặt khác một chiếc xe ngựa. Sơn quốc phía trên. Hoa mạn mạn cùng Lý Tịch viễn trình vây xem thái tử bị Sơn Phỉ tập kích giết hại toàn quá trình. Sắc thật là vừa ra cho hay. Hoa mạn mạn hỏi, những cái đó Sơn Phỉ là ngài an bài sao? Lý Tịch từ từ nói, cũng không phải, Bổn Vương chưa từng an bài quá bất luận kẻ nào đi tập kích thái tử. Hoa mạn mạn có chút mơ hồ. Nếu không có người an bài, những cái đó Sơn Phỉ vì sao sẽ đuổi theo thái tử không bỏ? Lúc này Trần Vọng Bắc đã đi tới, hắn chủ động đem sự tình trải qua giải thích một lần. nguyên lai like lúc trước bọn họ ở truy tìm chiêu vương hành tung khi còn thuận tiện tra được đám kia sơn phỉ hướng đi bọn họ một đường tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi sơn phỉ hang ổ thừa dịp sơn phỉ không ở nhà khi trần vọng bắc dẫn người phóng hỏa đem toàn bộ thổ phỉ trại tử đều cấp thiêu hết lúc ấy trong trại còn có rất nhiều người đều là sơn phỉ người nhà bọn họ không có thể từ biển lửa chung chạy ra tới đều bị sống sờ sờ mà thiêu chết chờ đám kia sơn phỉ trở lại trại tử phát hiện một nhà già trẻ tất cả đều không có Tự nhiên là Bi Phẫn Đan Sen, điên rồi muốn tìm được thủ phạm báo thù rửa sáu mươi 169 người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. mươi 169 người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hoa mạn mạn tò mò đặt câu hỏi. Bọn họ muốn tìm người báo thù nói, cũng nên là tìm chúng ta, như thế nào sẽ tìm tới thái tử. Trân vọng bắt đầu tiên là nhìn Chiêu Vương liếc mắt một cái, thấy Chiêu Vương không có mở miệng, lúc này mới đúng sự thật giải thích nói. Chúng ta phóng hỏa thời điểm, vẫn chưa cố tình giấu giếm thân phận. đám kia sơn phỉ chỉ cần hơi thêm điều tra tìm kiếm hỏi thăm là có thể biết phóng hỏa chính là triều đình quân binh. hoa mạn mạn nghe đến đó liền minh bạch đám kia sơn phỉ chân trước mới vừa đánh cướp thái tử xuất lĩnh cứu tế đội ngũ sau lưng bọn họ hang ổ đã bị người một phen lửa đốt thả phóng hỏa người vẫn là quân binh. dùng ngón chân đầu tưởng cũng có thể biết khẳng định là thái tử phái người làm hoa mạn mạn tiếp tục truy vấn đám kia sơn phỉ như thế nào sẽ biết thái tử ở chỗ này lý tịch nhẹ nhàng cười ý vị không rõ mà nói Thái tử điện hạ như vậy ái làm nổi bật, mỗi đến một chỗ đều phải tự mình ra mặt trấn an gặp thai họa ba cánh, tưởng không cho người biết hắn ở đâu đều khó. Hoa mạn mạn không lời gì để nói. Đại khái thái tử đến chết cũng chưa nghĩ đến, cuối cùng hại chết hắn, cư nhiên sẽ là chính hắn. Hắn nếu có thể lại điệu thấp một ít, có lẽ liền sẽ không có hôm nay này một tiếp. Lý tịch đánh áp, lười biếng địa đạo. Diễn xem xong rồi, chúng ta cần phải trở về. Bọn họ dọc theo đường núi đi xuống dưới, về tới sơn cốc lối vào. biện tự minh chính gấp đến độ xoay quanh nhìn thấy chiêu vương bình an không việc gì mà đã trở lại hắn như là gặp được cứu tinh tiến lên chính là một cái thuần thuộc hoặc quỳ trong miệng khóc hô vương ra may mắn ngài bình an không có việc gì bằng không hạ quan thật sự liền phải lấy chết tạ tội bùn vương vừa rồi ở trong sơn cốc gặp được sơn phỉ may mắn có trần thị vệ hỗ trợ mới có thể hổ khẩu thoát hiểm lý tịch nói tới đây dừng một chút nhìn về phía cách đó không xa bị mọi người vây quanh xe ngựa hỏi xảy ra chuyện gì Biện Tử Minh vội vàng đem vừa rồi phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Hắn rõ ràng là cái cao lớn thu kệ hắn tử, lúc này lại khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, đáng thương cực kỳ. Đám kia Sơn phỉ thật là to gan lớn mật, không chỉ có ở trong sơn cốc phục kích vương gia, còn tàn nhẫn mà giết thái tử điện hạ. Lý Tịch mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, thái tử đã chết. Hắn bước nhanh đi đến xe ngựa bên cạnh, xuyên thấu qua rách nát cửa sổ xe, nhìn đến bên trong xe huyết tinh cảnh tượng. Thái tử đang nằm trong vũng máu. Đã không có hơi thở. Hoa mạn mạn cũng thỏ qua tới nhìn thoáng qua. Nàng trong lòng âm thầm tắp lưỡi, không nghĩ tới đường đường thái tử điện Hạ cuối cùng thế nhưng chết vào sơn phỉ tay. Như vậy cao quý xuất thân, thế nhưng rơi vào cái như vậy thê thảm kết cục. Bất quá này cũng coi như là hắn báo ứng. Ai làm hắn ngày thường hắn dốc hết sức mà tính kế mưu hại người khác. Hoa mạn mạn trên mặt lộ ra bi thương chi sắc, quay đầu đi, không đành lòng lại xem đi xuống. Biện tử minh mắt trông mong mà nhìn triêu vương Một bộ hoàn toàn không có chủ kiến bộ dáng. Vương ra, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ nha? Lý tịch thở dài, còn có thể như thế nào? Như thế chuyện quan trọng tự nhiên là phải nhanh một chút thông chi thánh nhân, còn có những cái đó sơn phỉ, cũng đến mang về cẩn thận thẩm tra. Biện tử minh lắp bắp mà nói. Chính là, chính là những cái đó sơn phỉ đều đã bị chúng ta giết. Bọn họ lúc ấy một lòng nghĩ cứu người, đối mặt những cái đó một lòng chỉ nghĩ báo thù, liền cánh mạng đều dám bất cứ giá nào sơn phỉ. Bọn họ căn bản làm không được thủ hạ lưu tình. Bởi vì đám kia sơn phỉ chỉ cần còn có một hơi ở, liền sẽ liều chết ngoan cố chống lại. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể đem người đều cấp giết. Lý tịch, không sao, chúng ta vừa rồi bắt mấy cái sơn phỉ, có thể mang về hảo hảo thẩm vấn. Biện tử minh nghe vậy trong lòng vui vẻ. Nếu có thể tra ra đám kia sơn phỉ phục kích thái tử nguyên do, có lẽ hắn là có thể lấy công chủ tội. Biện tử minh vội không ngừng mà vướt mông ngựa. Vẫn là vương gia lợi hại. Không chỉ có ở Sơn Phỉ mai phục chúng toàn thân mà lui, còn bắt sống Sơn Phỉ. Cùng ngài so sánh với, hạ quan thật là hổ thẹn không bằng. Lý tịch lười đến nghe hắn linh hót, phân phó nói. Đem nơi này thu thập một chút, lại phái những người này đi đem trong Sơn cốc con đường rửa sạch sạch sẽ. Chúng ta còn phải tiếp tục lên đường. Nhạ. Chờ cự thạch bị dọn khai, Sơn Cốc khôi phục thông suốt. Đoàn xe thuận lợi thông qua Sơn Quốc, tiếp tục hướng tới Thượng Kinh xuất phát. Hoa mạn mạn ngồi ở trong xe ngựa. Bị lay động đến mơ màng sắp ngủ. Liên ở nàng sắp ngủ thời điểm, nàng trong đầu linh quang chợt lóe, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh ngồi chiêu Vương, hỏi ra trong lòng cuối cùng một cái nghi hoặc. Ngài lại như thế nào biết đám kia Sơn Phỉ sẽ ở Sơn Quốc phủ cận phục kích Thái tử? Từ chiêu Vương ngay lúc đó phản ứng nhìn ra tới, hắn đã sớm đoán được Thái tử sẽ ở Sơn Quốc phủ cận tao ngộ Sơn Phỉ tập kích. Hắn không có khả năng biết trước, trừ phi hắn đã sớm thu được tin tức. Biết đám kia sơn phỉ sẽ ở sơn quốc phụ cận động thủ Kia hắn lại là từ nơi nào được đến tin tức đâu Lý tịch nhìn nàng một cái Này ánh mắt hoa mạn mạn phi thường quen thuộc Không đợi chiêu vương mở miệng Nàng liền thức thời mà dành trước nói Hào hào hào, ngài không cần phải nói Thiếp thân minh bạch, này đó không phải thiếp thân nên biết đến sự tình Biết đến càng nhiều bị chết càng nhanh sao Lý tịch câu môi cười khẽ, ngươi biết liền hảo Thái tử bị tập kích bỏ mình tin tức bị 800 dặm kịch liệt đưa về đến thượng kinh Chiều dã khiếp sợ. Hoàng hậu không chịu nổi đạ kích, đương trường liền ngất đi. Hoàng đế cũng là lập tức liền già rồi vài tuổi. Chẳng sợ hắn đối lý trừng cái này thái tử có chút không hài lòng địa phương, nhưng lý trừng trùng quy là hắn con vợ cả, hắn đối lý trừng cho kỳ vọng cao, lại không nghĩ rằng lý trừng thế nhưng sớm mà liền đi. Trên đời này thống khổ nhất sự tình, không gì hơn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hoàng đế bi hận đan sen, sai người tiến đến nên đón thái tử di thể, cũng hạ chỉ tra rõ việc này. Hắn thân cư địa vị cao nhiều năm, biết rất nhiều chuyện đều không phải là mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Đặc biệt Thái tử chết sống còn quan hệ đến ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa. Nơi này khẳng định còn cất giấu rất nhiều miêu nị. Hắn nhất định phải đem việc này tra đến rõ ràng, không cho Thái tử uổng mạng. Ở 9 tháng sơ 8 ngày đó, Thái tử Linh Cứu bị đưa vào Thượng Kinh Thành, tả hữu hai vị thừa tướng xuất lĩnh văn võ bá quan ra khỏi thành nên đón. Bọn họ quỳ gối Thái tử Linh Cứu phía trước lên tiếng khóc lớn. hoa mạn mạn đi theo chiêu vương bên người cũng tượng trưng tính mà rất hai giọt nước mắt thái tử phủ đã sớm rộng mở đại môn bên trong phủ linh đường cũng đã bố trí thỏa đáng thái tử phi mang theo cơ thiếp nhóm canh giữ ở cửa các nàng vừa thấy đến thái tử linh cứu xuất hiện liền ngào lên đi khóc lớn không ngừng các nàng là thật sự thương tâm muốn chết bởi vì thái tử đã chết liền ý nghĩa các nàng chỗ rửa không có phảng phất toàn bộ thế giới đều sụp đổ về sau nhân sinh cũng chưa trông cậy vào chờ thái tử linh cứu an trí thỏa đáng Chiêu vương cùng biện tự mình muốn vào cùng đi gặp mặt thánh nhân. Lý tịch đối hoa mạn mạn nói. Ngươi ra cửa lâu như vậy, khẳng định rất muốn người nhà. Ngươi về trước Trung An bá phủ đi xem đi. Chờ bổn vương tử trong cung ra tới, liền đi Trung An bá phủ tiếp ngươi về nhà. Hoa mạn mạn mắt trông mong mà nhìn hắn, thánh nhân có thể hay không bởi vì thái tử chết mà liên lụy với ngài. Lý tịch không lắm để ý mà cười một cái. Nhiều lắm cũng chính là gian rẻ vài câu, lại về nhà diện bích tư quá một đoạn thời gian. Không có gì ghê gớm. Đại gia sớm an. Đập đầu xuống đất, quỳ cầu vẽ tháng. trăm 170 mươi tay quèo ra ngoài. trăm 170 mươi tay quèo ra ngoài. Lý tịch đem xe ngựa nhường cho hoa mạn mạn hắn gới ngựa đi trước hoàng cung. Chờ tới rồi trung an bá phủ, người gác cổng nhìn thấy là nhị tiểu thư đã trở lại, vội vàng mở ra đại môn cung cung kính kính mà đem người mời vào đi. Hà thị biết được bảo bối nữ nhi đã trở lại, tất nhiên là vạn phần vui sướng. Nàng bước chân bay nhanh mà đi vào nhà chính, nhìn thấy nữ nhi nháy mắt, hốc mắt nhất thời liền đỏ. Mạn mạn, ta ngoan nữ nhi. Hoa mạn mạn phát hiện hà thị thoạt nhìn so trước kia tiểu tụy rất nhiều, không cấm có chút mũi toan. Nàng tiến lên kêu một tiếng mẫu thân. Hà thị lôi kéo nàng từ đầu tới đuôi nhìn một lần, đau lòng hỏi. Ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy? Có phải hay không ở bên ngoài chịu khổ? Hoa mạn mạn cười nói, không có, ta khá tốt. Hà thị lôi kéo nàng ngồi vào giường nệm thượng. khó chịu mà thở dài. Con của ta, a nguyên tưởng rằng ngươi gả tiến chiêu vương phủ sau, rất được chiêu vương sủng ái, nhật tử hẳn là sẽ thực hảo quá. lại không nghĩ rằng ngươi còn muốn đi theo chiêu vương nam hạ đi chịu khổ bị liên lụy. sớm ăn như thế, lúc trước ta nên trước tiên làm người cùng trí viện đem hôn sự định ra tới. Hoa mạn mạn làm lúc nói, nương, ngại như thế nào còn để chuyện này. Hà thị lại thở dài, không nói không nói, ngươi đều gả chồng, nói này đó cũng vô dụng. hoa mạn mạn dựa đến trên người nàng ôm lấy nàng cánh tay cười tủm tỉm mà nói ta cảm thấy có thể đi theo chiêu vương đi ra cửa kiến thức bên ngoài thế giới kỳ thật cũng khá tốt thật nhiều người nghĩ ra môn tới kiến thức một chút đều không có cơ hội đâu hà thị dùng ngón tay điểm điểm nàng mũi, ngươi hiện tại đều bắt đầu biết giúp ngươi phu quân nói chuyện khuỷu tay quẻo ra ngoài a hoa mạn mạn cười hắc hắc khuỷu tay vốn dĩ liền ra bên ngoài quả nhà ngài gặp qua ai khuỷu tay nhưng dĩ vãng bên trong khoải hà thị nói bất quá nàng Ngược lại nói lên mặt khác một sự kiện. Ngươi trở về đến vừa lúc, chờ hạ ngươi cùng ta đi xem ngươi tổ mẫu, nàng lao nhân ra gần nhất bị bệnh. Hoa mạn mạn lập tức ngồi thẳng thân mình, bệnh gì? Nghiêm trọng sao? Hà thị, là chúng gió, đã thỉnh đại phu cho nàng trị liệu, nhưng đại phu nói khỏi hẳn khả năng tính không lớn. Lao phu nhân tuổi tác đã rất lớn, người già rồi sẽ có rất nhiều tật xấu, phía trước còn đều chỉ là một ít tật xấu, chỉ cần cẩn thận nghỉ ngơi, đảo cũng không có gì trở ngại. nhưng ở biết được hoa khanh khanh bị sách phong vì tiệp dư tin tức sau lão phu nhân lập tức bị kích thích đến tàn nhẫn đương trường liền hôn mê bất tỉnh tuy rằng thực mo nàng liền đã tỉnh thân thể lại trở nên có chút không nghe sai sự đại phu nói đó chính là chúng gió điểm báo trước hà thị thở dài nói mới đầu lão phu nhân chỉ là chân cẳng có chút không linh hoạt sau lại dần dần liền giường đều không thể hạ hiện giờ nàng lão nhân ra chỉ có thể nằm ở trên giường ăn uống tiêu tiểu đều đến có người hầu hạ bên người một lát cũng không rời đi người trong khoảng thời gian này nàng cùng hoa định tông mỗi ngày đều phải nhìn lao phu nhân ngay cả nguyên bản ở thái học niệm thư hoa bắc dung cùng hoa bắc văn cũng đều bị kêu trở về bọn họ mỗi ngày thay phiên phụng dưỡng lao phu nhân lấy tận hiếu đạo hoa mạn mạn nỗ lực hồi ức cung nưu chung cốt chuyện. nàng nhớ rõ Lão phu nhân bệnh nặng là sang năm mới có thể phát sinh sự tình nhưng hiện tại bởi vì hoa khanh khanh bỗng nhiên vào cung duyên cớ lao phu nhân bệnh nặng cốt truyện thế nhưng ngoài ý muốn trước tiên Hoa mạn mạn hỏi, nương, tổ mẫu sinh bệnh tin tức có hay không nói cho đại tỷ tỷ. Hà thị, các ngươi mới từ Ngọc Thanh Sơn trở về thời điểm, hoa khanh khanh từng được đến thánh nhân đặc biệt cho phép, về nhà đã tới một lần. Biết được lao phu nhân sinh bệnh, hoa khanh khanh quỷ gối lao phu nhân giường trước khóc đến rừng không được tới. Nàng cảm thấy đều là bởi vì chính mình mới có thể làm hại tổ mẫu sinh bệnh, nàng thẹn với tổ mẫu. Lao phu nhân cũng ở khóc. Nàng là vì cháu gái tương lai mà khóc. Thổ tôn hai người ôm đầu khóc giống đã lâu. Thằng đến trong cung người tới thúc giục, hoa khanh khanh lúc này mới mặt sạch sẽ nước mắt, từ biệt cha mẹ, rời nhà đi trước hoàng cung. Tự kia lúc sau, bọn họ liền không còn có nhìn thấy quá hoa khanh khanh. Đây là vào cung vì phi bị ai chỗ. Chẳng sợ trong nhà trưởng bối bệnh nặng, cũng không thể tùy ý về nhà thăm. Vừa vào cửa cung sâu như biển. Những lời này nhưng không chỉ là nói nói mà thôi. Hoa mạn mạn đi theo hà thị đi vào trường sinh cư. Hoa Định Tông cùng hắn hai cái nhi tử cũng đều ở chỗ này. Nhìn thấy hoa mạn mạn tới, hoa Định Tông lập tức đem lão phu nhân nâng dậy tới, cười nói. Nương, ngài xem xem ai đã trở lại. Lão phu nhân tưởng hoa khanh khanh đã trở lại, lập tức hướng cửa phương hướng nhìn lại, lại phát hiện tiến vào người đều không phải là hoa khanh khanh, mà là hoa mạn mạn. Nàng trong mắt lập tức toát ra thật sâu thất vọng chi sắc. Hà thị thấy thế, trong lòng rất là bất mãn. Đồng dạng đều là cháu gái. lão phu nhân trong lòng cũng chỉ nhớ thương đại cháu gái, nhưng xem ở lão phu nhân bệnh nặng phân thượng, Hà Thị vẫn chưa đem này phân bất mãn biểu lộ ra tới. Hoa mạn mạn đi đến mép giường, chiều lão phu nhân hành lễ, gọi một tiếng tổ mẫu. Lão phu nhân thoạt nhìn so trước kia gầy ốm rất nhiều, gương mặt cùng hốc mắt đều ngao đi xuống, tóc cũng trở nên hoa râm. Nàng nheo lại vẫn đục đôi mắt, yên lặng nhìn Hoa mạn mạn, hỏi: nghe nói ngươi đi theo triều vương Nam Hạ đi cứu tế, khi nào trở về? Bởi vì chúng do duyên cớ. Nàng nói chuyện ngữ tốc rất chậm, phát âm cũng có chút hàm hồ. Hoa mạn mạn cần thiết muốn cẩn thận đi nghe, mới có thể nghe rõ nàng đang nói cái gì. Hoa mạn mạn thành thành thật thật mà trả lời. Hôm nay vừa trở về, vương ra tiến cung đi diện thánh, cháu gái tả hữu cũng không chuyện khác, liền trở về nhìn xem các ngươi. Lao phu nhân thật sâu mà thở dài. Vận khí của ngươi, so khanh khanh hảo. Tuy rằng chiêu vương người này thanh danh chẳng ra gì, nhưng ít ra đối hoa mạn mạn rất không tồi. còn sẽ cho phép nàng về nhà mẹ để nhìn xem không giống hoa khanh khanh từ vào hoàng cung lúc sau liền hoàn toàn mất đi tin tức phảng phất từ đây thế gian không còn có hoa khanh khanh này hào người dường như hoa mạn mạn trấn an nói tỷ tỷ như vậy thông minh hẳn là có thể chiếu cố hảo tự mình ngài đừng quá lo lắng lao phu nhân khó có thể tiêu tan ta như thế nào có thể không lo lắng trong cung loại địa phương kia nhất không thiếu đều là âm mưu tính kế vạn nhất nàng bị người cấp hại làm sao bây giờ Hoa Định Tông lúc này mở miệng. "Nương, ngài đừng nói nói như vậy, vạn nhất bị người khác nghe xong đi, mặc kệ là đối chúng ta vẫn là đối Khanh Khanh, ảnh hưởng đều không tốt." Lao phu nhân lập tức đem đầu mâu chuyển hướng hắn. "Hiện tại ngươi cao hứng đi. Đầu tiên là đem mạn mạn gả cho chiêu vương, sau đó lại làm Khanh Khanh tiến cung đường Tiệp dư. Hai môn việc hôn nhân đều làm ngươi được lợi, ngươi hiện giờ khẳng định ở trong lòng bụng trộm nhạc đi." Hoa Định Tông kêu gan nói, "Ngài nói nói gì vậy a? Ta là hạ người như vậy sao?" Lao phu nhân cười lạnh, ngươi không phải sao. Hoa định tông sờ soạng cái múi, hầm hực điệu đạo. Bọn nhỏ đều ở bên cạnh nhìn, ngài đừng nói này đó hành sao. Lão phu nhân hiện tại nhìn đến hắn liền phiền lòng, tức giận nói, ngươi đi ra ngoài. Hoa định tông cũng không nghĩ lưu lại nơi này ai hấn, lanh lẹ mà lăn đi ra ngoài. Lão phu nhân lần thứ hai nhìn về phía hoa Mạn Mạn, do dự luôn mai vẫn là đã mở miệng. Ngươi nếu là có cơ hội, có thể hay không? Có thể hay không giúp ta hỏi thăm một chút? Nhìn xem khanh khanh hiện giờ ở trong cung quá đến như thế nào. mươi 171 này tuyệt đối là có huyết thống quan hệ A. mươi 171 này tuyệt đối là có huyết thống quan hệ A. Lao phu nhân hiếu thắng cả đời, rất ít cầu người. Thượng một lần cầu người là vì giúp hoa khanh khanh thoát khỏi thái tử cầu thân. Khi đó nàng ra mặt dày cầu đến Thái Hậu trước mặt, hy vọng Thái Hậu đi ngọc thành cung khi tiện thể mang theo hoa khanh khanh. Hiện giờ nàng lại một lần vì hoa khanh khanh mở miệng cầu người. lần này cầu chính là nàng ngày thường nhất chướng mắt nhị cháu gái lão phu nhân nói xong lúc sau liền dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn hoa mạn mạn hà thị nhịn không được mở miệng mẫu thân mạn mạn nàng chỉ là cái nhũ nhân mà thôi trong cung sự tình nàng sao có thể hỏi thăm được đến lão phu nhân cũng biết chính mình cái này thỉnh cầu có chút làm khó người khác nhưng nàng thật sự là quá tưởng niệm đại cháu gái nàng muốn biết đại cháu gái ở trong cung quá đến như thế nào có hay không bị người khi dễ Nàng đã là trong gió tan đuốc, không biết chính mình còn có thể sống bao lâu. Đại cháu gái An Uy là nàng hiện giờ duy nhất chấp niệm. Lao phu nhân ai ai mà khẩn cầu nói. Cầu ngươi, hoa mạn mạn nhìn lão phu nhân, không tự chủ được mà nhớ tới bà ngoại lâm chung trước bộ dáng. Bà ngoại thẳng đến trước khi đi thời điểm, như cũ vướng bận hoa mạn mạn, nàng sợ chính mình không còn nữa, về sau liền không ai có thể hảo hảo chiếu cố mạn mạn. Kia phân mãnh liệt không tha, cùng trước mặt lao phu nhân không có sai biệt. Hoa mạn mạn khe khẽ thở dài. Ta tận lực thử xem. Lao phu nhân đôi mắt lập tức liền sáng lên, cảm ơn, cảm ơn ngươi. Chờ rời đi trường sinh cư thời điểm, hà thị cau mày đối nữ nhi nói. Ngươi như thế nào liền đáp ứng nàng? Ngươi chỉ là cái nữ nhân, ngày thường liền hoàng cung đều khó đi vào đi, như thế nào có thể nghe được trong cung sự tình. Hoa mạn mạn kéo nàng cánh tay, cười hì hì nói. Ta chỉ nói thử xem xem, lại chưa nói nhất định có thể làm thành, chúng ta làm hết sức sao. Hà Thị tức giận mà giáo hơn nói. Ngươi chính là lòng mềm yếu. Nhân ra cầu ngươi hai câu, ngươi liền nhịn không được thỏa hiệp. Ngươi này tật xấu nhưng đến sửa sửa. Vạn nhất về sau chiêu vương cưới chính phi, nếu là chính phi cũng dùng này bộ đối phó ngươi, ngươi nhưng làm sao bây giờ? Nói thật ra, hoa mạn mạn thật đúng là không nghĩ tới chiêu vương cưới chính phi chuyện này. Nàng ngày thường tổng cùng chiêu vương ngốc một khối, thời gian lâu rồi, hai người ở chung đến cũng càng thêm hòa hợp. Nếu là Hà Thị không đề cập tới. Nàng thiếu chút nữa đều đã quên triều vương về sau còn phải cưới chính thê. Hà thị thấy nàng không nói, không khỏi lại có chút đau lòng. Ta chính là thuận miệng nói nói, ngươi cũng đừng quá để ý, nhật tử nên như thế nào quá còn phải như thế nào quá. Hoa mạn mạn gật đầu, ân, ta biết đến. Hà thị ngày thường liền ái nhọc lòng nhi nữ sự tình. Đặc biệt là đối hoa mạn mạn cái này nữ nhi, nàng tiêu phí tâm tư phá lệ nhiều. Ngày thường không thấy được nữ nhi còn chưa tính, hiện giờ thật vất vả gặp được. nàng khẳng định muốn nhiều dặn dò vài câu chiếu ta nói a ngươi hiện tại việc cấp bách là mau trong cấp chiêu vương sinh cái hài tử bất luận nam nữ đều có thể chỉ cần có hài tử mặc dù về sau chính phi và phủ ngươi như cũ có thể có một vị trí nhỏ hoa mạn mạn nghĩ thầm ta cùng chiêu vương đều còn không có viên phòng từ đâu ra hài tử a nàng lại không thể tự thể sinh sôi nảy nở bất quá nàng trên mặt lại làm bộ thụ giáo bộ dáng ngoan ngoãn gật đầu đáp nữ nhi nhớ kỹ Hà thị sinh ba cái hài tử, phân biệt là một nữ hai nhi. Nàng đối sinh hài tử chuyện này rất có kinh nghiệm, lôi kéo hoa mạn mạn truyền thụ rất nhiều mang thai phương diện độc môn bí quyết. Hoa mạn mạn nghe được đầy đầu hát tuyến. Mặc kệ hà thị nói cái gì, nàng đều hồi lấy ân, nga, tốt. Lúc này hoa định tông tìm lại đây. hắn tỏ vẻ có chuyện muốn cùng nhị nữ nhi nói nói. Hà thị liền đối với nữ nhi nói. ngươi bồi ngươi cha nói một lát lời nói, ta về phòng đi cho ngươi lấy dạng đồ vật. Hoa mạn mạn như được đại xá, dùng sức gật đầu, tốt. Chờ hà thị vừa đi, hoa mạn mạn thở phào một hơi. Dục sinh đại ma chú nhưng xem như ngừng nghỉ. Hoa định tông một mở miệng liền hỏi ra trong lòng nhất để ý sự tình. Ta nghe nói thái tử là tao ngộ ngoài ý muốn mà chết, cụ thể là cái gì ngoài ý muốn. Thái tử linh cứu vào thành khi, hoa định tông đi theo mặt khắc vương công quý tộc cùng đi nhìn, còn đi theo rất chút nước mắt. Nhưng về thái tử chi tử cụ thể nội tình, hoa định tông lại không rõ ràng lắm. Hoa mạn mạn, chúng ta hồi kinh trên đường gặp sơn phỉ, thái tử là bị sơn phỉ làm hại. Hoa định tông tắp lưới, kia sơn phỉ lá gan cũng quá lớn, cư nhiên liền thái tử đều dám giết. Hắn theo sau lại hỏi, những cái đó sơn phỉ bắt được sao? nay không phải cái gì không thể nói bí mật, hoa mạn mạn thản nhiên nói. Đại bộ phận đều bị giết, chỉ bắt được ba cái người sống. Hoa định tông truy vấn, nhưng có thẩm vấn ra cái gì manh mối sao? Hoa mạn mạn lắc đầu, không biết. Hoa định tông có chút thất vọng. Nhưng cũng tỏ vẻ lý giải. Hoa mạn mạn chỉ là cái nữ tác nhân ra, liền tính chiêu vương thật sự thẩm vấn ra cái gì manh mối, cũng sẽ không nói cho nàng. Hoa định tông thật dài mà thở dài. Thái tử vừa chết, trong kinh khẳng định lại muốn sinh ra rất nhiều thị phi. Phía trước Lý Trừng còn sống thời điểm, các hoàng tử liền đang âm thầm ngao ngoe dục dịch, muốn thay thế. Hiện giờ Lý Trừng đã chết, hoàng tử chi gian cạnh tranh khẳng định sẽ càng thêm kịch liệt. Hoa định tông yên lặng ở trong lòng đếm hạ. Đương kim hoàng đế dưới gối cùng sở hữu 5 cái hoàng tử. Trong đó đại hoàng tử bất hạnh chết yểu, đứng hàng đệ tam thái tử cũng nhân ngoại ý muốn qua đời. Dư lại cũng chỉ có nhị hoàng tử Lý Hạo, tứ hoàng tử Lý Ảnh, ngũ hoàng tử Lý Ngạ, lục hoàng tử Lý Ích. Bốn người bên trong sinh ra tốt nhất là ngũ hoàng tử Lý Ngạ. Hắn mẹ đẻ là Lưu Quý phi, Lưu Quý phi phụ thân từng là hoàng đế Lão Sư. Tiếp theo là nhị hoàng tử Lý Hạo, hắn mẹ đẻ là Hiền phi. Lục hoàng tử Lý Ích xuất thân nguyên bản cũng rất không tồi. Hắn mẫu thân nghi sung viện vẫn luôn đều rất được thánh sủng, chỉ tiếc nghi sung viện đi rồi lối rẽ, rơi vào cái bi thảm kết cục. Hiện giờ Lý Ích bị dưỡng ở thuộc phi danh nghĩa, nếu hắn có thể được đến thuộc phi mẫu tộc duy trì, tương lai chưa chắc không có một tranh tri lực. Đến nỗi tứ hoàng tử Lý Ảnh, không đề cập tới cũng thế. Lấy hắn xuất thân, đời này đều cùng ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa vô duyên. Hoa định tông nghĩ nghĩ, đồng nhiên nhớ tới chính mình đã từng trong lúc vô ý nghe qua một cái đồn đãi. Nghe nói Triêu Vương Lý Tịch có khả năng là Hoàng Đế Tư Sinh Tử. Nếu đây là thật sự, như vậy Triêu Vương cũng có tranh đoạt ngôi vị Hoàng Đế tư cách. Tưởng tượng đến nơi đây, Hoa Định Tông nhìn về phía nhị nữ nhi, ánh mắt liền trở nên cực nóng lên. Mạn Mạn a, nơi này không có người khác, ngươi cùng ta thấu cái đế nhi. Triêu Vương cùng Đường Kim Thánh Nhân tri gian, có phải hay không thật sự có huyết thống quan hệ? Hoa Mạn Mạn không chút do dự cấp ra khẳng định hồi đáp. Này đương nhiên là thật sự a. Không chờ Hoa Định Tông kích động bao lâu. liền ngay sau đó nghe được nàng tiếp tục nói triều vương mẫu thân là nhu huyền quận chúa nhu huyền quận chúa lại là thánh nhân biểu muội. dựa theo bối phận tới tính nói triều vương còn phải kêu thánh nhân một tiếng biểu cứu này tuyệt đối là có huyết thống quan hệ a hoa định tông đầy ngập kích động nháy mắt đều bị tới diệt hắn tức giận mà nói ta nói không phải loại này huyết thống quan hệ ta nói chính là phụ tử quan hệ hoa mạn mạn sửng sốt ngay sau đó giải thích nói triều vương phụ thân là trấn quốc công Cùng thánh nhân một chút quan hệ đều không có, ngài đừng nói bậy. Hoa định tông cho rằng nhị nữ nhi không biết trong đó nội tình, liền vây vây tay. Cùng ngươi nói cũng nói không rõ, tính, không nói. chương 172 tiền tài động lòng người. chương 172 tiền tài động lòng người. Thức mau hà thị liền đã trở lại. Nàng đem một trương phương thuốc nhét vào hoa mạn mạn trong tay, thần bí hề hề mà nói. Đây là ta cố ý nhờ người tìm thấy bí phương, người sau khi trở về làm người chiếu phương thuốc đi bắt dược. Mỗi ngày uống một chén, khẳng định có thể thực mau hoài thượng. Hoa mạn mạn nghe xong lời này, tức khắc liền cảm thấy trong tay phương thuốc vô cùng phòng tay. Không cần đi, ta còn trẻ đâu, không cần phải loại đồ vật này. Hà thị trừng nàng liếc mắt một cái. Ngươi biết cái gì? Chính là bởi vì tuổi trẻ, mới càng hẳn là nhanh chóng dùng tới, như vậy càng dễ dàng hoài thượng. Ngoan ngai con, nương sẽ không hại ngươi, nghe nương nói chuẩn không sai. Hoa mạn mạn bất đắc dĩ, chỉ có thể căng ra đầu nhận lấy này trương phương thuốc. Hà thị luôn mãi dặn dò, nhớ kỹ, sau khi trở về nhất định phải đúng hạn uống thuốc. Hoa mạn mạn hàm hồ mà đáp, ân, ta nhớ kỹ lắm. Nàng nghĩ thầm đợi sau khi trở về, nhất định phải đem cái này phương thuốc cấp giấu đi, tuyệt không có thể làm chiêu vương phát hiện. Theo sau hà thị lại làm người thu xếp một đống lớn ăn dùng xuyên, toàn bộ đóng gói hảo, làm hoa mạn mạn mang về. Hoa định tông thấy thế, nhịn không được lầu bầu nói. Nhân ra chiêu vương phủ muốn cái gì không có. ngươi hà tất ba ba mà đưa nhiều như vậy đồ vật không chê phiền Toài A. Từ lần trước Hoa Định Tông đánh hoa mạn mạn sau, Hà Thị liền đối Hoa Định Tông có rất lớn ý kiến. Chẳng sợ hiện tại bọn họ đã hòa hảo, hai người quan hệ như cũ vô pháp trở lại trước kia. Hà Thị cũng không thèm nhìn tới Hoa Định Tông liếc mắt một cái, chỉ liên tiếp mà dặn dò nữ nhi, làm nàng hảo sinh chiếu cố chính mình, nếu gặp được cái gì nan để liền sai người trở về đưa cái tin. Hà Thị làm sao không biết chiêu vương bên trong phủ cái gì đều có. Nàng chính là không yên tâm. ba cái hài tử bên trong liền thuộc mạn mạn tính cách nhất tùy hứng từ nhỏ đến lớn không thiếu trọc phiền thoái hơn nữa nàng lại là hà thị đứa bé đầu tiên hà thị đối nàng tự nhiên là đặc biệt để bụng dùng tâm tư nhiều cảm tình tự nhiên cũng liền càng sâu hoa mạn mạn có thể cảm nhận được đến từ hà thị một mảnh từ mẫu tâm trong lòng nói không cảm động đó là gạt người nàng lôi kéo hà thị tay nói chiêu vương phủ ly nơi này cũng không tính rất xa về sau có rảnh ta lại trở về vấn ăn ngài Hà thị đầu tiên là gật đầu nói tốt, theo sau lại chạy nhanh lắc đầu nói không được. Nào có xuất gia nữ nhi còn tổng hướng nhà mẹ để chạy. Bị ngươi đã biết là muốn nói nhàn thoại, ngươi liền thành thật đại ở triều vương trong phủ, ta nơi này cái gì đều có, không cần ngươi nhọc lòng. Hoa mạn mạn làm nụng nói, nhưng ta chính là tưởng trở về vấn an ngày sao? Hà thị làm bộ đem nàng ra bên ngoài đẩy. Đi đi đi, đều bao lớn người, còn cùng ta làm nụng đâu. Bởi vì thái tử chết, Toàn bộ hoàng cung đều như là lung thượng một tầng bóng ma. Thoạt nhìn âm u, rất là áp lực. Lý tịch cùng biện tự minh ở quá trương ngoài điện đợi một lát. Nô vong đi ra, nói thánh nhân tuyên bọn họ đi vào. Hai người một trước một sau mà đi vào hàng trương điện. Hàng trương điện là hoàng đế tầm cung, ngày thường hắn rất ít lại ở chỗ này triệu kiến ngoại thần, nhưng bởi vì hắn hai ngày này thân thể không quá thoải mái, liền lười đến dịch địa phương. Lúc này hoàng đế đã bị người đỡ ngồi dậy. Trên người hắn ăn mặc rộng thùng thình màu đen trường bào, không có hệ đai lưng, và áo hơi có chút rời rạc, tóc đen bị một chi ngọc châm cố định trụ, mày níu lại, hiện ra vài phần mệt mỏi. Lý tịch cùng biện tự minh triều hoàng đế chào hỏi. Vi thần bái kiến bệ hạ, hoàng đế nhìn đến lý tịch êm đẹp mà đứng ở nơi đó, không khỏi ngây ngẩn cả người. Chân của ngươi thương, khỏi hẳn. Lý tịch đáp, đúng vậy. Nếu đổi làm ngày thường, hoàng đế nghe thấy cái này tin tức tốt khẳng định sẽ thật cao hứng. Nhưng hiện tại hắn còn đắm chìm ở thái tử chi tử mang đến bi thống trung, thật sự cao hứng không đứng dậy. Hắn gật gật đầu, khá tốt. Tả cắt đem ấm áp nước trà đưa qua, bị hoàng đế lẩy ra, tỏ vẻ không cần. Hoàng đế hỏi, thái tử chết, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Biện tử minh đem sự phát trải qua một năm một mười mà nói ra. Chờ hắn nói xong, lý tịch mới mở miệng. Thái tử ngộ hại khi, vi thần thân ở sơn cốc bên trong, còn ở cùng những cái đó sơn phỉ chu toàn. Chờ vi thần thoát thân rời đi sân cốc, nhìn đến thái tử thời điểm, hắn đã chết. Hoàng đế yên lặng nhìn bọn họ. Sắc bén ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu bọn họ tối ra, nhìn đến bọn họ linh hồn. Biện tử minh bị xem đến da đầu tê dại, mồ hôi lạnh sông ra. Lý tịch túi đầu, hiện ra kính cẩn nghe theo tư thái. Hoàng đế, nghe nói các ngươi bắt được ba cái người sống, thẩm vấn đến như thế nào? Hắn nói xong lời này sau, liền phát hiện biện tử minh biểu tình trở nên phi thường cổ quái. Hoàng đế nhữ mày hỏi, Có cái gì vấn đề sao? Biện tử minh không dám dầu dếm, từ trong lòng lấy ra một chồng khẩu cung. kia ba cái sơn phỉ đều đã cung khai, đây là bọn họ bản cung khai, thỉnh bệ hạ xem qua. Tả Cát từ trong tay hắn tiếp nhận bản cung khai, sau đó lại chuyển giao cấp hoàng đế. Hoàng đế xem xong bản cung khai chung nội dung, mày không khỏi nhảy nhảy. Nguyên lai like kia ba cái sơn phỉ đều không phải là chân chính sơn phỉ, bọn họ kỳ thật là từ giặc cỏ giả trang. Bọn họ sở dĩ sẽ ở trong sơn cốc thiết hạ mai phục. Là bởi vì bị thái tử cấp thu mua. Thái tử nói chỉ cần bọn họ có thể giết chết triều vương, là có thể mỗi người được đến một ngàn lượng bạc trắng. Tiền tai động lòng người. Bọn họ không có thể chống đỡ được dụ hoặc, đáp ứng rồi này bút giao dịch. Hoàng đế ngước mắt nhìn về phía lý tịch, trầm giọng hỏi. Em đẹp, thái tử vì sao phải đối với ngươi xuống tay? Các ngươi chi gian hay không đã xảy ra cái gì? Lý tịch không tiêu ngạo không xiểm lịnh mà nói. Việc này vi thần cũng muốn biết. vì cái gì thái tử muốn lại nhiều lần mà mưu hại vi thần vi thần rốt cuộc là từ địa phương nào trọc tới hắn hoàng đế mày nhăn đến càng khẩn cái gì kêu lại nhiều lần chẳng lẽ thái tử không ngừng một lần mà hại quá ngươi lý tịch đem chính mình ngã vào giữa sông thiếu chút nữa bị chết đuối sự tình nói ra cuối cùng nói vi thần đã điều tra rõ cầu dây sở dĩ bỗng nhiên đứt gãy đều không phải là là ngoài ý muốn mà là nhân vi động thủ người đúng là thái tử bên người một người tôi tớ tên của hắn kêu tăng trung vi thần đã sai người đem hắn bắt giữ bậy hạ nếu có nghi vấn tùy thời đều có thể thẩm vấn hắn hoàng đế lâm vào trầm mặc thật lâu không nói gì hắn sở dĩ làm lý tịch hộ tống thái tử nam hạ cứu tế là muốn cho lý tịch bảo hộ thái tử an toàn thuận tiện làm cho bọn họ hai người gia tăng một chút cảm tình hắn đều đã tính toán hảo tương lai chờ hắn không còn nữa ngôi vị hoàng đế từ thái tử kế thừa lý tịch có thể làm thái tử phụ tá đất lực phụ tá thái tử thống trị giang sơn Kết quả lại cùng hắn lường trước hoàn toàn tương phản. Thái tử không những không có cùng lý tịch đánh hảo quan hệ, ngược lại còn đối lý tịch sinh ra sát tâm. Thật lâu sau, hoàng đế mới vừa rồi lần thứ hai mở miệng, thanh âm có chút chấm thấp. Ngươi nếu đã sớm biết thái tử muốn giết ngươi, ngươi khẳng định sẽ không mặc kệ nó, ngươi có thể hay không cũng muốn giết hắn. Biện tử minh nghe được lời này, chỉ cảm thấy trái tim thỉnh thịch thẳng nhảy. Hắn hận không thể tại chỗ hóa thành một đạo khói nhẹ biến mất không thấy. Những lời này cũng không phải là hắn một ngoại nhân có thể nghe. Lý tịch đón nhận hoàng đế cặp kia chứa đầy thâm ý đôi mắt, bình tĩnh mà trả lời nói. Tưởng. Đối với hắn thẳng thắn thành khẩn, hoàng đế là phất nộ. Ngươi thật đúng là dám thừa nhận. Lý tịch, có người muốn giết vi thần, vi thần không muốn chết nói, cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Nếu đổi thành là bệ hạ, bệ hạ chẳng lẽ sẽ không làm ra cùng vi thần giống nhau lựa chọn sao? Đại gia sớm an! Loảng xoảng loảng xoảng loảng Nghe được ta dập đầu thanh âm sao? Không nghe được. Ta đây liền lại khái một cái, cầu vẽ thắng nha. Chương 173 thủ túc. Chương 173 thủ túc. Hoàng đế không có trả lời, liền như vậy yên lặng nhìn Lý Tịch. Những người khác toàn vuông xuống đầu, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Hàm trương Điện nội lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Hoàng đế nhắm mắt lại. Nếu đổi thành là người khác, dám can đảm ở trước mặt hắn nói đại nghịch bất đạo như vậy nói, hắn đã sớm đem người kéo đi ra ngoài chém. Nhưng hiện tại hắn lại chỉ là hít sâu một hơi, nỗ lực gáp xuống trong lòng quần cuộn cảm xúc, tận lực dùng bình tĩnh ngựa khí hỏi: "Ngươi có biết mưu sát thái tử là tội danh gì?" Lý Tịch không lắm để ý điều đạo. Tả hưu bất quá là vừa chết, dù sao bị thái tử giết chết cũng là chết, còn không bằng buông tay một bác, ít nhất có thể ở trước khi chết ra một ngụm bác khí. Hoàng đế bị hắn này phó không sợ gì cả bộ dáng tức giận đến ngực phát đau. Tả Cát nhìn thấy hoàng đế che lại ngực trong mày, bị hoảng sợ, vội vàng tiến lên đỡ lấy hoàng đế. Tả cắt một bên giúp hoàng đế chụp bối thuật khí, một bên đối bên cạnh tiểu thái giám phân phó nói, mau đi đem linh tâm đan lấy tới. Tiểu thái giám vội vã mà chạy tới mở ra ngăn tủ, từ giữa lấy ra một cái nho nhỏ hộp, hắn Phùng hộp chạy đến tả cắt trước mặt, tả cắt từ hộp lấy ra một quả màu nâu đan dược, đưa tới hoàng đế trước mặt, đồng thời khuyên nhủ, bệ hạ, ngài đừng nóng nổi, thái y y lệnh nói ngài hiện tại nhất định phải bảo trì tâm bình khí hòa, thiết không thể tức giận. Hoàng đế phục dược sau. cảm giác ngực đau đớn hơi chút giảm bất chút hắn phất phất tay các ngươi đều lui ra tả cắt lập tức mang theo tất cả mọi người lui đi ra ngoài phòng trong chỉ còn lại có hoàng đế cùng lý tịch hai người nhìn trước mặt trường thân ngọc lập thanh niên hoàng đế phảng phất thấy được tuổi trẻ khi chính mình hắn khe khẽ thở dài chấm tuổi trẻ khi cũng cùng ngươi giống nhau huyết khí phương cương nếu ai dám chọc chấm chấm liền muốn cùng đối phương đua cái người chết ta sống mới mặc kệ đối phương là cái gì thân phận vì thế chấm không ăn ít mệt May mà đến ông trời chiếu cố, vận khí không tồi, mới may mắn mà ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể như chấm như vậy vận may. Ngươi minh bạch chấm ý tứ sao. Lý tịch lại nói, vì thần thân phận ti tiện, không dám cùng bệ hạ đánh đồng. Hoàng đế, nơi này không có người khác, ngươi không cần để ý thân phận, ngươi liền đem chấm trở thành trong nhà trưởng bồi tới đối đãi là được. Lý tịch, vì thần không dám. Không khí lần thứ hai lâm vào tích mịch. Hoàng đế nhắm mắt lại, lần thứ hai mở miệng khi. ngựa khi đã là trở nên nghiêm khắc lên. Trong cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, thái tử chết hay không cùng ngươi có quan hệ? Lý tịch không đáp hỏi lại, vi thần nếu nói không có quan hệ, ngài sẽ tin tưởng sao? Hoàng đế trầm hạ thanh âm, ngươi chỉ cần trả lời có, hoặc là không có. Lý tịch không chút do dự trả lời. Không có. Hoàng đế không nói gì, cũng không biết hắn là tin, vẫn là không có tin tưởng. Lý tịch tiếp tục nói, vi thần thật là đối thái tử nổi lên sát tâm. Nhưng vi thần vẫn chưa tới kịp đối thái tử động thủ Bậy hạ nếu cảm thấy vi thần có giết hại thái tử hiềm nghi Đại có thể sai người đem vi thần bắt giữ Hoàng đế cảm giác ngực lại có chút ẩn ẩn làm đau Nhưng hắn lại không có rối tay đi ấn ngực Mà là nhíu mày nhìn lý tịch, chậm dãi nói Chấm nguyện ý tin tưởng ngươi nói mỗi câu nói Nhưng bảo hộ thái tử là ngươi trước trách Hiện giờ thái tử bị người giết hại Đây là ngươi thất trách Ngươi đi trước lánh 20 quân côn Sau đó hồi chiêu vương phủ đóng cửa năn ăn. Ở thái tử bị giết án tử không có điều tra rõ phía trước, ngươi không thể rời đi vương phủ một bước, cũng không thể thấy vương phủ ngoại người. Lý tịch bình tĩnh đáp, vì thần tuân chỉ. Hắn đợi một lát, thấy hoàng đế không có mặt khác phân phó, liền đưa ra cáo tử. Hoàng đế lại vào lúc này đột nhiên hỏi câu. Ngươi ở đối thái tử khởi sát tâm thời điểm, có từng nghĩ tới hắn là. Lý tịch an tĩnh chờ đợi hắn bên dưới. Nhưng mà đợi hồi lâu, cũng không có thể chờ đến phía dưới nói. Cuối cùng hoàng đế chỉ là vẫy vẫy tay Thôi, ngươi đi đi. Lý tịch chấp tay, yên lặng mà lui đi ra ngoài. Đi ra hàm trương điện sau, ánh mặt trời một lần nữa đem hắn bao phủ, nhưng hắn vẫn chưa cảm giác được cấm áp. Vừa rồi hoàng đế câu kia không nói xong nói, như là một cây thứ, hung hăng chui vào lý tịch trong lòng. Lý tịch có thể nghe được người khác tiếng lòng. Vừa rồi hắn liền rõ ràng mà nghe được hoàng đế trong lòng nói. Ngươi ở đối thái tử khởi sát tâm thời điểm, có từng nghĩ tới hắn là ngươi thủ túc. Lý tịch nhịn không được gợi lên miệng Chân trọc cười. Cái gì thủ túc? Bất quá là một đám chảy dơ bẩn huyết mạch sâu mà thôi. Sâu chi gian nói chuyện gì huyết mạch thân tình. Thật là buồn cười. hàm trương điện cửa đã có phi long kỵ người cầm quân côn đang chờ đợi. Bọn họ nhìn thấy chiêu vương tới, đồng thời ôm quyền hành lễ. Vương ra, xin thứ cho ti trước đắc tội. Lý tịch nói cái gì cũng chưa nói, xoay người sang chỗ khác, bối hướng tới hàm trương điện phương hướng, thời ra áo ngoài, tùy tay ném đến một bên, không chút để ý địa đạo Động tác nhanh lên, bổn vương còn vội vàng về nhà. Kia hai cái phi long kỵ cũng không nói nhiều, lập tức vung lên cánh tay thô con côn, hung hăng hướng tới chiêu vương trên lưng đánh đi. Côn bổng nện ở thị thượng, phát ra trầm trọng trầm đủ. Nô vong đứng ở bên cạnh giám sát. Hắn chỉ là nghe thế thanh âm liền cảm thấy đau, nhưng chiêu vương lại liền mày cũng chưa nhăn một chút. Ở đánh tới đệ thập hạ thời điểm, có một đội người hướng tới bên này vội vàng đi tới. Nô vong nhìn chăm chú nhìn lại, lại là hoàng hậu nương nương cưới phượng liễn. hán vội vàng tiến ra đón cung kính mà chào hỏi nô tỳ bái kiến hoàng hậu nương nương hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở trong xe nàng sát mặt có chút tái nhợt hốc mắt hồng toàn bộ như là mới vừa đã khóc nàng không để ý đến nô vong tầm mắt thẳng tắp mà nhìn về phía chiêu vương lúc này phi long kỵ đã đánh tới thứ 13 hạ nô vong thấy thế vội vàng giải thích nói chiêu vương bởi vì không có thể bảo vệ tốt thái tử phạm vào thất trách chi tội thánh nhân sai người trượng trách 20. mươi hoàng hậu khẽ cười một tiếng Trong giọng nói tràn ngập trào phúng chi ý Buồn cung duy nhất nhi tử không có Thánh nhân lại chỉ phạt hắn trượng trách 20 Không khỏi cũng quá khoan dung Nô vong không dám nói tiếp Vội vàng túi đầu Làm bộ cái gì cũng chưa nghe được Hoàng hậu đứng lên Ở cung nữ nâng hạ chậm rãi đi xuống xe Nàng chậm rãi đi đến chiêu vương trước mặt Lúc này lý tịch đã bị đánh tới thứ 19 côn Chỉ còn cuối cùng một côn Hắn phía sau lưng xiêm ý lìa đã chảy ra vết máu Mày hơi hơi nhăn Nhưng thân thể như cũ chạm đến thẳng tắp Phảng phất một cây đỉnh thiên lập địa sắc bén trường thương, không người có thể làm này không lưng. Hoàng hậu nói thanh, đỉnh. Kia hai cái phi long kỵ lập tức dừng lại động tác, đồng thời nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu trên dưới đánh giá chiêu vương, kia ánh mắt nhìn như khinh phiêu phiêu, lại là tôi độc, mang theo âm ngoan ý vị. Bổn cung nhi tử chết thảm ở sơn phỉ thủ hạ, mà ngươi lại bình an không việc gì mà đã trở lại, ngay cả ngươi hai chân cũng khôi phục. Lý tịch phía sau lưng đã đỏ tươi một mảnh, thần thái lại như cũ bình thản lung dung. Này chỉ có thể thuyết minh ta mệnh không nên tuyệt. Hoàng hậu ép hỏi, kia bổn cung nhi tử nên chết sao? Lý tịch, thái tử chết vào ta không quan hệ, ngài liền tính hướng ta phát hỏa cũng vô dụng. Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không tin. Lúc trước lý trừng ly kinh trước, nàng liền nhìn ra nhi tử muốn đối chiêu vương động thủ. Nàng kiệt lực khuyên can, khi đó lý trừng là đáp ứng rồi, cũng tỏ vẻ chính mình sẽ không sáng bậy. Nhưng lấy nàng đối nhi tử hiểu biết, lý trừng không nhất định có thể làm được đến. chương 174 về nhà. chương 174 về nhà. Hoàng hậu thực hoài nghi, Lý trường chết cùng Triều Vương có quan hệ. Rất có thể là Lý Trừng muốn mưu hại Triều Vương, kết quả bị Triều Vương cấp phản giết. Trước mắt án tử còn ở cha xét bên trong, Hoàng hậu tạm thời lấy không ra vô cùng xác thực chứng cứ chỉ ra và xác nhận Triều Vương. Nhưng Hoàng hậu không nghĩ liền như vậy buông thà Triều Vương. Nàng cố ý chạy tới, chính là bởi vì nghe nói Triều Vương bị Hoàng đế phạt 20 quân côn. gần chỉ là hai mươi quân côn thật sự là quá tiện nghi chiêu vương hoàng hậu ánh mắt quét về phía phi long kỵ nhìn trong tay bọn họ cầm quân côn lạnh lùng nói các ngươi này gậy gộc quá nhẹ bổn cung cho các ngươi đổi căn trọng điểm nàng nâng nâng tay phải lập tức có một người cao lớn cường tráng thái dám đi lên trước tới trong tay hắn còn phủng một cây đen nhánh trầm trọng côn sắt hắn đem côn sắt đưa tới trong đó một người phi long kỵ trước mặt cái kia phi long kỵ mồ hôi lạnh lập tức liền toát ra tới bọn họ ngày thường dùng để hành hình gậy gộc đều là gậy gỗ nếu là đổi thành côn sắt nói một chút là có thể đem người xương cốt đều cấp đánh gãy hoàng đế tuy nói muốn trừng phạt chiêu vương lại cũng chưa nói muốn đem người đánh gần chết mới thôi à vạn nhất thật muốn đem người đánh chết quay đầu lại bọn họ như thế nào hướng hoàng đế công đạo hai gã phi long kỵ cũng không dám rỗi tay đi tiếp côn sắt hoàng hậu lạnh lùng thốt các ngươi sợ cái gì cứ việc hung hăng mà đánh xảy ra chuyện gì buồn cung bọc ở hoàng hậu bức bách dưới. trong đó một người phi long kỵ vương tay tiếp được kia căn nặng trĩu côn sát hắn nhìn về phía thẳng tắp đứng thẳng chiêu vương ngượng ngùng mà nói chiêu vương điện hạ xin lỗi lý tịch nhìn về phía hoàng hậu ánh mắt tràn ngập trào phúng chi ý ngài có bản lĩnh liền trực tiếp giết ta hoàng hậu mặt trầm xuống sắc chỉ vào hắn đầu gối âm lánh mà nói liền hướng hắn nơi này đánh liền tính hắn hai chân khôi phục lại có thể như thế nào nàng làm theo có thể làm người đem hắn đánh phế đi nô vong thấy tình thế không ổn Lén lút sau này lui, chiều hàm trương điện chạy tới. Hoàng hậu thấy kia hai cái phi long kỵ do do dự dự bộ dáng, lạnh giọng quát. Các ngươi còn ở cọ sát cái gì? Còn không mau động thủ. Tên kia phi long kỵ bị buộc đến không có biện pháp, chỉ có thể giơ lên côn sát, hướng tới triều vương đầu gối đánh đi xuống. Đại khái là bởi vì trong lòng hoài rất nhiều băn khoăn, hắn này một côn cũng không có dùng đủ toàn lực. Dù vậy, như cũ có thể nghe được rất nhỏ xương cốt sai vị thanh. Lý tịch rốt cuộc không đứng được. vốn gối quỳ xuống trước trên mặt đất hắn đôi tay chống ở trên mặt đất một lát sau hắn lại lung lay mà đứng lên hắn thậm chí còn có thể hướng hoàng hậu lộ ra một cái mang theo khiêu khích thí vị cười khẽ hoàng hậu đã mặt trầm như nước nàng cắn răng nói tiếp tục đánh kia hai cái phi long kỵ vội nhắc nhở nói hai mươi côn đã đánh xong hoàng hậu cũng không để ý này đó hồng hốc mắt lạnh lùng nói Buồn cung nói không đánh xong chính là không đánh xong các ngươi cấp buồn cung tiếp tục đánh hung hăng mà đánh nàng hiện tại mãn đầu góc đều là báo thủ rửa hận ý niệm nàng mười tháng hoài thai dùng hết toàn lực sinh hạ tới nhi tử nàng cực cực khổ khổ thật vất vả nuôi lớn nhi tử liền như vậy đã chết nàng như thế nào có thể nhẫn đến hạ này khẩu ác khí nàng nhất định phải làm hung thủ trả giá đại giới đúng lúc này tả cắt vội vã mà chạy ra tới hắn hướng tới hoàng hậu hành lễ hoàng hậu nương nương bậy hạ triệu ngài đi vào hoàng hậu không có động nàng tâm mắt như cũ gắt gao định ở chiêu vương trên người Tả cắt tăng thêm ngữ khí lại nói một lần. Hoàng hậu nương nương, bệ hạ còn đang chờ thấy ngài. Hoàng hậu thu hồi tầm mắt, không nói lời nào mà xoay người rời đi. Tả cắt cấp kia hai cái phi long kỵ đưa mắt ra hiệu, ngay sau đó bước nhanh đi theo hoàng hậu đi rồi. Bọn người đi xa, kia hai cái phi long kỵ vội vàng bỏ qua côn sát, tiến lên đỡ lấy chiêu vương, không được mà nhận lỗi. Thực xin lỗi, ti chức cũng là không có biện pháp, ngài ngàn vạn đừng trách chúng ta. Lý tịch lười đến theo chân bọn họ tốn nhiều miệng lưỡi. chỉ nói hai chữ quần áo một người vội vàng nhặt lên trên mặt đất áo ngoài vỗ rất trên quần áo dính bụi đất sau đó cầm quần áo hai tay dâng lên lý tịch chịu đựng sau lưng miệng vết thương truyền đến đau nhức đem áo ngoài mặc vào thân kể từ đó liền nhìn không tới hắn sau lưng thương thế hai người đỡ chiêu vương đi đến cửa cung ngoại lý tịch là cưỡi ngựa tới nhưng hắn hiện tại bộ dáng này là khẳng định kỵ không được mã vì thế trần vọng bắc lâm thời cho hắn tìm chiếc xe ngựa chuẩn bị tự mình đưa hắn hồi chiêu vương phủ Lý tịch lại nói. Đi trước Trung An bá phủ, bổn Vương muốn đi tiếp cá nhân. Trần Vọng Bắc không có lắm miệng do hỏi, vội vàng ứng thanh nhạc. Xe ngựa thực mau liền ngừng ở Trung An bá phủ cửa. Lý tịch đối Trần Vọng Bắc nói. Người đi kêu cửa, liền nói bổn Vương tới đón hoa nhũ nhân về nhà. Hắn dừng một chút lại bổ thượng một câu. Dư thừa nói đừng nói. Trần Vọng Bắc đáp, ti chức đã biết. Hắn âm thầm cảm khái, Triều Vương đối hoa nhũ nhân thật đúng là để bụng. Chẳng sợ thân bị trọng thương đều không quên tự mình tới đón nàng về nhà. Trung An Bá Hoa Định Tông biết được Chiêu Vương tự mình tới đón người, lập tức liền thúc giục Hoa Mạn Mạn chạy nhanh thu thập đồ vật chạy lấy người. Hắn mang theo hai cái nhi tử đem Hoa Mạn Mạn đưa đến bá phủ ngoài cửa. Lý Tịch ngồi ở trong xe ngựa, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe đối Hoa Mạn Mạn nói thanh: "Về nhà." Hoa Mạn Mạn đều không cần người khác nâng, dẫn theo làn váy liền lanh lẹ mà bò lên trên xe ngựa. Hoa Định Tông mang theo hai cái nhi tử tiến lên hướng Triều Vương Vân An. Lý Tịch liếc bọn họ ba người liếc mắt một cái, lười biếng mà trở về câu: "Các ngươi trở về đi." Phía trước hoa mạn mạn là ngồi xe ngựa tới Trung An Bá phủ, lúc này kia chiếc trong xe ngựa đã chứa đầy Hà thị sai người chuẩn bị đồ vật. Hai chiếc xe ngựa một chiếc một sau mà rời đi Trung An Bá phủ, dọc theo đường phố phản hồi Triều Vương phủ. Lý Tịch trừ bỏ sắc mặt thoạt nhìn so ngày thường hơi chút kém một chút, cũng không mặt khác khác thường. Hoa mạn mạn cho rằng hắn là bởi vì lặn lội đường xa có chút mệt nhọc, cho nên sắc mặt không tốt lắm. Thấy hắn rửa vào xe trên vách nhắm mắt dưỡng thần, nàng không dám quay rời hắn, dọc theo đường đi đều thử can tĩnh. Chờ bọn họ tới chiêu vương phủ, lý tịch làm hoa mạn mạn trước xuống xe. Hoa mạn mạn không có nghĩ nhiều, dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa. Nàng quay đầu lại đi xem chiêu vương, lại phát hiện hắn xuống xe động tác so ngày thường chậm chạp rất nhiều. Đặc biệt là ở hắn rơi xuống đất thời điểm, hắn thân hình lên. Thế nhưng thẳng tắp mà hướng phía trước ngã quỵ đi xuống. Cũng may hoa mạn mạn tay mắt lanh lẹ, bay nhanh mà dỗi tay ôm lấy hắn. Nàng đôi tay ấn ở hắn phía sau lưng, sờ đến một tay ướt nóng. Trung quanh người cuốn quýt chạy tới, ba chân bốn cẳng mà hỗ trợ đem triều vương đỡ hảo. Hoa mạn mạn cúi đầu nhìn lại, lại thấy chính mình đôi tay thế nhưng dính đầy màu tươi. Nàng ngừng đầu, kinh ngạc mà nhìn về phía triều vương. Lúc này những người khác cũng đều phát hiện triều vương sau lưng thương thế, sôi nổi kinh hô ra tiếng. vương gia bị thương mau kêu phủ y ỉa kế tiếp đó là một phen binh hoang mã loạn hoa mạn mạn không biết chính mình có khả năng chút cái gì nàng chỉ có thể đi theo đám người chạy chờ đại phủ y ỉa tới xúc lên chiêu vương quần áo vừa thấy phát hiện hắn phía sau lưng đã huyết nhục mơ hồ hoa mạn mạn xem đến hai hùng kiếp vía nhưng mà cái này cũng chưa tính xong chiêu vương hai chân cũng bị thương đầu gối nghiêm trọng sai vị cũng may xương cốt không có vỡ vụn còn có được cứu trợ mươi 175 nóng nổi ăn không hết nhiệt đậu hủ. mươi 175 nóng nổi ăn không hết nhiệt đậu hủ. Trải qua phủ y khẩn cấp cứu giúp, cuối cùng giúp chiêu vương ngừng huyết. Hắn bởi vì phía sau lưng bị thương, không thể nằm, chỉ có thể ghé vào trên giường. Trên người quấn lấy thật dày băng gạc, hai chân cũng bị tấm ván gỗ kẹp lấy, dùng để bỏ xương. Cao thiện đưa phủ y ra cửa, thuận tiện làm người đi phòng bếp ngao dược. Hoa mạn mạn ngồi quỳ trên giường bên, mắt trông mong mà nhìn chiêu vương. Ngài không phải nói chỉ cần bị răn dẻ vài câu, lại về nhà đóng cửa ăn năn một đoạn thời gian là được. Ngài gần người. Lý tịch duỗi tay sờ soạn nàng đầu, cười nói. Thái tử đã chết, khẳng định phải có người gánh vác trách nhiệm, chỉ là bị đánh vài cái mà thôi, đã xem như thực nhẹ xử phạt. Hoa mạn mạn vô pháp lý giải, ngài đều thương thành như vậy, như thế nào còn có thể cười được. Lý tịch vẫn là kia phó lười biếng bộ dáng, thoải mái mà nói. Nhìn đem ngươi cấp, buồn vương trước kia chịu quá rất nhiều thương. Rất nhiều lần liền mệnh đều thiếu chút nữa ném, so sánh với dưới điểm này tiểu thương căn bản là không tính cái gì. Hoa mạn mạn một chút đều không cảm thấy đây là tiểu thương. Phù y y hải vừa rồi cũng nói, chiêu vương thương thế rất nghiêm trọng. May mắn chiêu vương tuổi trẻ lực tráng, hơn nữa hàng năm tập võ, thể chất hơn xa thường nhân, mới có thể ngao đến lại đây. Muốn đổi thành là người thường, nửa cái mạng cũng chưa. Hoa mạn mạn nắm lấy hắn tay, nhỏ giọng mà nói, hoang cung thật là đáng sợ. động bất động liền đem người đánh đến huyết nhục mơ hồ hoàn toàn không đem mạng người đương hồi sự lý tịch phản nắm lấy tay nàng chậm gì gì mà nói đúng vậy thật là đáng sợ cầm tú bưng mới vừa ngao tốt chén thuốc đi vào tới hoa mạn mạn hỗ trợ đem chiêu vương nâng dậy tới sau đó bưng lên chén uy hắn uống dược chiêu vương ghét bỏ dược quá năng hoa mạn mạn liền dùng thìa múc chén thuốc nhẹ nhàng thổi khí chờ chén thuốc không như vậy năng lại đưa tới hắn bên miệng chiêu vương lại ghét bỏ dược quá khổ Hoa mạn mạn làm người lấy tới mức hoa quả, đút cho hắn ăn. Chiêu vương lại ghét bỏ chén thuốc hương vị rất kỳ quái. Hoa mạn mạn tự mình nếm một ngụm, không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Lý tịch cau mày nói, là thật sự rất kỳ quái, không tin nói ngươi lại nếm thử. Vì thế hoa mạn mạn lại nếm một ngụm. trừ bỏ cây đắng ở ngoài, không có gì khác hương vị. Nàng đi xem chiêu vương, lại thấy hắn con môi cười đến bớn cật. Hoa mạn mạn lập tức liền phản ứng lại đây. Nàng đây là bị người cấp trêu đùa. lý tịch cười đến càng thêm thoải mái hắn phát hiện chính mình sau khi bị thương hoa mạn mạn đối thái độ của hắn phá lệ ônu hắn nhịn không được liền sinh ra bỡn cận chi tâm muốn đậu một đậu nàng không nghĩ tới nàng dễ dàng như vậy liền thượng câu thật là buồn đến đáng yêu hoa mạn mạn tức giận đến ngứa răng, nếu không phải xem ở hắn bị thương phân thượng nàng thật muốn đem trong tay này chén dược trực tiếp khấu hắn chán thượng này nam nhân liền không thể đối hắn quá hảo nàng cố ý bản khởi khuôn mặt nhỏ không hề phản ứng chiêu vương trêu trực tiếp cầm chén thuốc nhét vào trong tay của hắn, làm hắn tự lực cánh sinh. Lý Tịch cố ý bày ra khó xử bộ dáng. "Bổn vương bị thương a." Hoa Mạn Mạn lộ ra buôn bán tính rối trá giả cười, hữu nghị nhắc nhở nói: "Ngài là thương ở phía sau bối cùng đầu gối, ngài đôi tay như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, một chút đều sẽ không gây trở ngại ngài uống dược đâu." "Lý Tịch, chính là bổn vương miệng vết thương đau, đôi tay không sức lực, bắt không được cái muỗng." "Hoa Mạn Mạn, thân thân, bên này kiến nghị ngài đừng dùng cái muỗng." Trực tiếp một ngụm buồn đâu Lý tịch Hoa mạn mạn nhớ tới chính mình phía trước bị buộc uống dược bi thảm trải qua Lúc này nhìn Triêu vương bưng chén thuốc bộ dáng Không cấm có loại xoay người nông nô đem ca sướng cảm giác Triều vương a ah, Triêu vương Ngươi cũng có hôm nay a ah, ha ah, ah. ha ha Lý tịch nghe được nàng tiếng lỏng Không hề do dự Bưng lên chén liền một hơi đem dược cấp uống hết Xong việc sau hắn tùy tay đem không chén hướng bên cạnh một ném Đối với hoa mạn mạn nói Đã quên cùng ngươi nói Bổn vương kế tiếp một đoạn thời gian đều đến đai ở trong vương phủ đóng cửa ăn ăn. Hoa mạn mạn trong lòng có loại điểm xấu dự cảm. Nay cầu nam nhân nhàn dỗi không có việc gì liền ái lăn lộn nàng. Hắn nếu là ở nhà đóng cửa ăn ăn, cả ngày đều nhàn thật sự, khẳng định sẽ càng thêm biến đổi pháp nhi mà lăn lộn nàng. Quả nhiên. Ngay sau đó nàng liền nghe được triều vương nói tiếp. Dù sao bổn vương ở nhà nhàn dỗi cũng là nhảm chán, về sau lại nhiều giáo ngươi mấy môn công khóa. Hoa mạn mạn. Tình. thiên phích lịch. nàng miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười vương gia bị thương như vậy trọng cần thiết muốn chuyên tâm dưỡng thương chuyện khác ngài đừng động lý tịch lại rất kiên trì dưỡng thương rất nhiều cũng có thể chỉ đạo công khóa của ngươi a ngươi yên tâm liền tính buồn vương bị thương không động đậy nhưng chỉ cần buồn vương còn có một hơi ở liền khẳng định sẽ không từ bỏ đối với ngươi dạy dỗ hoa mạn mạn trực tiếp liền khóc lý tịch lộ ra vui mừng tươi cười ngươi liền tính cảm động cũng không cần khóc a hoa mạn mạn Ô ô ô Cảm động ngươi muội A. Nàng này rõ ràng là bi thương nước mắt A. Lý tịch dối tay đi giúp nàng sắt nước mắt. Ngoan, đừng khóc. Hoa mạn mạn còn ở khóc. Ô ô ô ô Nàng không nghĩ đọc sách làm bài tập A. Lý tịch bỗng nhiên chú ý tới nàng quần áo cổ áo chỗ lộ ra cái màu trắng tiêm giác, thoạt nhìn như là một chương giấy. Hắn vươn tay đem kia tờ giấy từ nàng trong quần áo rút ra. Đây là thứ gì? Hoa mạn mạn bị hắn bất thình lình động tác hoảng sợ. Chờ nàng thấy rõ ràng trong tay hắn cầm chính là thứ gì sau, càng là sắc mặt đại biến. Nàng đều không rảnh lo khóc, trực tiếp liền nhào lên đi, duỗi tay muốn đi cướp đoạt kia tờ giấy. Nhưng mà lý Tịch phản ứng so nàng càng mau. Hắn trước một bước đem giấy cử cao, né tránh nàng dỗi lại đây móng vuốt nhỏ, đồng thời dùng một cái tay khác vây quanh được nàng eo, đem nàng chặt chẽ cố định ở chính mình trong lòng ngực, không cho nàng lại lộn xộn. Hoa mạn mạn bận tâm đến hắn thương, không dám dễ rủa đến quá mức kịch liệt, chỉ có thể hô to Còn cấp thiết thân. Lý tịch bay nhanh mà xem xong rồi trên giấy nội dung, phát hiện đây là một cái bình thường phương thuốc mà thôi. Hắn khó hiểu mà nhìn hoa mạn mạn. Người gấp cái gì? Hoa mạn mạn đương nhiên sốt ruột ta Kia chính là Hà Thị Ngạnh đưa cho nàng mang thai bí phương. Nàng nguyên bản là tính toán trở lại vương phủ sau, liền đem nó giấu đi. Nhưng bởi vì chiêu vương bị thương sự tình, nàng nhất thời chưa kịp đi tặng nó. Không nghĩ tới nó cư nhiên bị chiêu vương cấp phát hiện. Lý tịch meo lại hai mắt. gửi đến ý vị thâm trưởng. Nguyên lai like này tờ giấy thượng viết chính là mang thai bí phương A. Không nghĩ tới vật nhỏ hiện tại liền gấp không chờ nổi mà muốn vì hắn sinh hải tử. Lý tịch đảo không phải để ý hiện tại liền cùng nàng viên phòng, sớm một chút viên phòng nói, nàng là có thể sớm một chút hoài thượng hải tử. Nhưng hắn hiện giờ có thương tích trong người, làm loại chuyện này khó tránh khỏi có điểm phiên thoái. Chỉ có thể chờ một chút. Lý tịch sợ hoa mạn mạn xuất ruột, cố ý chân ăn nói. Nóng đội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Có một số việc cấp không tới. Hoa mạn mạn nghe được không hiểu ra sao. Này đều cái gì cùng cái gì a. Lý tịch đem phương thuốc còn cho nàng, biết rõ cố hỏi. Đây là từ đâu ra phương thuốc? Hoa mạn mạn nhanh chóng đem phương thuốc điệp lên nhét vào trong tay áo, hàm hồ mà nói. Người khác cấp. Lý tịch nhắc nhở nói, giống phương thuốc loại đồ vật này, không thể tùy tiện loạn dùng, vạn nhất dược không đúng bệnh, ngược lại sẽ ăn hỏng rồi thân thể. Hoa mạn mạn gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Nàng căn bản liền không tính toán ăn ngày dược, càng không nghĩ tới phải cho Triều Vương Sinh Hải tử. Trong lúc vô ý nghe được nàng tiếng lòng Lý Tịch. Đại gia sớm An. Lý Tịch, lại là ta tự mình đa tỉnh. QR. Câu vẽ tháng. Chương 176 tâm chết. Chương 176 tâm chết. Nguyên bản dựa theo quy chế, thái tử Linh Cứu muốn ở thái tử bên trong phủ đỗ 7 ngày. Nhưng bởi vì thái tử Linh Cứu đã ở trên đường đi rồi rất nhiều ngày, hơn nữa hiện tại khí hậu còn tương đối ấm áp, linh cứu chung quanh đã có thể ngửi được mùi hôi thối nếu lại nhiều phóng mấy ngày chỉ sợ toàn bộ linh đường đều phải trở nên thối thoát vì thế ở ngày hôm sau hoàng đế liền hạ lệnh phát tang văn võ bá quan vây quanh thái tử linh cứu đi trước hoàng lăng thái tử phi mang theo hậu viện các nữ quyến khóc đến thở hồn hển bên trong thành từng nhà đều treo lên cờ trắng cùng bạch đèn lồng hoàng đế cùng hoàng hậu làm trường bối không thể ra cửa đưa ma chỉ có thể đối với hoàng lăng phương hướng yên lặng rơi lệ thái tử tuy rằng hạ táng nhưng điều tra thái tử nguyên nhân chết án tử còn tại tiến hành trung. chiêu vương mang về tới ba gã sơn phỉ bị hình bộ cùng su mật viện tra xét lại cha thẩm lại thẩm thẳng đem ba người tra tấn đến không được mới vừa rồi bỏ qua làm thái tử ái thiếp lâm thanh chỉ tự nhiên cũng khó thoát một kiếp bị quan nhập lao chúng tiếp thu kiểm tra ngay cả thân là kiêu kỵ tướng quân biện tự mình cũng bị quan tiến đại lao tới tới lui lui mà thẩm vẫn phải biến nếu không có chiêu vương thân chịu trọng thương lại bị hoàng đế lệnh cưỡng chế ở nhà đóng cửa ăn năn chỉ sợ liền hắn cũng muốn bị thỉnh đi hình bộ đại lao đi một chuyến. tuy không cần nhập lao, nhưng vẫn là có su mật viện người tới cửa tới tìm chiêu vương dò hỏi sự phát trải qua. ba ngày sau, hình bộ thượng thư vào cung hướng hoàng đế hội báo điều tra kết quả. hoàng đế đem đưa đến trước mặt một chồng khẩu cung từng cái xem xong. hình bộ thượng thư tiểu tâm quan sát hoàng đế sắc mặt, lại không có thể phát hiện bất luận cái gì manh mối. hoàng đế thân cư địa vị cao nhiều năm, đã sớm dưỡng thành hỉ nộ không hiện ra sắc tập tính. Thần tử nhóm rất khó thông qua sắc mặt phỏng đoán hắn chân thật ý tưởng. Hình bộ thượng thư thật cẩn thận mà nói. Thái tử điện hạ bị giết thời điểm, chiêu vương cùng hắn thân vệ nhóm sắc thật không ở tràng. Điểm này không chỉ có là kiêu kỵ tướng quân có thể làm chứng, toàn bộ hổ khiếu doanh các tướng sĩ đều có thể làm chứng, sẽ không có giả. Hoàng đế tùy tay đem kia một chồng khẩu cung phong tới bàn thượng, hỏi. Ám sát thái tử đám kia sơn phỉ điều tra rõ lai lịch sao? Hình bộ thượng thư đúng sự thật trả lời Vì thần phái người đối chiếu các nơi phủ nhà tuyên bố hải bắt công văn, ở bên trong phát hiện những cái đó Sơn Phỉ lệnh truy nã. Bọn họ là chiếm cứ ở khai phong Sơn vùng Sơn Phỉ, chuyên dựa đánh cướp qua đường làm buôn bán mà sống. Bọn họ còn từng cướp bóc quá vài cái thôn trang, đốt giết cướp bóc không chuyện ác nào không làm. Phía trước binh bộ phái người hộ tống kia phê cứu tế thuế ruộng, chính là bị bọn họ cấp mai phục cấp đi, hai gã đi theo ngự sử cũng là bị bọn họ giết chết. Hoàng đế khe như mày, như thế hung phỉ. Địa phương phủ nha thế nhưng mặc kệ. Hình bộ thượng thư ngượng ngùng mà giải thích nói. Này dãy núi phỉ giảo hoạt thật sự, chuyên chọn những cái đó xa xôi thôn nhỏ xuống tay, đoạt xong đồ vật sau liền phóng hỏa thiêu thôn, dẫn tới không người tiến đến phủ nha báo án. Chờ phủ nha biết được việc này khi, đám thưa sơn phỉ đã sớm không biết trốn đi đâu, muốn bắt cũng bắt không được. Phủ nha không có biện pháp, chỉ có thể tuyên bố hải bắt công văn, hy vọng có thể tìm được bọn họ tung tích. Hình bộ thượng thư nghĩ thầm. hiện giờ này dãy núi phỉ bị toàn bộ giết sạch cũng coi như là diệt trừ triều đình một cái tâm phúc hỏa lớn chỉ là trả giá đại giới tương đối thảm trọng thôi lời này hắn không dám nói chỉ dám ở trong lòng yên lặng mà cảm khái hoàng đế ngón trỏ nhẹ nhàng gõ bàn không biết suy nghĩ cái gì một lát sau hắn chậm rãi mở miệng hỏi đám kia sơn phỉ như thế nào sẽ tìm tới thái tử lại vì sao sẽ biết thái tử hành tung hình bộ thượng thư đúng sự thật trả lời sơn phỉ tập kích thái tử thời điểm Lâm Lương Viện cũng ở hiện trường. Nàng nói đám kia sơn phỉ một nhà già trẻ đều bị giết, bọn họ tưởng thái tử phái người động tay, vì thế liền không màng tất cả mà tới tìm thái tử báo thủ. Thái tử hành tung cũng không phải cái gì bí mật, chỉ cần hơi thêm hỏi thăm là có thể biết. Hoàng đế hỏi một chút, đám kia sơn phỉ người nhà là bị ai cấp giết? Hình bộ thượng thư, đã phái người đi điều tra, trước mắt còn không có xác thực kết quả. Hoàng đế lạnh lùng tốt Tiếp tục tra. Nha. Đã hình bộ thượng thư rời đi sau Hoàng hậu từ bình phong sau đi ra. Hoàng đế sai người đem kia một chồng khẩu cung đưa cho nàng, chậm rãi nói. Vừa rồi ngươi đều nghe được đi, liền trước mắt cha được manh mối tới xem, việc này cùng triều vương không quan hệ. Hoàng hậu nhanh chóng xem xong sở hữu khẩu cung, mày đẹp nhữ chặt, hiển nhiên là đối cái này điều tra kết quả phi thường bất mãn. Thái tử không có sai người đi giết hại những cái đó sơn phỉ người nhà. Khẳng định là có người giết sơn phỉ một nhà già trẻ sau, lại nghĩ cách giá họa cho thái tử. Mượn này dẫn tới sơn phỉ đi tập kích giám sát thái tử Có thể làm này hết thể người chỉ có chiêu vương Hoàng đế bình tĩnh hỏi lại Ngươi có chứng cứ sao Hoàng hậu chỉ cần đem chiêu vương cùng hắn bên người người toàn bộ bắt lại Nghiêm hình khảo vấn Khẳng định có thể tìm được chứng cứ Hoàng đế yên lặng nhìn nàng Không có tội chứng liền tùy tiện bắt giữ triều đình trọng thần Này phi minh quân việc làm Hoàng hậu không để bụng cái gì minh quân không rõ quân Lúc này ở trong lòng nàng Không có gì so báo thủ càng quan trọng Nàng tiến lên một bước, dùng đỏ lên hốc mắt nhìn chằm chằm hoàng đế, từng câu từng chữ mà nói Thiếp thân biết ngài thiên vị chiêu vương, nhưng việc này liên quan đến đến thái tử bị giết chân tướng Ngài thân là thái tử phụ thân, không nên vì hắn đòi lại một cái công đạo sao Tả cắt mở miệng nhắc nhở, hoàng hậu nương nương, thỉnh chú ý ngài cùng thánh nhân nói chuyện ngữ khí Theo lý thuyết đế hậu nói chuyện, người khác là không có chen vào nói tư cách Nhưng đối với tả cắt mở miệng, hoàng đế vẫn chưa gian dạy nay đủ để thuyết minh hoàng đế là cam chịu tả cắt nói. Hoàng hậu sắc mặt có chút khó coi. Nàng nhữ mày trách mắng, nơi này không ngươi nói chuyện phần. Tả cắt cũng không buồn bực, chỉ là bất đắc dĩ mà cười một cái, không nhanh không chậm mà khuyên giải an ủi nói. Nô tỳ biết ngài bởi vì thái tử điện hạ qua đời sự tình mà bi thương. Kỳ thật thánh nhân trong lòng bi thương cũng không so ngài thiếu, ngài thật sự không cần thiết bởi vậy mà giận chó đánh mèo với thánh nhân. Nói câu không xuôi thai nói, người chết đã qua đời. tồn tại người còn phải quá đi xuống. Trong lịch sử thái tử ngoại ý muốn qua đời ví dụ không ở số ít, cũng chưa thấy qua cái nào triều đại bởi vì thái tử không có, liền đem toàn bộ triều đình đều rào đến long trời lỡ đất. Rốt cuộc hoàng đế nhi tử lại không ngừng thái tử một cái. Không có cái này thái tử, còn có thể lại lập hạ một cái. Hoàng hậu đi xem hoàng đế, lại thấy hoàng đế trầm mặc không nói. Nàng tức khắc liền minh bạch thái độ của hắn. Nàng đống nhiên liền cười lên tiếng, cười cười liền cười ra nước mắt. Bệ hạ có bao nhiêu cái hài tử, nhưng thiếp thân chỉ có chừng nhi một cái hài tử, hắn chính là thiếp thân mệnh căn tử. Hiện giờ hắn bị giết, thiếp thân tâm cũng đi theo một khối đã chết. Nói xong nàng liền không hề xem hoàng đế liếc mắt một cái, xoay người sang chỗ khác, thất hồn lạc phách mà đi rồi. Hoàng đế nhắm hai mắt lại, hàm trương điện nội lâm vào yên tĩnh. Tả Cát muốn an ủi hoàng đế, rồi lại không biết như thế nào mở miệng mới hảo. Thật lâu sau, hắn mới nghe được hoàng đế phảng phất nói mới nhỉ non câu. Đây đều là báo ứng. Tả cắt nghe được trong lòng nghệ dựng, vội vàng túi đầu, trang làm chính mình cái gì cũng chưa nghe được. mươi 177 ghét bỏ. mươi 177 ghét bỏ. Lý tịch bởi vì trên người có thương tích, vô pháp giống bình thường như vậy tắm gội, chỉ có thể làm người hỗ trợ sát một lau mình. Loại này việc vốn nên làm cẩm tú các nàng những cái đó nha hoàn tới làm, kết quả lý tịch lại bởi vì hoa mạn mạn trong lòng tưởng câu kia ta căn bản liền không nghĩ tới phải cho triều vương sinh hài tử, trong lòng nghẹn ký. Một hai phải làm hoa mạn mạn tự mình giúp hắn lau mình. Hoa mạn mạn sao có thể nghĩ đến chính mình trong lúc vô ý một câu chửi thầm, thế nhưng dứt lấy như vậy phiền thoái. Nàng thậm chí cũng không biết chính mình lại ở nơi nào đắc tội thứ này, chỉ có thể nhận mệnh mà vén lên ống tay áo, tự hự mà giúp chiêu vương lau mình. Mới đầu hoa mạn mạn còn có chút ngượng ngủng, không dám nhìn tới chiêu vương thân thể. Chờ nàng nhìn đến trên người hắn những cái đó ngang dọc đan sen vết xẹo sau, trong lòng ngượng ngủng cũng liền dần dần phai nhạt. lý tịch không chỉ là trên đùi có vết sẹo trên người địa phương khác cũng có không ít vết sẹo trong đó lấy bả vai cùng eo bụng chỗ hai điều vết sẹo nhất thấy được trên người hắn mỗi một đạo vết sẹo đều đại biểu hắn chịu quá một lần thương đại chu triều mỗi người đều nghe qua chiêu vương hung danh biết hắn ở trên chiến trường bách chiến bách thắng không gì địch nổi lệnh địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật nhưng trên thực tế hắn cũng là người cũng là huyết nhục chi thân đao kiếm rừng ở hắn trên người cũng sẽ đổ máu cũng sẽ đau Lý tịch thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình trên người vết sẹo, trong lòng cũng có chút không được tự nhiên. Hắn có điểm hối hận. Hắn vừa rồi một lòng nghĩ muốn lăn lộn nàng một chút, hảo mượn này xả xả giận. Lại đã quên chính mình trên người có như vậy nhiều khó coi vết sẹo. Hắn xả quá chăn che đến trên người mình, trên mặt da vẻ thoải mái mà cười mắng. Nhìn ngươi như vậy nhi, xem đến tròng mắt đều mau dính đến bổn vương trên người, một chút cũng không biết e lệ. Hoa mạn mạn phục hồi tinh thần lại, nghe vậy cũng không phản bác. Một bên linh khăn một bên nói, không có biện pháp, ai làm vương gia sinh đến quá mức tuấn tiếu, xem đến thiếp thân tâm trí hướng về, mau, đem chăn sốc lên. Lý tịch trước kia chưa từng cảm thấy vết sẹo có cái gì không tốt, dù sao hắn lại không cần cho người khác xem. Lui một bước nói, chẳng sợ không cẩn thận bị người khác thấy được, cũng là thường tổn người khác đôi mắt. Hắn lại có cái gì đáng để ý. Nhưng hiện tại, hắn lại bỗng nhiên để ý đi lên. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, nói vậy hoa mạn mạn cũng không ngoại lệ. Nàng nhìn đến trên người hắn có như vậy nhiều khó coi vết sẹo, khẳng định sinh ra như là ghét bỏ, tiếc hận, đồng tình linh tinh cảm xúc. Nghĩ đến đây, Lý Tịch không khỏi nhìn thẳng hoa mạn mạn đôi mắt, muốn biết nàng lúc này suy nghĩ cái gì. Hoa mạn mạn âm thầm may mắn. May mắn nàng có khư sẹo thần khí, có thể giúp chiêu vương đem trên người vết sẹo toàn bộ lau sạch. Chờ không có vết sẹo, chiêu vương lại là cái hoàn mỹ không tì vết tuyệt thế mỹ nam tử. Lý Tịch nghe nàng khen chính mình là tuyệt thế mỹ nam tử. không tự chủ được mà nhết lên khỏe miệng nữ nhân này tuy rằng tiểu ma bệnh rất nhiều nhưng ánh mắt không đến trọn. hắn rất muốn biết khư xẻo thần khí là cái gì nhưng lại không hảo hỏi ra khẩu chỉ có thể nhẫn mại tính tình chờ đợi nàng bước tiếp theo động tác hoa mạn mạn thấy hắn không nhúc nhích vẫn cợt nói vương ra là ở thẹn thùng sao đã chậm vừa rồi thiếp thân đều đem ngài cấp xem xong rồi ngài trên người trường dị dạng thiếp thân hiện tại rành mạch lý tịch thấy nàng cũng không để ý chính mình trên người có như vậy nhiều khó coi vết sẻo toại yên lòng, hắn xốc lên chính mình trên người trăn, thoải mái hào phóng mà đem chính mình toàn bộ triển lãm ra tới, cùng sử dụng khiêu khích ánh mắt nhìn về phía hoa mạn mạn. ngươi thật sự thấy rõ ràng sao? muốn hay không lại nhìn kỹ xem. hoa mạn mạn, tao vẫn là hắn tao. bỏ qua một bên những cái đó vết sẹo không đề cập tới, chiêu vương dáng người là thật sự không đến trọ. vai rộng eo thon chân dài, cơ bắp phân bố cân xứng, vừa không quá mức gầy ốm, cũng bất quá phân cường tráng, hết thể đều vừa vặn tốt. kể từ đó càng thêm có vẻ những cái đó vết sẹo càng thêm nhìn thấy ghê người giống như tốt nhất bạch ngọc bị quăng ngã ra vết rách thật sự làm nhân tâm đau hoa mạn mạn bính trừ trong lòng tạp nghiệm bắt đầu tận trước tận trách mà giúp hắn trà lao thân thể sát xong phía trước sát mặt sau sát xong thượng thân sát hạ thân chờ bận việc xong nàng đều ra mồ hôi hoa mạn mạn xả quá chăn cái ở chiêu vương bên hông che khuất hắn bộ vị mấu chốt sau đó giúp chiêu vương đem băng gạc mở ra thật cẩn thận mà cho hắn đổi dược hắn miệng vết thương đã kết vẩy nâu thấm huyết vẩy phân bố ở toàn bộ phần lưng hoa mạn mạn tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy đến hắn ai phạt nhưng gần chỉ là nhìn đến này đó vết thương là có thể tưởng tượng được đến lúc ấy hắn nên có bao nhiêu đau nhưng hắn lại còn có thể biểu hiện đến giống cái không có việc gì người dường như không biết là hắn nhẫn mại lực quá cường vẫn là hắn đã thói quen chờ đổi hảo dược sau nàng lấy ra tuyết ngọc cao đều đều mà bôi đến những cái đó vết xẻo thượng may mắn phía trước nàng chỉ cấp chiêu vương dùng đoạn ngọc cao tuyết ngọc cao còn không có tới kịp dùng vẫn luôn lưu tới rồi hiện tại nàng thượng dược động tác so lau mình động tác muốn ôn nhu rất nhiều mềm mại lòng bàn tay khơi mào thuốc mỡ từ hắn làn ra thượng cọ qua đi có loại khắc thường tê dại cảm lý tịch dần dần mà có điểm cảm giác nhìn về phía hoa mạn mạn ánh mắt trở nên càng thêm sâu thẳm như là ẩn nút ở nơi tối tăm mánh thú ánh mắt chặt chẽ tỏa định trụ con mồi tùy thời đều có nhào lên đi đem này nuốt ăn nhập bụng khả năng hoa Mạn mạn mới đầu vẫn chưa nhận thấy được khắc thường Thẳng đến nàng trong lúc vô ý thoáng nhìn cái ở trên người hắn chăn bị khởi động một cái độ cung, lúc này mới đột nhiên kinh giác lại đây đã xảy ra cái gì. Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía chiêu vương, vừa lúc đối thượng hắn cặp kia sâu thẳm mắt đen. Hoa mạn mạn bản năng đã nhận ra nguy hiểm. Nàng lùi về tay, cười miệng nói. Thiếp thân đi tìm người khác tới giúp ngài thượng dược đi. Lý tịch không nói lời nào mà nhìn nàng. Hoa mạn mạn bị hắn xem đến trong lòng hốt hoảng. Nàng đứng lên, làm bộ muốn đi ra ngoài tìm người. Lý tịch lại bỗng nhiên rỗi tay giữ chặt nàng, ách thanh nói. Không cần kêu người khác. Hoa mạn mạn cảm giác bị nắm lấy thủ đoạn thực năng, nàng bên thai cũng đi theo không tự chủ được mà nóng lên. Nàng khô cần mà nói, chính là ngài hiện tại thoạt nhìn không tốt lắm. Nghe vậy, lý tịch nhẹ nhàng cười. Buồn vương khá tốt, ngươi không cần kêu người khác tiến bảo. Hoa mạn mạn chỉ phải lại ngồi trở lại đi, tiếp tục cho hắn thượng dược. Lần này nàng động tác trở nên càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Lý tịch nhìn nàng kia khẩn trương bất an tiểu bộ dáng, cười khẽ hỏi. Ngươi đang sợ cái gì? Hoa mạn mạn nghĩ thầm, ngươi này không phải biết rõ cố hỏi sao. Ta đương nhiên là sợ bị ngươi kéo lên giường tương tương nhượng nhượng A. Nàng làm bộ lệ bộ dáng trả lời nói. Thiếp thân không sợ. Lý tịch nghe được nàng ý tưởng, biết nàng đều không phải là là hoàn toàn không hiểu, liền cười cười. Chỉ cần nàng hiểu là được. Lý tịch có khác thâm ý mà nói. Không sợ liên hảo. Hoa mạn mạn. nàng âm thầm cảnh giác lên, Cậu nam nhân lại ở đánh cái gì ý đồ xấu. Lý Tịch trên mặt ý cười càng thêm nồng đậm. chờ thượng xong dược sau, Hoa Mạn Mạn rửa sạch sẽ tay, giúp Chiêu Vương Lý Tịch mặc tốt quần áo, sau đó gọi người tiến vào đem thủy đổ. Bởi vì thượng dược nháo kia vừa ra, dẫn tới Hoa Mạn Mạn toàn bộ buổi tối đều thực khẩn trương. nàng sợ Chiêu Vương sẽ đột nhiên hóa thân thành sói, nhào lên tới đối nàng làm không thể miêu tả sự tình. chờ đến ngày kế sáng sớm lên. Hoa mạn mạn cả người đều hề phải không phân chấn, thoạt nhìn héo héo. chương 178 thiếp thân có một chuyện muốn nhờ. chương 178 thiếp thân có một chuyện muốn nhờ. Lý tịch liếc mắt một cái là có thể xem minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, lại không có vết trần, mà là làm bộ không có việc gì người, theo thường lệ làm nàng đi đọc sách luyện tự làm bài tập. Hoa mạn mạn thâm giác chính mình quá khó khăn. Không chỉ có ban đêm phải cẩn thận đề phòng bị người cướp đi trinh tiết, ban ngày còn phải khổ ha ha mà đi học làm bài tập. Quả thực là song trọng cha tấn A. Như thế đi qua ba ngày. Hoa mạn mạn rốt cuộc mau chịu đựng không nổi. Nàng thử đưa ra ở riêng kiến nghị. Thiếp thân tư thế ngủ không tốt lắm. Vạn nhất không cẩn thận đụng tới ngài miệng vết thương liền không hảo. Không bằng vẫn là cách ra ngủ đi. Lý tịch khen nàng nghĩ đến chú đáo. Sau đó vô tình mà bác bỏ nàng đề nghị. Hoa mạn mạn. Nàng hoài nghi cậu nam nhân là cố ý. Hắn chính là cố ý ở tra tấn nàng. Lý tịch làm bộ không thấy được nàng kia ai hoán ánh mắt Đem một cái tinh tế nhỏ sinh Ngọc Châu bản tính phóng tới nàng trước mặt, nói Hôm nay bắt đầu, cho ngươi thêm một môn toán học chương trình học Hoa mạn mạn như bị xét đánh Nàng ghét nhất chính là toán học Thiếp thân chỉ là cái nhũ nhân mà thôi, vì cái gì còn muốn học toán học Lý tịch thông dong nói, bởi vì ngươi muốn học quản gia, quản gia tiền để chính là toán học Bằng không ngươi liền sổ sách đều xem không rõ Hoa mạn mạn nhỏ giọng bức bức, không phải có cao thiện quản gia sao Lý tịch, hắn là tôi tớ chỉ có thể hiệp trợ ngươi quản gia cũng không thể chân chính mà giúp ngươi làm quyết định huống chi người đều là có tư tâm ngươi không thể bảo đảm hắn vĩnh viễn đều là trung thành và tận tâm vạn nhất hắn ngày nào đó tham trong phủ tiền bạc ngươi lại liền sổ sách đều xem không rõ ngươi nên như thế nào hoa mạn mạn rầm gì nói không còn có ngày sao có ngài ở khẳng định không ai dám tham ố trong vương phủ bạc lý tịch ký vị thâm trường hỏi câu nếu là bổn vương ngày nào đó không còn nữa đâu hoa mạn mạn sửng sốt nàng thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này ngày thường mỗi ngày cùng chiêu vương đãi ở bên nhau nàng đều thói quen thậm chí sinh ra một loại ảo giác cho rằng như vậy nhật tử có thể vĩnh viễn liên tục đi xuống hoa mạn mạn lẩm bẩm nói ngài là tính toán hưu thiếp thân sao lý tịch bật cười bổn vương không phải ý tứ này hoa mạn mạn truy vấn tiếng ngài là có ý tứ gì lý tịch cười cười bổn vương chỉ là tùy tiện cử cái ví dụ mà thôi ngươi không cần tưởng quá nhiều bổn vương là muốn cho ngươi minh bạch trên đời này ai đều dựa vào không được ngươi có thể dựa vào chỉ có chính ngươi ngươi muốn thừa dịp tuổi trẻ tận lực học thêm chút đồ vật cứ như vậy mới có thể làm ngươi càng có tự tin không đến mức ở tương lai phát sinh ngoại ý muốn thời điểm mở mịt vô thố hoa mạn mạn mí môi nhỏ giọng đáp thiếp thân minh bạch nàng đều không phải là không biết tốt xấu chiêu vương lời nói hoàn toàn là ở vì nàng suy xét học thêm chút đồ vật đối nàng mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng toán học là một môn thực buồn kẻ chương trình học cũng may Lý Tịch người này thực hiểu hoa mạn mạn tâm tư, hứa hẹn nói chỉ cần ngươi đem này đó để đều tính ra tới, giữa trưa cho ngươi thêm cơm, món ăn tùy ngươi điểm. Có mỹ thực ở phía trước treo, hoa mạn mạn quả nhiên liền có động lực. nàng ngóng nuốt ở bản tính nhỏ thượng khẩy, Thúy Ngọc làm thành tính châu bị khẩy đến bạch bạch rung động. Lý Tịch ngồi ở bên cạnh nhìn nàng. Cao Thiện đi vào tới thời điểm, vừa lúc thấy được chiêu Vương trong mắt kia một mạt tẩn sâu âu nu, hắn cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. vội vàng nhìn chăm chú lại xem lại vừa lúc đối thượng triều vương cặp kia thâm trầm sâu thẳng mắt đen đáy mắt đen nhánh một mảnh cái gì đều không có cao thiện một cái giật mình lập tức phục hồi tinh thần lại triều triều vương cùng hoa nhũ nhân hành lễ khởi bẩm vương ra nhũ nhân vừa rồi trung an bá sai người lại đây nói là bá phủ trung lão phu nhân bệnh nặng tưởng thỉnh hoa nhũ nhân mau chóng trở về một chuyến mong rằng vương ra ân chuẩn hoa mạn mạn khẽ tính châu động tác dừng lại nàng nhìn về phía chiêu vương Trung An Ba biết Chiêu Vương hiện giờ còn ở đóng cửa ăn năn, dễ dàng sẽ không phái người đến quấy rầy. Hiện tại hắn bỗng nhiên phái người lại đây tìm Hoa Mạn Mạn, thuyết minh lão phu Úi nhân bệnh tình đã rất nghiêm trọng. Nàng nếu là lại không quay về, rất có thể liền lão phu Úi nhân cuối cùng một mặt đều nhìn không tới. Lý Tịch hơi hơi gật đầu, xem như đồng ý. Hoa Mạn Mạn đứng lên, chuẩn bị đi thay quần áo. Nàng đi rồi hai bước lại bỗng nhiên nhớ tới chính mình đã từng đáp ứng lão phu Úi nhân chuyện này. Nàng lần thứ hai nhìn về phía Chiêu Vương, Do dự luôn mãi vẫn là mở miệng hỏi. Vương gia thiếp thân có một chuyện muốn nhờ. Lý tịch nghe được nàng tiếng lòng, biết nàng sở cầu chuyện gì. Hắn hỏi, ngươi muốn gặp tỷ tỷ ngươi. Hoa mạn mạn thực kinh ngạc, ngại như thế nào biết. Nàng đều còn chưa nói, hắn cư nhiên liền đoán được. Hắn là có thuật đọc tâm không thành. Lý tịch vẫn chưa giải thích trong đó nguyên do, lập tức nói. Hoa tiệp dư hiện giờ thân ở thâm cung, ngươi muốn gặp nàng nhất định phải tiến cung. Nếu đổi làm ngày thường. Bổn vương mang ngươi tiến cùng một chuyến cũng không sao. Nhưng hôm nay bổn vương còn ở đóng cửa ăn năn, không có thánh nhân chấp thuận, bổn vương chỗ nào cũng đi không được. Hoa Mạn Mạn than nhẹ một tiếng, là thiếp thân đường đột. Nàng đang muốn rời đi, liền nghe được Triều vương đống nhiên nói câu: "Bổn vương nơi này có một quả thánh nhân ngự tứ lệnh bài, ngươi chỉ cần cầm nó là có thể tiến cung." Hoa Mạn Mạn vui mừng không xiết. Lý Tịch sai người đem lệnh bài mang tới. Đó là một quả bạch ngọc điêu khắc mà thành lệnh bài, chính diện khắc có Thiên Nguyên hai chữ. đây là đương kim hoàng đế tại vị khi niên hiệu mặt trái có khắc một cái sinh động như thật ngũ chảo rồng bay nay khối lệnh bài là hoàng đế chuyên môn vì chiêu vương đặt làm trên đời chỉ này một quả lý tịch cầm lấy lệnh bài tùy ý mà vứt lên lại tiếp được cao thiện ở bên cạnh xem đến kinh hồn táng đảm sợ tiểu tổ tông một không cẩn thận đem lệnh bài cấp quăng ngã hoa mạn mạn ánh mắt phảng phất dính ở lệnh bài thượng trong mắt đi theo lệnh bài trên giới chuyển động khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập muốn hai chữ lý tịch hỏi muốn hoa mạn mạn điên cuồng gật đầu lý tịch từ từ nói lệnh bài có thể mượn ngươi dùng một chút nhưng ngươi đến đáp ứng bổn vương một điều kiện hoa mạn mạn ngài nói lý tịch cười đến ý vị thâm trường ngươi thân bổn vương một chút hoa mạn mạn lý tịch vươn khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay điểm điểm chính mình cánh ngôi không phải địa phương khác đến thân nơi này cao thiện chạy nhanh quay mặt qua chỗ khác cùng sử dụng tay che khuất đôi mắt ai ưu thật là không mặt mũi xem hoa mạn mạn ở trong lòng giống giận ta là cái loại này sẽ vì kẻ hèn một cái lệnh bài liền vứt bỏ tiết tháo nữ nhân sao? Lý Tịch dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng. Bổn vương số tam hạ, ngươi nếu là còn không có đáp ứng, này lệnh bài liền phải thu hồi đi. Một. Hoa mạn mạn một cái bước xa tiến lên, lấy mánh hổ chụp ngồi tư thái nào lên đi. Bay nhanh ở hắn trên môi hôn một cái. Bởi vì thân đến quá dùng sức, có thể rõ ràng mà nghe được tiếng vang. Cao Thiện Nguyên tưởng rằng bưng kín đôi mắt là có thể nhắm mắt làm ngơ. lại đã quên hắn còn có lỗ thay. Hắn rõ ràng mà nghe được vương ra cùng hoa nhũ nhân đánh ba nhi thanh âm, không khỏi mặt già đỏ lên. nay thật đúng là, thật là quá không quý củ. Hoa mạn mạn không dám nhìn tới chiêu vương biểu tình. Nàng vỗ tay cướp đi triều vương trong tay cầm lệnh bài, nhanh như chớp mà chạy đi ra ngoài. Tấm lưng kia thấy thế nào đều có loại chạy chối chết ý vị. Ta phát hiện ban ngày gõ chữ trạng thái so buổi tối hào rất nhiều, ta ở do dự muốn hay không đem đổi mới thời gian sửa đến ban ngày, các ngươi cảm thấy đâu. Lý tịch. Đây là ngươi nụ hôn đầu tiên sao? Hoa mạn mạn, không phải Nga. Lý tịch, Nga. Ngươi nụ hôn đầu tiên cho ai? Hoa mạn mạn, ngươi cầm đao làm cái gì? Ngươi đừng xúc động. Ta nụ hôn đầu tiên cho ta nướng A. chương 179 cảnh kỳ. mươi 179 cảnh kỳ. Hoa mạn mạn mang theo tự vân rời đi vương phủ, ngồi xe ngựa đi vào cửa cung. Nàng đem lệnh bài đưa cho thủ vệ thị vệ nhìn hạ. Bọn thị vệ lập tức trở nên khách khí rất nhiều, hỏi nàng tiến cung làm cái gì Hoa mạn mạn đúng sự thật trả lời. Ta muốn gặp một lần hoa tiệp dư, nàng là ta tỉ tỉ. Bọn thị vệ có chút khó xử, dựa theo quy củ hậu cung nữ quyến là không thể tùy ý thấy người ngoài, nhưng hoa nhũ nhân trong tay cầm ngự tứ lệnh bài, bọn họ không dám chậm trễ. Bọn họ lưỡng lự, chỉ có thể đem việc này đăng báo. Tin tức trải qua một tầng tầng truyền lại, cuối cùng chuyển tới tả cắt lỗ thai. Vừa lúc lúc này hoàng đế không có việc gì, tả cắt liền đem chuyện này nói cho hoàng đế nghe. hoàng đế đối hoa nhũ nhân còn có điểm ấn tượng biết được nàng là tiến cung tới gặp tỷ tỷ thấy các nàng tỷ mọi tình thâm hoàng đế trong lòng còn rất thưởng thức liền không có ngăn trở gật gật đầu dẫn hoàng đế bên này gật đầu một cái kế tiếp sự tình liền dễ làm hoa mạn mạn mang theo tự vân một đường thông suốt mà đi vào vọng nguyện hiên hiện giờ hoa tiệp dư liền ở nơi này biết được muội muội tiến cung tới xem chính mình hoa khanh khanh phi thường kinh hỷ nàng thậm chí đều không rảnh lo rửa mặt trải đầu trang điểm trực tiếp liền ăn mặc ở nhà rộng thùng thình áo váy chạy ra tới nhìn đến hoa mạn mạn kia một khắc hoa khanh khanh tức khắc liền có loại mũi lên men cảm giác nàng vào cung thời gian chỉ có mấy tháng nhưng tại đây ngắn ngủn thời gian cũng đã thật sâu cảm nhận được thâm cư hậu cung không người dựa vào chua sót nhị muội muội ngươi sao ngươi lại tới đây tự vân biết các nàng tỷ muội cửu biệt gặp lại có rất nhiều lời muốn nói thức thời mà lui đi ra ngoài hoa mạn mạn cố ý hử một tiếng ta muốn tới thì tới ngươi quản không được. Hoa khanh khanh vừa thấy đến nàng này biệt nữ tiểu bộ dáng, liền tạm thời quên mất trong lòng chua sót, không tự chủ được mà nở nụ cười. Hoa mạn mạn bất mãn mà lầu bầu nói, ngươi cười cái gì? Ở hoa khanh khanh xem ra, nhị muội mội tuy rằng mạnh miệng chút, biệt lưu chút, nhưng tâm địa là phi thường tốt. Không giống như là trong cung này đó nữ nhân, một đám thoạt nhìn ôn nhu như nước, ngầm lại một cái so một cái tàn nhẫn độc ác. Hoa khanh khanh cười nói, không có gì, ngươi mau ngồi. Hoa mạn mạn nên ngang mà ngồi vào trên sạp, đôi mắt khắp nơi loạn chuyển. nay Vọng Nguyệt Hiên địa phương không lớn, thu thập đến lại rất lịch sự tao nhã. Hoa khanh khanh một bên cho nàng pha trà một bên nói: đây là ta chính mình làm cho trà Hoa, ngươi nhìn xem được không uống? Hoa mạn mạn uống ngụm trà, hương thơm phát mũi, còn mang theo điểm nhi ngọt lành, nàng rất thích, nhịn không được lại uống một ngụm, trên mặt lại còn muốn làm bộ ghét bỏ bộ dáng, một chút đều không hạ uống. Hoa khanh khanh thấy thế lại là cười, cũng không vạch trần nàng. Đem Tập Hương kêu tiến vào, đưa cho nàng mấy khối bạc vụn, thấp giọng phân phó nói: "Ngươi đi ngự thiện phòng lấy chút điểm tâm lại đây, muốn mới mẻ." Tập Hương gật đầu đáp, "Nhạ." Trong cung quy củ rất nhiều, ngay cả các phi tần mỗi ngày thức ăn đều có nghiêm khắc phân chia. Như là Tiệp dư, nhân phẩm giai so thấp, mỗi ngày trừ bỏ một ngày tam cơm ngoại, cũng không bất luận cái gì thêm vào trái cây điểm tâm. Đến nỗi phòng bếp nhỏ linh tinh, liền càng đừng nghĩ. Bởi vậy trong cung thấp vị phi tần nếu muốn ăn điểm tốt cũng chỉ có thể tiêu tiền đi mua, có tiền dễ làm sự, đạo lý này đến chỗ nào đều có thể thông dụng. Hoa Khanh Khanh lần thứ hai nhìn về phía nhị muội muội, tò mò hỏi: "Ngươi như thế nào đỗng nhiên tiến cung tới? Có phải hay không trong nhà ra chuyện gì? Tổ mẫu thực lo lắng ngươi, cố ý thác ta đến xem ngươi quá đến thế nào." Hoa mạn mạn nói tới đây cố ý bĩu môi, bất mãn mà hoán giận nói: "Tổ mẫu cũng chỉ nhớ rõ ngươi, thật là bất công." Hoa Khanh Khanh nhớ tới từ nhỏ liền rất yêu thương chính mình tổ mẫu, Trong lòng vạn phần tưởng niệm, chỉ tiếc cung tường quá cao, nàng phi không ra đi, vô pháp lại nhìn đến tổ mẫu liếc mắt một cái. Nàng khinh thanh tế ngữ mà nói, ta ở trong cung hết thẻ đều hảo, ngươi làm tổ mẫu đừng lo lắng, đúng rồi, tổ mẫu bệnh tình thế nào? Có hay không chuyển biến tốt đẹp? Hoa mạn mạn không biết nên không nên nói thật mới hảo. Hoa khanh khanh thấy thế, lập tức liền nóng nảy, có phải hay không tổ mẫu bệnh tình tăng thêm? Ngươi mau cùng ta nói thật. Hoa mạn mạn do dự luôn mãi. Vẫn là quyết định ngăn ngay nói thật Là, tổ mẫu bệnh tình đích xác tăng thêm Đổi chỗ mà làm Nàng sẽ không hy vọng người khác giấu giếm thân nhân bệnh nặng tin tức Chẳng sợ biết rõ chính mình giúp không được gì Nhưng ít ra cũng không thể hoàn toàn mà vô chi vô giác Hoa khanh khanh ngốc lăng một lát chợt đống nhiên đứng dậy Hồng hốc mắt lẩm bẩm nói Tổ mẫu, tổ mẫu nàng Hoa mạn mạn sợ nàng xúc động dưới làm ra cái gì viếng ốc Chạy nhanh rối tay giữ chặt nàng ngươi làm gì nha Ta cũng chỉ là nghe người ta nói tổ mẫu bệnh nặng, không xác định bệnh tới rồi cái gì trình độ, có lẽ còn có được cứu trợ đâu, ngươi đừng nghe phong chính là vũ. Hoa khanh khanh nước nở nói. Tối hôm qua ta làm giấc mộng, mơ thấy tổ mẫu ở đối ta khóc. Nàng nói nàng phải đi, muốn gặp ta cuối cùng một mặt. Ta nguyên bản cho rằng kia chỉ là giấc mộng. Hiện tại xem ra, kia không phải mộng, đó là trời cao đối ta cảnh kỳ. Ta nếu lại không quay về, liền không thấy được tổ mẫu. Hoa mạn mạn nhớ tới chính mình xem cung như khi, bên trong cũng có như vậy một đoạn nằm mơ có chuyện, hoa khanh khanh ở trong mộng gặp được tổ mẫu, nguyên tưởng rằng chỉ là giấc mộng, mộng tỉnh thời điểm thương cảm một lát, liền đem chuyện này cấp đã quên. Lại không nghĩ rằng cuối cùng tổ mẫu thật sự qua đời. Chờ hoa khanh khanh biết được tin tức, vội vã mà chạy về về đến nhà chung khi, nhìn đến cũng chỉ có lạnh như băng quan tài. Nàng mà ngay cả tổ mẫu cuối cùng một mặt cũng chưa có thể nhìn thấy. Hoa Mạn Mạn nhớ lại trong nguyên văn nữ chủ quỷ gối linh đường trước khóc đến ruột gan đứt từng khúc tinh tiết, tay không tự chủ được mà buông lòng ra. Nàng đem chính mình đại nhập tới rồi cái kia trong cốt truyện, giả thiết chính mình không có thể nhìn thấy bà ngoại cuối cùng một mặt, trong lòng nên có bao nhiêu khổ sở. Kia sẽ là nàng cuộc đời này đều không thể tiêu tan thật lớn tiếng nuối. Cùng lúc đó, Hoa Mạn Mạn trong đầu đống nhiên vang lên đã lâu hệ thống nhắc nhở âm. Tích. Ký chủ thành công kích phát quan trọng chủ tuyến cốt truyện nhiệm vụ. Hoa Mạn Mạn trong lòng trầm xuống. nhất thời liền có loại thật không tốt dự cảm nay cầu bức hệ thống tổng ái thời khắc mấu chốt toát ra tới quái rối ngay sau đó đó là hệ thống một trường xuyến máy móc âm Thỉnh ký chủ ngăn trở hoa khanh khanh về nhà vấn an tổ mẫu nhiệm vụ hạn khi một ngày nhiệm vụ hoàn thành sau đem khen thưởng một cái phúc túi nếu ký chủ không thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ tắc phán định nhiệm vụ thất bại ký chủ đem tiếp thu đau lòng trừng phạt Thỉnh ký chủ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ hoa mạn mạn thiếu chút nữa liền tưởng nhảy dựng lên miệng phun hương thơm Cầu bức hệ thống không làm người, lại muốn đảo hố hại nàng Lấy hoa khanh khanh cùng tổ mẫu chi gian thâm hậu cảm tình Nếu hoa mạn mạn ngăn trở nàng về nhà tham tổ mẫu Làm hại nàng không có thể nhìn thấy tổ mẫu cuối cùng một mặt Nàng khẳng định đến hận chết hoa mạn mạn a. Mọi người đều biết, trong tiểu thuyết cùng nữ chủ làm đối người cũng chưa cái gì kết cục tốt Hoa mạn mạn thật vất vả mới cầu đến bây giờ, mới không cần đi tìm đường chết Hệ thống nhận thấy được nàng kháng cự, lập tức phát ra cảnh cáo Ký chủ hay không muốn tiếp thu tim như bị đau cắt trừng phạt. Hoa mạn mạn tưởng tượng đến cái loại này sống không bằng chết đau lòng cảm giác, lập tức liền túng. chương 180 bắt nước bẩn. chương 180 bắt nước bẩn. Hoa khanh khanh một lòng vướng bận tổ mâu an nguy, vẫn chưa chú ý tới nhị muội muội biểu tình biến hóa. Ta phải về nhà, ta muốn gặp đến tổ mẫu. Hoa khanh khanh nói xong lời này liền phải ra bên ngoài hướng, bị hoa mạn mạn một phen giữ chặt. Hoa mạn mạn vội la lên, ngươi đừng xúc động a. Ngươi hiện tại là thánh nhân phi tần, không thể tự tiện ra cung. Hoa khanh khanh hiện tại nơi nào quản được này đó. Ta đây liền đi cầu thánh nhân, cầu hắn cho phép ta ra cung thăm tổ mẫu. Liên tính bị phạt bị biếm ta cũng nhận. Chỉ cần có thể về nhà nhìn đến tổ mẫu, mặc kệ làm ta làm cái gì đều có thể. Liên ở hai tỷ muội lôi kéo thời điểm, một cái tiểu cung nữ sốt ruột hoảng hốt mà chạy tiến vào. Nàng khóc lóc nói. Tiếp dư, việc lớn không tốt, tập hương tỷ tỷ bị hoàng hậu người cấp mang đi. Nghe vậy hoa khanh khanh bước chân một đốn, vội hỏi là chuyện như thế nào. Tiểu cung nữ lau đem nước mắt, đem sự tình trải qua một năm một mười mà nói ra. Vừa rồi tập hương mang theo tiền bạc đi ngự thiện phòng, tưởng từ ngự thiện phòng trưởng sự thái giám trong tay mua chút thức ăn. Theo lý thuyết loại này trong lén lút tiêu tiền mua thức ăn hành vi là không hợp quy củ. Nhưng trong cung rất nhiều người đều làm như vậy, mọi người đều thấy nhiều không trách, giống nhau cũng không ai sẽ đi quản loại này việc nhỏ. Nhưng hôm nay không biết sao lại thế này. tập hương mới vừa đem tiền lấy ra tới trưởng sự thái giám liền bỗng nhiên thay đổi sắc mặt bắt lấy tay nàng phi nói nàng không tuân thủ quy củ cư nhiên tưởng tiêu tiền hối lộ hắn. ngay sau đó hoàng hậu bên người nữ quan liền tới đây không nói hai lời liền sai người đem tập hương trói lại mang đi hoàng hậu cư chú phượng nghi điện hoa khanh khanh sau khi nghe xong cũng là đầy đầu mờ mịt Em đẹp hoàng hậu như thế nào sẽ đột nhiên quản khởi loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhưng mặc kệ như thế nào hoa khanh khanh đều không thể ném xuống tập hương mặc kệ Rốt cuộc kia chính là bồi nàng một khối lớn lên thị nữ. Hoa khanh khanh chỉ có thể tạm thời kiềm chế trụ ra cung ý tưởng, cũng biết thay đổi thân quần áo, cũng đối hoa mạn mạn nói. Người ở chỗ này lợi chút, ta đi một chút sẽ về. Hoa mạn mạn trong lòng có loại dự cảm bất hảo, nàng cảm thấy hoàng hậu không có hảo tâm, vội nói. Ta cũng phải đi. Hoa khanh khanh nhẫn mại tính tình đối nàng nói. Ta là muốn đi gặp hoàng hậu, không phải đi chơi, ngươi đừng đi theo hạt xem náo nhiệt. hoa mạn mạn cố ý bày ra ngang ngược không nói lý bộ dáng ta mặc kệ ta chính là muốn đi nói xong nàng liền nắm chặt hoa khanh khanh thủ đoạn rất có hoa khanh khanh không đáp ứng nàng liền không buông tay tư thế hoa khanh khanh hiện tại lòng nóng như lửa đốt không có thời gian cùng nàng mà kỷ chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng xuống dưới Người cùng ta đi có thể nhưng ngươi chờ hạ gặp được hoàng hậu không chuẩn lung tung nói chuyện hoa mạn mạn lúc này mới buông ra tay nàng đi theo hoa khanh khanh rời đi vọng nguyệt hiên thẳng đến vượng nghi điện mà đi Ở sắp tới phượng nghi điện khi, hoa mạn mạn bỗng nhiên dừng lại bước chân, đem lệnh bài giao cho tự vân, cũng ở nàng bên thai như thế như vậy mà phân phó vài câu. Tự vân sau khi nghe xong mặt lộ vẻ khó hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoan gật đầu. Nô tỳ đã biết. Theo sau nàng liền cầm lệnh bài chạy xa. Hoa khanh khanh hỏi, ngươi làm nàng đi làm cái gì? Hoa mạn mạn cố ý nâng lên cảm, mới không nói cho ngươi. Chờ các nàng đi vào phượng nghi điện nội, liếc mắt một cái liền thấy được hơi thở thòi thóp tập hương Nàng hẳn là mới vừa chịu quá hình, trên người tất cả đều là thường, nằm trên mặt đất không thể động đậy. Hoa khanh khanh lo lắng, nhưng ngại với hoàng hậu ở đây, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể kiềm chế trụ trong lòng vội vàng cùng bất an, hướng tới hoàng hậu hành lễ. Thiếp thân bái kiến hoàng hậu nương nương. Hoa mạn mạn cũng đi theo hành lễ. Hoàng hậu thoạt nhìn so trước kia gầy rất nhiều, tinh khí rất giống trăng cũng đã xảy ra biến hóa. Trước kia hoàng hậu bất luận trong lòng nghĩ như thế nào? ít nhất trên mặt có thể bày ra một bộ khoan dung rộng lượng đoan trang bộ dáng nhưng hiện tại nàng lại như là đã chịu kích thích liền ngụy trang đều lười đến lại ngụy trang trên mặt không còn nhìn thấy chút nào ý cười có chỉ có lạnh băng cùng âm vụ nàng ánh mắt ở hoa mạn mạn trên người dừng lại một lát theo sau nhìn về phía hoa khanh khanh hoa tiệp dư tới vừa lúc bổn cung đang muốn phái người đi thỉnh ngươi lại đây theo sau nữ quan đứng ra đem tập hương hối lộ ngự thiện phòng trưởng sự thái giám sự tình nói ra hoa khanh khanh khẩn cầu nói Là thiếp thân làm tập hương đi ngự thiện phòng lấy chút thức ăn, thiếp thân đều không phải là là muốn cố ý hối lộ ai. Cầu hoàng hậu nương nương dơ cao đánh khẽ, tha tập hương lần này. Nếu đổi thành là trước đây, hoàng hậu căn bản là sẽ không đi quản loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nhưng hôm nay không giống nhau. Nàng duy nhất nhi tử không có, nàng bị từ lúc chào đời tới nay lớn nhất bị thương nặng. Nàng sống được như vậy bất hạnh, dựa vào cái gì người khác là có thể quá đến như vậy hảo. Càng quan trọng là... hoa khanh khanh là hoa mạn mạn thân tỷ tỷ mà hoa mạn mạn từng cùng thái tử phát sinh quá xung đột thậm chí còn một chân đem thái tử mệnh căn tử cấp đá phế đi có thù này ở hoàng hậu như thế nào có thể làm này đối tỷ muội hảo quá tập hương sở dĩ sẽ bị đương trường chào bao chính là bởi vì hoàng hậu trước tiên phái người cùng ngự thiện phòng trưởng sự thái giám chào hỏi qua chỉ cần hoa tiệp dư bên người người tới liền phải nghĩ cách hướng bọn họ trên người bắt nước bẩn hào xào bất xảo tập hương vừa lúc đụng vào họng xuống thượng trực tiếp bị bắt được vừa vặn, hoàng hậu bị nhốt tại hậu cung, vô pháp đi tìm chiêu vương báo thủ. vậy chỉ có thể trước lấy những cái đó cùng chiêu vương có quan hệ người xuống tay. hôm nay nàng liền phải lấy hoa khanh khanh khai đao. nếu hoa mạn mạn dám can đảm ngoi đầu, vậy đem hoa mạn mạn cùng nhau cấp giải quyết. hoàng hậu làm lơ hoa khanh khanh cầu tình, trên cao nhìn xuống mà nói, ở trong cung công nhiên nút lót, ai cho các ngươi lá gan? nếu mỗi người đều tựa các ngươi như vậy hành sự, trong cung chẳng phải rối loạn bộ. Bổn cung thân là hoàng hậu, chủ trưởng hậu cung, tuyệt không có thể cho phép loại này phá hư quy củ hành vi phát sinh. Hoa khanh khanh quỳ xuống, cầu xin nói. Hoàng hậu nương nương, thiếp thân biết sai rồi, thiếp thân về sau không dám. Hoàng hậu nhìn về phía bên người nữ quan, hỏi, giống hoa tiệp dư loại này hành vi, hẳn là như thế nào xử phạt. Nữ quan phối hợp địa đạo, hàng nhất đẳng vị phân, cũng vào miệng ba mươi. Hoàng hậu lạnh lùng nói, vậy như vậy làm đi. Hoa khanh khanh sắc mặt đại biến trong cung và miệng vẫn chưa là phiến miệng tử mà là dùng thức hung hăng quất đánh ngôi chờ ba mươi hạ chịu xong không chỉ có môi sẽ trở nên huyết nhục mơ hồ ngay cả hàm răng đều đến bị xóa sạch hơn phân nửa hoa mạn mạn cũng là đại kinh thất sắc nàng không nghĩ tới một chút việc nhỏ là có thể nháo tới rồi tình trạng này nếu là hoa khanh khanh bị hủy dung kế tiếp cốt chuyện còn như thế nào phát triển nhưng vào lúc này nàng lần thứ hai nghe được hệ thống nhắc nhở âm tích ký chủ thành công kích phát đặc thù nhiệm vụ thỉnh ký chủ bảo hộ hoa khanh khanh an toàn đừng làm cho nàng bị thương nhiệm vụ hạn khi một ngày nhiệm vụ hoàn thành sau đem khen thưởng đặc thù phúc túi một cái nếu nhiệm vụ thất bại tắc phán định ký chủ đau lòng trừng phạt thỉnh ký chủ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ hoa mạn mạn nhạy bén mà nhận thấy được lúc này đây hệ thống ở ba báo nhiệm vụ thời điểm ngự tốc so với phía trước hơi chút nhanh như vậy một tí xíu có thể luôn luôn lạnh băng vô tình hệ thống đều nóng nảy thuyết minh nhiệm vụ lần này trọng yếu phi thường hoa mạn mạn giật mình Ở trong lòng đối hệ thống nói, lúc trước cái kia nhiệm vụ còn không có kết thúc, hiện tại lại tới một cái nhiệm vụ, ta chỉ có một người, vô pháp đồng thời hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ. Hệ thống không ra tiếng, hoa mạn mạn thấy thế cũng không nhục trí, tiếp tục nói, hai nhiệm vụ ta chỉ có thể hoàn thành một cái, ngươi nếu một hai phải phán định ta nhiệm vụ thất bại nói, ta đây cũng không có biện pháp. Hệ thống rốt cuộc chịu cấp gia đáp lại, ngươi không sợ đau lòng xử phạt, mươi 181 xong hết mọi chuyện. Trước 181 xong hết mọi chuyện, hoa mạn mạn cố ý bày ra lợn chết không sợ nước sôi tư thế. Dù sao ta là vô pháp đồng thời hoàn thành hai nhiệm vụ, một khi đã như vậy, ta cần gì phải giấy rủa. Ngươi tưởng như thế nào xử phạt ta liền như thế nào xử phạt đi. Ta nếu là thật sự căng không nổi nữa, dứt khoát liền chết cho xong việc, xong hết mọi chuyện. Hệ thống, ngươi không có khả năng tìm chết. Nó sở dĩ lựa chọn hoa mạn mạn làm ký chủ, chính là bởi vì biết nàng đối với sống sót có bao nhiêu khát vọng. Nhưng phàm là có một đường sinh cơ, nàng đều không thể lựa chọn đi tìm chết. Hoa mạn mạn cười một cái. Xem ra ngươi đối ta hiểu biết đến còn chưa đủ thâm. Ta sở dĩ muốn sống sót, là bởi vì ta từng đáp ứng quá ông ngoại bà ngoại. Bất luận tương lai gặp được nhiều ít khó khăn, ta đều sẽ hảo hảo sống sót. Đây là ta đối bọn họ hứa hẹn, cần thiết muốn nói đến làm được. Nhưng nếu sống sót đại giới là sống không bằng chết, kia không bằng trực tiếp đã chết dứt khoát. Nếu là ông ngoại bà ngoại ngầm có linh, đã biết việc này nói. nói vậy cũng có thể lý giải ta hệ thống lâm vào trầm mặc hoa mạn mạn biết nó còn ở cân nhắc hữu hảo mà nhắc nhở nói người thời gian không nhiều lắm có hai cái thân thể khỏe mạnh ma ma đi vào tới một tả một hưu đệ lại hoa khanh khanh bà vai nữ quan tắc cầm thức đi ra phía trước việc công xử theo phép công mà nói câu hoa tiệp dư đắc tội hoa khanh khanh tự biết khó thoát một tiếp chỉ có thể nhận mệnh mà nhắm mắt lại mắt thấy nữ chủ liền phải bị hủy dung hệ thống rốt cuộc kiềm chế không được Đối hoa mạn mạn nói, ngươi chỉ cần hoàn thành một cái nhiệm vụ là được. Hoa mạn mạn cong lên khỏe miệng, cố ý hỏi, cái nào nhiệm vụ? Hệ thống, bảo hộ hoa khanh khanh an toàn. Ngay sau đó, liền nghe được Phượng Nghi điện nội vang lên hoa mạn mạn thanh thúy tiếng nói. Châm đã. Mọi người động tác nhất trí mà nhìn về phía hoa mạn mạn. Hoàng hậu đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc, thực hảo, xem ra hôm nay nàng có thể đem này đối tỷ mọi cấp cùng nhau giải quyết. Hoàng hậu cười lạnh hỏi. Hoa nhũ nhân là tính toán thế tỷ tỷ ngươi suốt đầu sao? Hoa Khanh Khanh mở to mắt, nôn nóng mà nhìn về phía nhị muội muội, dùng ánh mắt ám chỉ nàng ngàn vạn đừng sang vậy. Lúc này Hoa Khanh Khanh đã đã nhìn ra, hoàng hậu là cố ý khó xử các nàng. Trong đó nguyên nhân nàng cũng không rõ ràng, nhưng nàng biết, hôm nay nàng khẳng định là vô pháp toàn thân mà lui. Nàng chính mình chịu tội còn chưa tính, tuyệt không có thể làm nhị muội muội cũng đi theo chịu tội. Hoa mạn mạn làm bộ không thấy được Hoa Khanh Khanh ánh mắt ám chỉ cung cung kính kính mà đối hoàng hậu nói. Hoàng hậu nương nương hiểu lầm, thiếp thân đối ngài sở làm hết thảy đều không có bất luận cái gì dị nghị. Ngài sở làm hết thảy đều là vì giữ gìn trong cung trật tự, ngài công chính lệnh người bội phục. Đại Chu triều có thể có ngài như vậy một vị hoàng hậu, quả thật đại chu chi phúc, thiên hạ chi phúc. Hoàng hậu. Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nói nha đầu này là ở khen nàng vẫn là ở tổn hại nàng. Hoa mạn mạn chuyện vừa chuyển, nói tiếp. Hoa Tiệp dư sắc thật phạm sai lầm. Lý nên tiếp thu trừng phạt, nhưng nàng hiện giờ mang thai, mong rằng hoàng hậu nương nương xem ở nàng mang thai phân thượng, dỡ cao đánh khẽ, chớ có bị thương nàng cùng nàng trong bụng hài tử. Hoàng hậu sững sốt, ở đây những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người, ngay cả thân là đương sự Hoa khanh khanh cũng ngây ngẩn cả người. Nàng khi nào mang thai, nàng chính mình như thế nào không biết. Hoàng hậu nhanh chóng phản ứng lại đây, ngươi mơ tưởng lừa gạt buồn cung, Hoa Tiệp dư chưa bao giờ nói qua nàng mang thai việc. Hoa mạn mạn bất đắc dĩ điều đạo. Hoa Tiệp Dư vừa rồi còn cùng tiếp thân nói, nàng tháng này quỷ thủy còn không có tới, thời gian so với phía trước chậm lại hơn 10 ngày, rất có khả năng chính là có mang. Hoàng hậu cười lạnh, ngươi nói chỉ là suy đoán mà thôi, vạn nhất nàng không hoài thượng đâu. Hoa mạn mạn hỏi lại, nhưng nếu là có mang đâu? Hoàng hậu nương nương biết rõ phi tần khả năng mang thai, còn đối này dung hình, khiến này sinh non. Này không phải trói lọi tàn hại con vua sao? So với hối lộ chi tội. Ngài cảm thấy tàn hại con vua tội danh có phải hay không càng trọng một ít. Hoàng hậu đống nhiên đứng dậy, lạnh giọng quát lên. Ngươi làm càn. Hoa mạn mạn nhắm lại miệng, không nói chuyện nữa, nhưng cặp kia đen nhánh sáng trong đôi mắt, như cũ không tiêu ngạo không xiểm định mà nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu cảm giác chính mình quyền uy bị khiêu khích. Người tình thứ gì? Dám như thế cùng bổn cung nói chuyện. Hoa mạn mạn, thiếp thân chỉ là hảo ý nhắc nhở mà thôi. Ngài nếu nhất định không chịu tin tưởng cũng không quan hệ. Ngài muốn làm cái gì liền cứ việc làm đi. Hoàng hậu cảm thấy nàng chính là ở hư trương thanh thế, trực tiếp đối kia hai cái ma ma hạ lệnh. Con thất thần làm cái gì? Động thủ. Kia hai cái ma ma hai mặt nhìn nhau, cũng không dám động thủ. Các nàng nhưng gánh không dậy nổi tàn hại con vua tội danh. Chẳng sợ hoa nhũ nhân chưa nói hoa tiệp dư nhất định liền có mang. Nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất hoa tiệp dư trong bụng thực sự có cái tiểu hoàng tử đâu? Ai dám đi mạo cái này nguy hiểm? Hoàng hậu lại đi xem những người khác. Tất cả mọi người cúi đầu, tránh đi hoàng hậu tầm mắt. Nếu hoa mạn mạn không có nói ra hoa tiệp dư khả năng mang thai chuyện này còn chưa tính. Dù sao bọn họ xong việc còn có thể đẩy nói không biết tình, rốt cuộc người không biết vô tội. Nhưng hoa mạn mạn đã làm cho mọi người mặt nói ra hoa tiệp dư khả năng mang thai sự tình. Ở biết rõ hoa tiệp dư khả năng mang thai tiền đề hạ, còn đối nàng dụng hình, này không phải tìm chết sao. Hoàng hậu hít sâu một hơi, kết lực gáp xuống trong lòng hỏa khí. Thực hảo, các ngươi đều thực hảo. Mọi người không dám ngẩng đầu đi xem hoàng hậu lúc này biểu tình, một đám đều đem đầu chôn đến càng thấp. Hoàng hậu biết chính mình hôm nay là không động đậy hoa khanh khanh, chỉ có thể ngồi lại chỗ cũ, lạnh mặt đối nữ còn nói. Thôi, nếu hoa tiệp dư hoài thánh nhân hài tử, vậy tạm thời tha nàng lần này. Hoa khanh khanh nhẹ nhàng thở ra. Thẳng đến lúc này nàng mới hậu chi hậu giác mà cảm nhận được, chính mình phía sau lưng siêm ý đều đã bị mồ hôi lạnh cấp làm ướt. vừa rồi nàng là thật sự bị sợ hãi hoa mạn mạn lại không có thả lỏng lại trong lòng kia căn huyền ngược lại banh đến càng khẩn nàng biết chuyện này còn không có xong quả nhiên ngay sau đó nàng liền nghe được hoàng hậu nói tiếp hoa tiệp dư sự tình xem như bóc đi qua nhưng hoa nhũ nhân vừa rồi mạo phạm bổn cung sự tình còn phải lại tính tính toán hoa mạn mạn không hé răng hoa khanh khanh mới vừa buông đi tâm lập tức lại huyền lên hoàng hậu dùng tràn ngập hát y ánh mắt nhìn hoa mạn mạn không nhanh không chậm mà nói Ngươi bất quá là cái nho nhỏ nhũ nhân, dám công nhiên chống đối bổn cung. Ngươi nói một chút chuyện này, nhìn nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Nàng dừng một chút, ánh mắt ở Hoa Mạn Mạn bụng dừng lại một lát, cười như không cười địa đạo. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cho bổn cung, ngươi cũng mang thai, cũng đánh không được. Hoa Mạn Mạn vẫn là nhấp môi không nói. Hoàng hậu lạnh lùng thốt, liền tính ngươi mang thai, hoài cũng không phải hoàng gia con nối dõi, bổn cung tưởng như thế nào đánh ngươi liền như thế nào đánh ngươi. Ngươi tới, cấp bổn cung trưởng nàng miệu hung hăng mà đánh. Buồn cung không nói đỉnh, các ngươi liền không chuẩn đỉnh. Hoa Khanh Khanh muốn thế muội muội cầu tình, lại bị ma ma che miệng lại, vô pháp phát ra âm thanh. Hoa Mạn Mạn bị người một tẢ một hữu mà để lại. Nữ quan cầm nặng chiếu thước chiều nàng đi tới. Cảm ơn đại gia lý giải, về sau liền đổi thành mỗi ngày buổi chiều 6 giờ tả hữu đổi mới, ngoan ngoạ. Hoàng hậu, đánh ngươi liền đánh ngươi, còn muốn tuyển nhật từ sao? Hoa Mạn Mạn, ngươi cư nhiên dám đánh nữ chủ, ngươi xong rồi. tỷ tỷ mau dùng ngươi nữ chủ quang hoàn lóe mù nàng hợp kim ti tan mắt chó chương 182 trăm hỉ mạch chương 182 trăm hỉ mạch nghìn cân treo sợi tóc hết sức ngoài điện bỗng nhiên vang lên tuân lệnh thanh hoàng thượng giá lâm nữ quan bước chân một đốn theo bản năng quay đầu nhìn về phía ngoài điện hoàng đế khoác ánh mặt trời bước đi tiến vào ở hắn phía sau còn đi theo một đám cung nữ thái giám khí thế mười phần nữ quan vội vàng ngôn thước cùng mặt khác người cùng nhau hốn gối hành lễ nô tỷ bái kiến bệ hạ Hoàng hậu ở nhìn thấy hoàng đế kia một khắc, tâm liền trầm đi xuống. Nàng chậm rãi đứng lên, chiều hoàng đế hành lễ. Thiếp thân bái kiến bệ hạ, bệ hạ như thế nào có rảnh tới thiếp thân nơi này? Chính là có cái gì phân phó? Hoàng đế sở dĩ sẽ đến vượng nghi điện, là bởi vì vừa rồi tự vân mang theo lệnh bài đi cầu kiến hắn, nói là hoa tiệp dư cùng hoa nhũ nhân khả năng có nguy hiểm, khẩn cầu hắn có thể hỗ trợ cứu người. Nguyên bản loại này việc nhỏ là không cần phải hoàng đế tự mình ra mặt, Hắn hoàn toàn có thể phái người lại đây nhìn xem là chuyện như thế nào. Nhưng hắn hôm nay vừa lúc không có việc gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền tự mình lại đây. Hoàng đế cười nói, trẫm nghe nói ngươi nơi này thực náo nhiệt, liền tới thấu cái náo nhiệt. Hắn nhìn quét ở đây mọi người một vòng, không chỉ có thấy được nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp tập hương, còn thấy được bị người bắt lấy hoa tiệp dư cùng hoa nhũ nhân. Nguyên bản che lại hoa khanh khanh miệng ma ma đã buông ra tay. Hoa khanh khanh vội vàng nói, cầu bệ hạ cứu cứu thiếp thân muội muội. Hoàng hậu nghiêm túc điều đạo. Hoa Tiệp dư dung túng thuộc hạ người Hối Lộ Ngự Thiện phòng trưởng sự thái giám, hỏng rồi trong cung quý cũ. Thiếp thân niệm ở nàng mang thai phân thượng, liền tha nàng lần này. Nhưng Hoa nhũ nhân vừa rồi công nhiên chống đối bổn cung, cần thiết muốn phạt. Hoàng đế thực ngoài ý muốn, Hoa Tiệp dư mang thai. Hoa Khanh Khanh nghe được lời này rất là chột dạng. Nàng tháng này nguyệt sự đích xác còn không có tới, nhưng cũng không đại biểu nàng chính là mang thai. Hùng chi nàng chưa từng đem việc này báo cho người khác. Lương trước nhị mội mội vừa rồi công bố nàng khả năng mang thai, hẳn là chỉ là lâm thời nghĩ ra được lý do. Lúc này đối mặt hoàng đế do hỏi, hoa khanh khanh không dám giấu giếm, chỉ có thể đúng sự thật trả lời. Thiếp thân không biết, sự tình quan con vua không thể nhẹ trăng. Hoàng đế lập tức sai người đi thỉnh Thái Y kìa lại đây, cũng là người buông ra hoa tiệp dư cùng hoa nhũ nhân. Hoàng hậu thấy thế, trong lòng rất là bất mãn, lại cũng không có phát tác ra tới. Nàng căn bản liền không tin hoa tiệp dư mang thai. rốt cuộc hoa tiệp dư tiến cung mới bốn tháng mà thôi ngày thường bị triệu hạnh số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay nàng sao có thể liền như vậy may mắn mà mang thai hoàng hậu suy đoán hẳn là hoa mạn mạn nói dối mục đích là vì miễn với hoa khanh khanh bị phạt bởi vậy hoàng hậu rất là chờ mong muốn nhìn một chút thái y tới lúc sau trần bệnh ra hoa tiệp dư không có mang thai hoàng đế sẽ là cái dạng gì phản ứng lấy nàng đối hoàng đế hiểu biết hắn ghét nhất bị người lừa gạt cùng trêu đùa một khi hắn biết hoa tiệp dư không có mang thai Khẳng định sẽ đối hoa tiệp dư cùng hoa nhũ nhân ấn tượng đại suy giảm, cảm thấy các nàng tỉ mội hai cái ở liên thủ chơi hắn. Đến lúc đó hoàng hậu lại tưởng xử trí này đối tỷ mội nói, hoàng đế tất nhiên sẽ không lại ngang ngược ngăn trở. Hoa khanh khanh hướng hoàng đế tạ ơn, trong lòng lại là thật sâu lo âu cùng bất an. Nàng thường thường đi xem đứng ở bên người nhị muội muội, Nhị muội muội là vì cứu nàng, mới không thể không nói dối nói nàng mang thai. Nếu chờ hạ hoàng đế muốn trách tội nói, nàng liền đứng ra một mình gánh chịu. không có thể làm nhị muội muội bị liên lụy. Thực mau thái y yề liền vội vã mà chạy đến. Tới chính là trương thái y yề. Hắn nhất am hiểu phụ khoa, ngày thường thường xuyên cấp hậu cung phi tần bắt mạch. Đối với mang thai bực này thì mạch tất nhiên là vô cùng quen thuộc. Hắn thuần thục mà lấy ra bắt mạch công cụ, bắt đầu cấp hoa tiệp dư bắt mạch. Hoàng đế thực hy vọng hoa tiệp dư là thật sự mang thai. Hắn tuy rằng đã có vài đứa con trai, nhưng hắn vừa mới mất đi một cái thái tử, hiện tại tâm tình chính ở vào thung lũng kỳ. nhu cầu cấp bách muốn một kiện hỷ sự tới thay đổi một chút tâm tình còn có triều đình cùng dân gian bởi vì thái tử ngoại ý muốn qua đời sự dẫn tới có chút người tưởng đông tường tây thậm chí bắt đầu hoài nghi này có phải hay không trời cao đối đại chu triều phát ra cảnh kỳ nếu mặc kệ mặc kệ rất có thể sẽ bị người có tâm lợi dụng sơ hở mượn đề tài đem sự tình càng nháo càng lớn nếu hoa tiệp dư mang thai sự là thật sự như vậy hoàng đế là có thể nương cái này tin vui đem thái tử qua đời mang đến mặt trái ảnh hưởng cấp hòa tan một ít ở đây mọi người các hoài tâm tư chỉ có hoa mạn mạn là nhất bình tĩnh nàng nhớ rõ cung nhu trung nữ chủ hoa khanh khanh tiến cung sau không đến 4 tháng tả hữu liền may mắn mà có mang có thai nhưng bởi vì hoa khanh khanh đối này không hề kinh nghiệm bên người cũng không có có thể hỗ trợ đề điểm người bởi vậy nàng căn bản liền không biết chính mình có mang thằng đến lệ phi bởi vì lòng mang ghen ghét cố ý hãm hại hoa khanh khanh dẫn tới hoa khanh khanh đẻ non hoa khanh khanh mới vừa rồi biết chính mình mang thai nhưng mà thời gian đã muộn Hải tử không có, hoa khanh khanh vô lực văn hồi, chỉ có thể yên lặng rơi lệ. Mà này cũng trở thành hoa khanh khanh hắc hóa quan trọng một vòng. Nàng vì thế chính mình cái kia chưa sinh ra hải tử báo thủ, mạnh mẽ làm chính mình trở nên tàn nhẫn độc ác. Hoa mạn mạn chính là bởi vì biết có mang thai cái này có chuyện, cho nên mới dám đảm đương như vậy nhiều người mặt nói ra hoa khanh khanh khả năng mang thai sự tình. Hơn nữa nàng còn ẩn giấu một chút tư tâm. Nếu làm hoa khanh khanh sớm một chút biết chính mình mang thai sự Có lẽ nàng là có thể giữ được chính mình đứa bé đầu tiên, không đến mức tái xuất hiện để non bi kịch. Đồng thời hoa mạn mạn lại mượn này minh bạch một cái rất quan trọng tin tức. Hệ thống đem nữ chủ an toàn xem đến trọng yếu phi thường. Nguyên bản hệ thống là không cho phép hoa mạn mạn trước tiên lộ ra cốt truyện, thậm chí liền cái này ý niệm đều không cho phép xuất hiện. Chính là vừa rồi, nàng làm cho như vậy nhiều người mặt để lộ ra hoa khanh khanh khả năng mang thai cốt truyện, hệ thống lại không có mở miệng cảnh cáo. cũng không có đối nàng gây bất luận cái gì trừng phạt, còn có phía trước hoa mạn mạn cùng hệ thống có kẹo mà cả, hệ thống cuối cùng lựa chọn giữ được nữ chủ an toàn nhiệm vụ, từ bỏ mặt khác cái kia quan trọng cốt truyện nhiệm vụ. bởi vậy có thể thấy được, hệ thống là phi thường coi trọng nữ chủ an toàn, nó thậm chí có thể vì thế làm ra trình độ nhất định lượng bộ. hoa chậm rãi đối cái này phát hiện cảm thấy rất là vui sướng. cho tới nay, nàng ở đối mặt hệ thống thời điểm đều phi thường bị động, thường xuyên bị hệ thống nắm cái mũi đi. cái này làm cho nàng cảm thấy thực không thoải mái nhưng hiện tại nàng nắm giữ tới rồi hệ thống một cái nho nhỏ nhược điểm này có lẽ có thể trở thành nàng thay đổi tự thân tình cảnh cơ hội hệ thống nhận thấy được nàng trong lòng tính toán lập tức ra tiếng cảnh cáo thỉnh ký chủ chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ không cần ý nghĩ kỳ lạ hoa mạn mạn cười hì hì nói tốt đâu hệ thống mặc danh có loại thực cảm giác không ổn ở mọi người nhìn chăm chú hạ trương thái y đi thu hồi tay đứng lên chiều hoàng đế chấp tay cười nói Chúc mừng bệ hạ, hoa tiệp dư thật là có hỉ. Lời vừa nói ra, không chỉ có là hoa khanh khanh ngây dại, ngay cả hoàng hậu cũng có chút chính lăng. Nàng thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm, nhịn không được truy vấn nói. Ngươi xác định không khám sai. Thật là hỉ mạch. Trương Thái úy ý ý nghiêm túc nói. thỉnh hoàng hậu nương nương yên tâm, vi thần có thể lấy cái đầu trên cổ bảo đảm, tuyệt đối là hỉ mạch. Chỉ là hoa tiệp dư mang thai thời gian còn thấp, hoặc mạch cũng không rõ ràng mà thôi. Hoàng hậu nương nương nếu không yên tâm, có thể lại chờ nửa tháng, làm mặt khác thai ý, ý lại cấp hoa tiệp dư tái khám. Đến lúc đó ngài là có thể biết vì thần lời nói là thật là giả. mươi 183 cậy sủng mạc yêu. mươi 183 cậy sủng mạc yêu. Chương thái ý, ý ngôn chi chuẩn xác, hoàng hậu vô lực phản bác, chỉ có thể bóp mũi nhận. Nàng là thật không nghĩ tới, hoa tiệp dư cư nhiên thật sự may mắn như vậy, mới tiến cung 4 tháng liền có mang. Phải biết rằng có rất nhiều phi tần vào cung thật nhiều năm. như cũng không có thể hoài được với hoa tiệp dư này rốt cuộc là cái gì vận khí a hoàng đế lại hỉ, sai người ban thưởng trương thái ý ý lại tự mình tiến lên dắt hoa tiệp dư tay nhỏ cười nói người thả hảo sinh dưỡng thai cần phải muốn đem hài tử hảo hảo mà sinh hạ tới hoa khanh khanh thực mau từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại biết đây là cái rất tốt cơ hội vội vàng đối hoàng đế nói bậy hạ vừa rồi hoa nhũ nhân là vì bảo hộ thiết thần nhất thời dưới tình thế cấp bách mới có thể va chạm hoàng hậu nương nương cầu ngài cứu cứu nàng hoàng đế thực thưởng thức các nàng tỷ muội tình thâm hơn nữa hắn lòng đang tâm tình thực hảo liền thuận thế đáp ứng xuống dưới ngươi đừng vội trẫm sẽ thay ngươi hướng hoàng hậu cầu tình nói xong hắn liền nhìn về phía hoa mạn mạn trách nói ngươi như thế nào có thể như thế xúc động cư nhiên dám công nhiên chống đối hoàng hậu lá gan thật sự là không nhỏ còn không nhanh lên hướng hoàng hậu xin lỗi hoa mạn mạn lập tức biết nghe lời phải tiến lên một bước hướng hoàng hậu hành lễ vừa rồi là thiếp thân xúc động Thiếp thân biết sai rồi, cầu hoàng hậu nương nương không cần cùng thiếp thân chấp nhận. Hoàng hậu sụ mặt, tâm tình không xong tổ đỉnh. Nhưng mà hoàng đế đều mở miệng tỏ vẻ muốn hỗ trợ cầu tình, nàng sao có thể còn chết cắn không bỏ. Chẳng sợ nàng hiện tại đã đối hoàng đế không có gì trông cậy vào, nhưng nàng còn phải vì chính mình mẫu tộc suy nghĩ, rốt cuộc nàng nhà mẹ để còn có hảo những người này ở trong triều làm quan, bọn họ tiền đồ tất cả đều niết ở hoàng đế trong tay. Cuối cùng hoàng hậu chỉ có thể hít sâu một hơi, kết lực gáp xuống ngực phẫn hận. Lệnh lùng thốt. Nếu thánh nhân đều đã làm ra quyết định, bổn cung lại có cái gì hảo thuyết? Nàng tỏ vẻ mệt mỏi, muốn đi nghỉ một lát. Hoàng đế biết nàng tâm tình không tốt, không có so đo giọng nói của nàng chung để lộ ra oán hận, gật gật đầu, ứng. Chờ hoàng hậu đi rồi, hoa mạn mạn lúc này mới chân chính mà nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay nguy cơ cuối cùng là đi qua. Hoàng đế chuẩn bị làm người đưa hoa khanh khanh trở về. Hoa khanh khanh cầu xin nói. Bệ hạ, thiếp thân tổ mẫu bệnh nặng không biết còn có thể căng bao lâu. Thiếp thân trong lòng vạn phần lo lắng, rất muốn về nhà đi xem, câu ngài có thể chuẩn dẫn. Hoàng đế đều không phải là bất thông tình lý người, hắn sảng khoái mà đồng ý. Gia cung có thể, nhưng ngươi hiện tại có mang, cần phải phải cẩn thận. Chờ hạ chấm phái cái thái y đi trung an bá phủ nhìn xem, hi vọng có thể giúp được các ngươi. Hoa Khanh Khanh vui mừng khôn xiết, nhìn về phía hoàng đế trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Cảm ơn ngài. Nguyên bản nàng đối hoàng đế cảm tình phi thường phức tạp, Bởi vì nàng đều không phải là là tự nguyện theo hoàng đế, nàng từ đầu tới đôi đều là bị bắt. Chẳng sợ cuối cùng trở thành hoàng đế phi tần, cũng là nàng bách với hiện thực dưới bất đắc dĩ lựa chọn. Chính là giờ khắc này, nàng đống nhiên cảm nhận được hoàng đế trên người mị lực. Cái loại này mị lực làm nàng có trong nháy mắt tâm động. Nhưng bởi vì tâm hệ tổ mâu an nguy, hoa khanh khanh không có đi tinh tế phẩm vị này một cái chớp mắt cảm giác. Nàng sai người đem tập hương đưa về vọng nguyệt hiên hảo hảo chăm sóc. sau đó cùng hoa mạn mạn vội vã mà rời đi hoàng cung cưới xe ngựa thẳng đến trung an bá phủ mà đi trong xe ngựa tự vân đem lệnh bài đôi tay dâng trả thẳng đến lúc này nàng còn lòng còn sợ hãi phải biết rằng nàng sống lớn như vậy còn chưa từng gặp qua hoàng đế đâu đương nàng suy lệnh bài cùng thủ vệ thị vệ nói chính mình muốn cầu kiến thánh nhân khi thanh âm run đến không thành bộ dáng mặt sau chân chính nhìn thấy hoàng đế khi nàng càng là khẩn trương đắc thủ tâm đều ở đổ mồ hôi hoa mạn mạn thu hảo lệnh bài thầm nghĩ hôm nay ít nhiều này khối lệnh bài bằng không tự vân cũng vô pháp nhìn thấy hoàng đế trở về nàng đến hảo hảo cảm tạ một chút chiêu vương mới được tưởng tượng đến chiêu vương nàng không khỏi liền nhớ tới lâm ra cửa khi thân hắn kia một chút trên mặt có chút nóng lên thẳng đến lúc này hoa khanh khanh mới biết được hoàng đế sở dĩ có thể như vậy kịp thời mà xuất hiện tất cả đều là bởi vì hoa mạn mạn làm người đi mật báo hoa khanh khanh hỏi ra trong lòng nghẹn hồi lâu nghĩ hoặc nhị muội muội ngươi lại như thế nào biết ta mang thai Hoa mạn mạn hừ nói, ta đoán mò, không thể sao. Hoa khanh khanh, ngươi sẽ không sợ đã đoán sai sao. Vạn nhất ta không mang thai, hoàng hậu khẳng định sẽ mượn cơ hội trị ngươi một cái tội khi quân. Hoa mạn mạn đúng lý hợp tình mà biện giải nói. Ta chỉ nói ngươi có thể là mang thai, lại chưa nói ngươi nhất định liền có mang, là nàng chính mình hiểu lầm, dựa vào cái gì trị ta tội. Hoa khanh khanh lắc đầu thở dài, nào có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Sự tình quan hoàng gia con nối dõi. không có khả năng bởi vì ngươi một câu hiểu lầm liền nhẹ nhàng bóc quá khứ. May mắn ta lần này là thật sự có mang, bằng không. Nàng nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ thực rõ ràng. Nếu nàng không có hoài thượng, nàng cùng nhị mội mội đều nguy rồi. Nàng thấy nhị muội muội vẫn là một bộ không để bụng bộ dáng, nhịn không được nhắc nhở nói. Về sau ngươi chớ có lại như vậy xúc động, lần này ngươi có thể may mắn mà tránh được một kiếp, nhưng lần sau liền không nhất định, ngươi thiết không thể lại mạo hiểm. Hoa mạn mạn quay đầu đi. Chuyện của ta mới không cần người quản. Hoa khanh khanh thở dài, trong lòng rất là tự trách. Rõ ràng nàng mới là tỷ tỷ, nhưng vẫn luôn là nhị mội mội ở nỗ lực bảo hộ nàng. Nàng thật sự quá vô dụng. Nếu nàng có thể lại lợi hại một chút, địa vị lại cao một chút, nhị mội mội cũng liền không cần vì nàng mà mạo hiểm. Xe ngựa ngừng ở Trung An bá phủ cửa. Hoa khanh khanh ở ma ma nâng hạ, Tiểu tâm ngầm xe ngựa. Người gác cổng nhìn thấy hai vị tiểu thư đồng thời đã trở lại, rất là giật mình. Thực mau trung an bá Hoa Định Tông cùng Hà Thị liền thu được tin tức, vội vã mà đuổi lại đây. Hoa Định Tông cùng Hà Thị muốn chiều Hoa Khanh Khanh chào hỏi. Hoa Khanh Khanh vội vàng tránh đi, phụ thân, mẫu thân, các ngươi ngàn vạn không cần như vậy, nữ nhi chịu không dạy nổi. Hoa Định Tông trong lòng kỳ thật cũng rất biệt níu, nhưng trên mặt như cũ nói. Đây là lễ nghĩa, lễ không thể phế. Hoa Khanh Khanh, đây là ở nhà, không có người ngoài, không cần để ý những cái đó lễ nghi phiền phức. Hoa Định Tông lúc này mới từ bỏ hành lệ ý niệm, đối nàng hỏi. Ngươi không phải ở ở trong cung sao? Như thế nào đống nhiên liền đã trở lại? Hoa khanh khanh, ta nghe nhị muội muội nói, tổ mẫu bệnh nặng, lòng ta thật sự lo lắng thật sự, liền thỉnh cầu thánh nhân khai ân, dẫn ta về nhà đến thăm tổ mẫu. Hoa Định Tông mắng nàng một câu. Điểm này việc nhỏ cũng đáng ngươi đi cầu thánh nhân. Cũng không sợ người khác nói ngươi là cậy sùng mạc yêu. Lời tuy nói như vậy. Nhưng hắn vẫn là lập tức mang theo hai cái nữ nhi đi trường sinh cư. Lao phu nhân thật là bệnh thật sự trọng. Lần trước hoa mạn mạn nhìn thấy nàng khi, nàng tuy không thể nhúc nhích nhưng ít ra còn có thể nói chuyện, đầu góc cũng là thanh tỉnh. Nhưng hiện tại nàng lại liền lời nói đều nói không rõ, người cũng là mê mê hoặc hoặc. Chẳng sợ nàng nhất tâm tâm niệm niệm đại cháu gái xuất hiện ở trước mặt, nàng cũng không nhận ra được, hai chỉ vẫn đục đôi mắt trước sau nhìn ngoài cửa, như là đang đợi người nào. Hoa khanh khanh quỷ gối giường bên. Nắm lấy Lao Phu Nhân kia tiểu tụy khô gầy tay, nghẹn ngào gọi một tiếng. Tổ mẫu. Lao Phu Nhân nghe được nàng thanh âm, trong mắt rốt cuộc chuyển động một chút. mươi 184 bất lực. mươi 184 bất lực. Lao Phu Nhân kiệt lực muốn thấy rõ ràng trước mặt nữ tử này bộ dáng. Nhưng nàng trước mắt trước sau đều là mơ hồ, như thế nào đều thấy không rõ lắm. Hoa khanh khanh gắt gao nắm tay nàng, khóc lóc nói. Tổ mẫu, là cháu gái bất hiếu, ngài đều bệnh đến như vậy trọng. Cháu gái lại không có thể ở ngài bên người tận hiếu. Nước mắt theo gương mặt chảy xuống, nên ở lao phu nhân ngu bàn tay thượng. Lao phu nhân ngón tay giật giật, sau đó chậm rãi, chậm rãi cầm tay nàng. phảng phất là không tiếng động an ủi. Làm nàng đừng khóc, làm nàng không cần tự trách. Hoa khanh khanh lại khóc đến lợi hại hơn. Nàng thậm chí đều đã quên chính mình vẫn là cái thai phụ sự. Ghé vào lao phu nhân cánh tay thượng khóc không thành tiếng. Lúc này quản gia vội vã mà chạy vào. Khởi bẩm bá ra, phu nhân Thái y hề viện người tới, nói là Phụng thánh nhân mệnh lệnh, tiến đến cấp lao phu nhân xem bệnh. Hoa định tông nội nói, mau, mau đem người mời vào tới. Hắn là trăm triệu không nghĩ tới, hoàng đế cư nhiên còn sẽ phái thái ý ỉa lại đây. nay tuy rằng không phải cái gì đại sự, nhưng lại đại biểu cho hoàng đế còn nhớ rõ Trung An bá phủ. Này liền đã là thiên đại ân sủng. Hoa định tông bản nhân tuy rằng treo Trung An bá tước vị, nhưng trên người không có thực chức, trong nhà những người khác cũng đều là dựa vào sống bằng tiền dành dụng sinh hoạt. không thể được đến vào triều làm quan cơ hội nay dẫn tới toàn bộ trung an bá phủ cũng chưa cái gì tồn tại cảm nếu không phải hoa khanh khanh vào cung đương thiệp dư chỉ sợ hoàng đế đều đã đã quên trong kinh còn có trung an bá như vậy nhất hào người hoa định tông âm thầm vui mừng đại nữ nhi vận khí là thật tốt ta một chút liền bay lên chi đầu liền trong nhà đều có thể đi theo thơm lây thái y lìa tới sau hoa khanh khanh chạy nhanh lau khô nước mắt đứng dậy tránh ra vị trí đãi trần bệnh kết thúc thái y lìa đối trung an bá vây vây tay ý bảo hắn đến bên ngoài nói. Vì thế hai người ra khỏi phòng, đứng ở hành lang hạ thấp giọng nói chuyện với nhau lên. Một lát sau, Hoa Định Tông trở lại trong phòng, nện bước phi thường trầm trọng. Hoa Khanh Khanh cùng Hoa Mạn Mạn vừa thấy hắn kia biểu tình, liền biết tình huống thực không ổn. Hà thị hỏi, thái y y hề nói như thế nào? Hoa Định Tông đau kịch liệt mà nói, thái y y hề nói mẫu thân bệnh đã rất nghiêm trọng, dựa dược vật là không có biện pháp giảm bớt. Hắn chỉ có thể thử dùng châm cứu. Nhìn xem có không giúp mâu thân chậm lại một bộ phận thống khổ. Hắn làm chúng ta làm tốt nhất hư tính toán. Hoa khanh khanh thân thể lay động một chút, thiếu chút nữa muốn té ngã, may mắn đứng ở bên cạnh hoa mạn mạn kịp thời rỗi tay đỡ nàng một phen. Hà thị hốc mắt cũng có chút đỏ lên. Nàng tuy rằng cùng lão phu nhân ở chung đến cũng không phải thực hòa hợp, nhưng lão phu nhân cũng chưa từng cố ý khắt khe qua nàng. Hai người cùng tồn tại dưới một mái hiên ở chung nhiều năm như vậy, đã sớm đã thói quen. hiện giờ chợt vừa nghe nghe lão phu nhân không được hà thị trong lòng khó tránh khỏi có chút bi thương thái y thì tiến vào cấp lão phu nhân thi trầm. chờ châm cứu xong rồi lão phu nhân tinh thần quả thực thanh tỉnh rất nhiều thậm chí đều có thể nói chuyện thái y thì không có nói rõ nhưng đại gia trong lòng đều rất rõ ràng lão phu nhân đây là hồi quang phản chiếu một nhà già trẻ tất cả đều vây quanh ở giường bên mỗi người trên mặt đều khó nén bi thương lão phu nhân nhìn đến hoa khanh khanh thời điểm biểu tình lập tức liền trở nên sinh động lên. Nàng run run rẩy rẩy mà mở miệng kêu một tiếng. Khanh khanh! Ta cháu gái! Hoa khanh khanh nhịn xuống nước mắt, dùng sức gật đầu, là ta, ta đã trở về. Lao phu nhân nở nụ cười, thoạt nhìn phi thường cao hứng. Thật tốt quá, ta còn có thể tại trước khi đi, cuối cùng lại xem ngươi một mặt. Hoa khanh khanh vội vàng nói, ngài sẽ không đi, ngài nhất định có thể sống lâu trăm tuổi, về sau ta còn sẽ thường xuyên trở về vấn an ngài, ngài ngàn vạn không cần đi. Lao phu nhân thở dài, ta cũng không nghĩ đi, ta không yên lòng người nhà. Hoa khanh khanh gắt gao nắm lấy tay nàng, tổ mẫu, cháu gái yêu cầu ngài, cháu gái thật sự yêu cầu ngài. Nàng từ nhỏ liền không có mẫu thân, là tổ mẫu tự mình đem nàng nuôi nấng lớn lên. Nhiều năm như vậy làm bạn, sớm đã làm các nàng cảm tình trở nên vô cùng thâm hậu. Chính là hiện tại, tổ mẫu muốn đi. Hoa khanh khanh cảm giác toàn bộ thế giới phảng phất đều phải sụp đổ, nước mắt không chịu không chế mà tràn ra hốc mắt. theo gương mặt chậm rãi chảy xuống. Hoa Định Tông cũng dùng mang theo khóc nức nở thanh âm nói: "Chúng ta đều yêu cầu ngài." Lão phu nhân nhìn về phía chính mình nhi tử, sau đó lại nhìn về phía Hà thị cùng nàng sinh ba cái hài tử, tầm mắt cuối cùng dừng lại ở hoa mạn mạn trên người. Nàng suy yếu mà nói: "Cảm ơn." Hoa mạn mạn biết nàng ở cảm tạ cái gì, hồi lấy cười.